t r ư ơ n g tám trăm tám mươi mốt thuận lợi màu cá thanh phong nhìn tiểu long đảo mắt liền thấy nó đem nước t r à nhiễm đỏ như máu màu sắc tựu như cùng người hết u y một loại thanh phong nâng trung t r à lên tựu nghe đến một luồng sông vào muối hương vị chuyển ra Trà này l á có một luồng không nói ra được hương vị để người nghe trên m ộ t khẩu cũng cảm giác tinh thần thoải mái hắn nhẹ nhàng uống m ộ t khẩu lá trà nhập khẩu vị t h ơ m ngọt tơ lụa tiến nhập trong bụng tựu có một dòng nước cấm chuyển khắp bản thân một luồng huyết khí lực lượng cũng theo tiến nhập trong đan đ i ể trong nháy mắt hắn t ự cảm giác mình lực lượng dĩ nhiên đều theo tăng trưởng không ít ồ thật thần kỳ huyết có thanh ể thể tăng cường khí lực, đồng thời cường đồng còn n lực, có thể khôi phục khí khôi h chóng chính có chính cũng được khí, hiếm, thứ không thường Thanh người nguyên muốn xuyên đến uống đi. là là tốt, ta phong nghe đến đó một hơi t i ự u đem trà này là uống vào trong bụng nhất thời cũng cảm giác tinh thần thoải mái một thân h ể phải hoàn toàn không có đồng thời lực lượng đã gia tăng rồi một điểm điểm chỉ là hắn lực lượng quá lớn này chút khí lực không đáng giá được nhắc tới thôi thanh phong bái t ạ một phen liền muốn rời đi huyết viên cũng không ép ở lại chỉ là đưa cho hắn một cái lệnh bài cũng nói cho hắn nắm này lệnh bài người liền có thể thuận lợi vượt qua cấm đ i ệ thanh phong tiếp nhận lệnh bài trong lòng vui vẻ rốt c u c không cần tại lo lắng đề phòng Ly khai huyết tuyên khai huyết chỉ, hắn một đường nhanh chóng phía đi về trên ư ớ c có không không phải hay không là bởi vì lệnh biết bởi bài y là vì d u có, quả thanh ậ t tại tìm hắn để gây sự. Một đường trên t là không hắn h người đường gây có để sự. phong nhìn thấy những trên ao máu kia có trồng trọt linh quả còn có nuôi một ít kỳ quái linh súng thanh phong thuận lợi mỏ cá hái mấy viên trái cây đến ăn nhất thời t i ể u có tức giận thần thức t r a xét quả đến tốt tại thanh phong có lệnh bài tại tay những tên kia nhìn thấy lệnh bài phía sau liền không tình nguyện rời đi thanh phong đương nhiên sẽ không bởi vì tham ăn mấy cái trái cây gây sự hắn chỉ là muốn nhìn nhìn này huế viên láo tổ tại cấm địa địa vị làm sao như vậy có thể thấy được người này thân phận quả nhiên là không như bình thường đây càng để hắn hoài nghỉ lên này huyết yên l á o tổ mục đích thật chỉ là chỉ riêng như hắn nói như vậy nhẹ nhõm à hắn dùng tay sờ sờ đỏ như máu thông s u ố t thánh cốt xá lợi căn bản không nhìn ra vật ấy có gì với cơ huyết trị bên trong huyết yên nhìn thanh phong thân ảnh càng ngày càng xa chỉ nghe hắn thổn thức nói tiểu tử hy vọng ngươi có thể đi đủ xa thuần dương t ừ sao thực sự là hy vọng ngươi như tiên trong lời như vậy đây một ngày phía sau thanh phong rốt cục đi tới cấm địa bên giới hắn nhìn về phía trước mấy cái phân nhánh dòng sông lập tức liền chạy phía đông nhất một cái cấp tốc bơi、đi. con đường này là huyết t ê nói n cho hắn biết tuyệt đối sẽ không có lỗi giờ khác này có một huyết tử thấy được hắn lập tức liền hướng về hắn bên người đổi tới cái k i ê u huyết tử tốc độ cực nhanh thanh phong nhưng chưa triển khai thị huyết chi d ự đảo mắt cái k i ê u huyết tử sẽ đến hắn bên người quay về hắn đánh tới thanh phong không nhanh không chậm lấy ra lệnh bài đến quay về cái k i ê u huyết tử chiếu d ọ i mà tới trong tưởng tượng cảnh tượng không có xuất hiện liền thấy cái k i ê u huyết tử mở ra b ồ n máu miệng lớn quay về thanh phong cựu cắn hạ xuống thanh phong trong lòng kinh sợ lập tức lại lần nữa dùng lệnh bài tại trước người hắn lắc lư đáng tiếp này để cái t i ê huyết tử càng thêm tức giận đi thanh phong nhìn thấy tình cảnh này không nói gì trong lòng nghĩ đến nguyên lai lệnh bài kia đối với những đại lao kia tốt d ù n g đáng tiếc này chút huyết tử nhưng không chút nào nhận được ca l i ê n hắn đấm ra một quyền t i ể u đem cái kia huyết tử đánh nổi đi tùy theo hắn t i ể u d ố i mở thị huyết c h i dực hóa thành một đạo lưu quang tại trong huyết hà bay nhanh mà đi n à y trong huyết hà huyết tử vô số không có chốc lát t i ể u có huyết tử sau lưng hắn theo tới l i ê n hắn trước bên tại bay phía sau huyết tử lại đuổi chỉ thấy huyết tử càng ngày càng nhiều không ngừng theo đôi ở sau người hắn xa xa nhìn tới bọn họ giống như cùng trong nước một con cự xả một loại thanh phong nhìn phía sau trong lòng không nói gì nghĩ đến đám gia hỏa này có cần hay không như vậy như vậy chấp nhất hắn bất quá là thân thể một cố, những người này đuổi theo liền mỗi người một miệng nhỏ không đủ dùng a hắn cười khổ một tiếng đem thị huyết chỉ rực mở ra đến mức độ lớn nhất toàn bộ trong sông đều bị hắn k h u ấ y lên đ ùn g ùn g văng lên huyết hà phong ấn nơi ở tại đây c h ỉ thủ trưởng lão đông nhiên tao mày chỉ nghe được trong huyết hà truyền đến thanh âm quái dị trong lòng hắn nghĩ nhân lúc chẳng lẽ những tên kia lại muốn ổ nào nhảy một trận đã chờ ở nơi này mười năm dư từ tâm giờ khác này cũng mở mắt ra tao mày nhìn về phía trong phong ân ngay vào lúc này hai người nhìn thấy huyết hà đ ố n g nhiên sôi trào những máu loang kia cổ động đi lên không ngừng bắt đầu bay lên nhìn thấy cái này tràn diện trong lòng hai người kinh sợ r ồ n dập đứng mà lên cái kia trưởng lão vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc chặt chẽ nhìn chằm chằm máu loang bên trong ngược lại là phải nhìn nhìn có cái gì tà vật muốn từ trong nước đi ra theo cái kia máu loang lăn lộn càng ngày càng lợi hại liền nghe được anh thanh em ùng ùng theo tới sau một khắc hai người liền thấy một bóng người ở một tiếng tự lao ra mặt nước nhìn thấy người này dư tử tâm trong mắt nhất thời xẹt qua một vẻ kinh ngạc đón lấy khỏe mắt có lệ quang nội lên mười năm hắn rốt cục tại một lần xuất hiện có thể đến không kịp nhiều suy nghĩ gì hai người liền thấy thanh phong đi theo phía sau những huyết tử kia lít nha lít nhít đến không xuể cũng đồng dạng lao ra trong nước cái kia trưởng lão kiên trì nhất thời một đạo pháp quyết đánh ra tự nghe hắn hét lớn một tiếng nói vội vã như quy tắc lệnh mở thanh phong liền thấy trên đầu phong ấn lộ ra một người lớn nhỏ khe hở đến trong mắt hắn s ẹ t qua vẻ hưng phấn mười năm hắn rốt cục đã trở về nhìn phía dưới những huyết tử kia thanh phong bỗng nhiên vươn tay ra quay về phía dưới một trường đánh ra liền thấy một kim quang trưởng ấn ngưng tụ mà ra ầm ầm rơi xuống chính là thanh phong lâu không cần lớn trưởng ấn một trường rơi xuống. nhất thời vô số huyết tử bị ép xuống đi xuống, này cũng là thanh phong cùng cái k i a trưởng l ã o tranh thủ từng chút một thời gian. Hắn soạt một cái tiểu từ cái kia trong phong ấn v ọ t ra. cái k i a trưởng l ã o lập tức chỉ quyết liền động, phong ấn tiểu bắt đầu nhanh chóng khép ký lên. những huyết tử kia bị thanh phong ép xuống trong huyết hà càng thêm điên cuồng cực kỳ, chờ g i ấ u tay kia hết lực, vô số huyết tử một lần nữa vọt lên. đáng tiếc là, thời k h ắ c này phong ấn cũng hoàn toàn khép ký lên. tiếp theo, cái k i a trưởng lao chỉ quyết tạ biến toàn bộ đại trận đống nhiên lẩng lánh lên ba màu hào quang phóng lên trời. đại trận biên giới vô số trận thạch cũng đồng hóa thành một cái to lớn cái nắp giống như vậy đem toàn bộ huyết hà hang động hoàn toàn phong ấ n ở trong bóng tối làm hào quang tan hết huyết hà biên mất rồi vĩnh cửu phong ấ n đại trận cũng bắt đầu vận chuyển lại hướng xuống dưới nhìn sang chỉ có thể nhìn thấy một tầng đen thủi lùi mông lung ánh sáng còn có một cái to lớn năm mang tỉnh quang lớn cái kia trưởng lão chỉ quyết tại biến một cái h ảo trận tại bên trên hiện ra hiện ra nơi đây nhìn thấy được một mảnh mông lung mặc người làm sao cũng không nghĩ ra ở đây phía dưới sẽ là kinh khủng huyết hà nơi nhìn thấy những tên kia không có khả năng tại tới thanh phong này mới thở phào nhẹ nhõm hắn bay đầu nhìn sang liết mắt liền thấy được thủ hộ nơi này m dài dư tử tâm nhìn khuôn mặt này thanh phong môi có chút run dậy nói ra tiểu sư tỷ chương 882, nhìn thấy sự biến ảo không lường dư tử tâm nhìn thanh phong trong mắt s ẹ t qua hóng ánh g i ọ t nước mắt nàng khẽ hẽ đôi môi đỏ mộng nói ngươi người này có thể biết chúng ta ngươi mười năm lâu dài à ta còn tưởng rằng ngươi phải vĩnh viên ở lại nơi đó đây nghe được những lời này của nàng thanh phong trong mắt s ẹ t qua kinh ngạc hắn hơi h é miệng nhưng là không biết nên trả lời như thế nào hắn nhẹ phiến cánh vai đi tới dư tử tâm trước người nhìn nàng cẩn thận nhìn nàng hắn nằm đó nơi nào có thể nghĩ đến hai người cái kia một lần ly biệt gặp lại ngày nhưng lại như thế nhiều năm thời gian a thời khắc này hắn nâng lên mặt của nàng cẩn thận ngắm nàng cuối cùng không nhịn được một thanh đem nàng ôm vào trong ngực cái kia trưởng lão nhìn thấy tình cảnh này không khỏi t h ố n thức nói ho ho cái kia bạn không ứng quay dối hai người các ngươi chỉ là thiên chấn tử lão tổ có qua dặn dò một khi ngươi đi ra t i ể u mau chóng dẫn ngươi đi b à y kiến hắn thanh phong nhìn về phía cái kia trưởng lão đ ỗ n g nhiên nói ra thỉnh cầu ngươi t r ư a chuyển cáo thiên chấn tử lão tổ ta còn có một số việc muốn xử lý chờ ta bên này xong việc thì sẽ đi qua tìm hắn nói liền thấy hắn vung tay lên vân giao mấy người tựu từ vạn mộ châu bên trong bị hắn thả đi ra vân giao đoàn người chờ thấy được cái kia trưởng lão đều là trong lòng kính sợ lập tức nghĩ tới điều gì đều cao hứng cực kỳ lúc này mấy người mới nhìn về phía thanh phong chính nắm một cái mỹ lệ vô cùng nữ tử không biết vì sao vân giao nhìn thấy hai người như vậy thân mật trên mặt dĩ nhiên hơi s ẹ t qua một k i a thất vọng thanh phong nhìn mấy người nói ra ta nhiệm vụ đã hoàn thành các ngươi cùng trưởng lão đi trước ta còn có một ít chuyện m u ố n xử lý sau này còn g ặ p lại nói hắn tựu cùng dư từ tâm tại một đám người trong ánh mắt kinh ngạc phi thiên mà đi nhìn hai người ly khai vân nhắm nói đây là tình huống gì vì sao hắn vừa rồi đi ra t i ể u có hồng nhan trị kỳ lẫn nhau bờ bạn mấy người còn lại cũng không dám nhiều hơn đánh giá dù sao đây chính là thượng thành cung lừng lẫy nổi danh đệ tử bọn họ có thể không có vân giao lợi hại như vậy t ỷ t ỷ vân giao lạnh rên một tiếng nói thử ngươi chuyển nhiều vân nham bị vân giao một tiếng mắng cho cảm thấy trong lòng oan ức bất quá hắn rất buồn b ự c t ỷ t ỷ là nhất cưng t r i ề u chính mình vì sao chỉ là mình nói một câu như vậy vui đùa lời vẻ mặt của nàng có chút không đúng vậy vân nham vừa nghĩ mở miệng giải thích vân giao nhưng không để ý đến hắn mà là đi thẳng tới cái kia trường lão nơi nàng hỏi dò mấy câu nói nay mới biết năm đó chính mình dẫn dắt ra chuyện lớn gì cái k i a trưởng lão cũng không có qua nói thêm cái gì mà là để cho bọn họ theo hắn trước tiên đi gặp một lần thiên chấn tử trưởng lão thanh phong bây giờ trong lòng cái gì đều không có nghĩ chỉ là lôi kéo dư tử tâm bay bay liệm tại trên đường chân trời nhìn thấy sự biến ảo khô lường nhìn núi non sông suối bất quá trong chốc lát hai người tự rơi tại một chỗ đỉnh ngọn núi thanh phong đứng ở chỗ nào vẫn ngưng mắt nhìn dư tử tâm chốc lát phía sau hắn mới cưỡng chế chấn định xuống đến nói ta tìm ngươi thật l ạ khổ tốt tại chúng ta rốt cục gặp mặt dư tử tâm vươn tay ra xoa xoa hắn cái tia kiên nghị khuôn mặt nói Xin lỗi, ta. thanh phong dối ra một căn ngón tay chống đỡ tại trên môi của nàng nói vĩnh viễn cũng không muốn nói cùng với ta xin lỗi ba chữ ngươi và ta trong đó không có gì xin lỗi dư tử tâm run lên trong lòng trong lòng nghĩ đến hắn vẫn là hắn vĩnh viễn hắn giờ khác này nàng gật gật đầu lập tức hỏi do ta thật sự không nghĩ tới ngươi cũng sẽ ra nhập thượng thanh cung hơn nữa còn là lừng l ấ y nổi danh thuần dương tử ngươi nhanh cùng ta nói một chút ngươi những năm này đến cùng đều làm cái gì thanh phong nhìn nàng cười khổ một tiếng lập tức lôi kéo nàng ngồi xuống tư bắt đầu giảng giải lên hắn đoạn đường này đi tới vô số thời gian là làm sao vượt qua dư tử tâm lắng nghe chuyện xưa của h Thanh phong liền từ thành thông tiên bắt tới, từ trong tới thế tiến thượng thanh trong. phong chính mình tới, hắn chính mình châu hải hồng chân như nhập sao cửa liền nói nói vạn bên sơn lớn nơi này, cứu cứu, lại lại nào cung bên lập giáo làm lại lại lại rồi đi cửu cứu, mộ bị đầu khi đó lên hắn tự bắt đầu tìm hiểu dư tử tâm tin tức đáng tiếc nàng tin tức dường như thạch trầm b i ể n rộng giống như vậy căn bản là không có một kia phía sau hắn nhắc tới chính mình đi bên hoang bởi vì lập công trở về phía sau t i ể u bái sư nhân thánh trân quân hắn còn giảng thiên hàng bia đá sự tình kỳ thực việc này hắn cũng vẫn nghỉ hoặc phi thường không biết đó là người làm thật sự chính là thiên ý như vậy đón lấy hắn lại nói đến tìm nàng không có kết quả chính mình liền đi ma tiên tông tìm kiếm lục như yên sự tình nghe tới hắn tìm được lục như yên dư tử tâm cũng là hắn cao hứng dù sao mấy người đều là từ hạ giới đến ở giữa có một loại cảm giác nói không ra lời tuy rằng nàng biết lục như yên chính là ma giáo đệ tử bất quá đã trải qua nhiều năm như vậy thời gian nàng hiện tại đã không có hạ giới thời gian như vậy chấp nhất bất quá nàng lại vì thanh phong lo l ắ n g nói thanh phong tuy rằng ngươi hiện tại như mặt trời ban trưa tại ma giáo lại có cơ duyên khác có thể ngươi nên biết thân phận của ngươi rất đặc thủ làm không tốt cựu sẽ dẫn lửa t i ê u thân a thanh phong nhìn nàng hơi gật gật đầu Kỳ thực nhiều năm tới qua hắn thân phận bất định dường như năm đó tại hạ giới không còn hai giống như chỉ là trước mắt điều kiện muốn tốt một ít đi được rồi hắn dùng sức lắc lắc đầu nói với dư t ử tâm không quản những thứ này thế gian chuyện vốn là quanh đi còn lại kỳ diệu cực kỳ vì lẽ đó nước chạy thành sông ta chờ ở chỗ này khổ não cũng là vô dụng ngươi vẫn là mau mau cùng ta nói một chút những năm gần đây ngươi đến cùng đi nơi nào tên của ngươi tuy rằng không bị ghi chép trong danh sách nhưng là ngươi người này hình như cũng rất ít xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt ta dư tử tâm nghe xong cười khổ nói năm đó ta bị thiên hành giả mang vào sơn môn sau đã bị hắn dẫn tới nguyên hóa thánh tôn nơi nào làm một cái nhập môn đệ tử phía sau tìm cho ta một chỗ địa phương tựu để ta chăm chỉ tu luyện ngươi cũng biết ta thân vác cả gia tộc hy vọng vì là này ta biến nỗ lực tu hành đến sau ta chiếm được một lần cơ hội đi hoa thanh động tu luyện nơi nào linh khí dồi dào nguyên hóa thánh tôn còn đáp ứng ta một khi đột phá đến hợp đạo kỳ tựu ta vì là đệ tử thân truyền như vậy ta càng thêm nỗ lực lên bởi vì có màu vàng hạt sen trợ giúp ta thuận lợi đột phá đến rồi hợp đạo kỳ nghe nàng nói màu vàng hạt sen thanh phong kinh ngạc nói chẳng lẽ là năm đó viên kia thanh l i ê n hạt sen dư tử tâm gật đầu nói đúng chính là nó nói liền thấy nàng hé miệng phun ra một hạt hạt trâu màu và nóng g này trâu trôi nổi tại dư tử tâm trong bàn tay lần lánh dạng dỡ hào quang một n h ì n tựu không giống bình thường bảo vật vật ấy không hề tầm thường chính là tạo hóa đồ vật nó đối với ta trợ giúp khá nhiều nếu không phải là có nó tại ta nghĩ ta cũng sẽ không như thế nhanh liền tiên vào đến họp đạo kỳ thanh phong đưa qua này trâu quan sát một lúc thật cũng không có nhìn ra cái gì nguyên có đến chỉ là cảm giác này châu bên trong lận chứa một loại vô thượng năng lượng khá là thật kỳ hắn đem này châu còn cho dư tử tâm nói này châu năm đó trải qua lôi kép tất nhiên không là thông thường bà bối n ó với ngươi nhiều năm nghĩ đến đã cùng ngươi có tâm thần liên hệ không thể nói được ngày sau còn hội diện hóa thành không được bảo vật đây chương tám trăm tám mươi ba tạo hóa chơi ngươi dư tử tâm nghe qua thanh phòng hơi gật đầu lập tức nói ra ngươi có thể biết chờ ta bế quan đi ra tự khắp núi đều là liên quan với ngươi truyền thuyết chẳng qua là ta nơi nào biết người kia người đều biết được thuần dương tự chính là ngươi a t hai n Phong nhìn nàng h h ơ lắc đầu người ó hóa i thực tạo treo sự là n ơ ngươi ngươi i nhiều ai nhiên biến biến tiên Hai ta tìm thành tử tử. hóa, mình năm, nghĩ n g ư hà dĩ lắp thổn thức một phen thanh phong t h i u kéo nàng tay nói tiểu sư tỷ đi chúng ta đi tốt đẹp chơi bởi một phen dư tử tâm cười cái kêu một cái n h í m ạ n một nụ cười sáng rực rỡ rung động người hai người một đường đi về phía trước đi tới vân chi thiên cung mấy trăm dặm ở ngoài lớn nhất một tòa lớn thành tên là thiên tiên thành thanh này chiếm chỗ trọn nàn dặm nhân khẩu mấy chục triệu trong thành cảng là vô cùng náo nhiệt bởi vì tới gần vân chi thiên cung trong thành cảng có tu giả không ngừng ra vào tốt ở chỗ này đến vân tri thiên cung cũng không có người lại ở chỗ này gây sự tình trong thành cũng có vân tri thiên cung đội chấp pháp một khi phát hiện có tu giả nhiễu loạn thế gian tất nhiên nghiêm trị không tha thanh phong cùng dư t ử tâm vào thành thanh phong muốn một b à n lớn đồ ăn ngon đáng tiếc trên người rượu ngon toàn bộ cũng không có chỉ có thể muốn chút trong cửa hàng tiểu thủy cái nào nghĩ dư t ử tâm cười ha ha t i ể u t ử trên người lấy ra hai đàn rượu ngon đến nàng nhìn cái kia tiểu thủy nói đây là ta tại một lần phường thị phía trên tìm thấy rượu này tên là trúc xanh hồng bán rượu người nói này rượu nhưng là tồn chữ trăm năm đi lên đây thanh phong nghe được cao hứng không ngót trong lòng hắn minh bạch cái này tự nhiên là dư tử tâm vì là chính mình chuẩn bị dù sao nàng cũng sẽ không uống rượu một mình đây thanh phong đập mở cái kia trên vỏ rượu g i ấ y rán đổ vào trong chén có thể thấy được rượu này dĩ nhiên chia làm hai loại màu sắc nhưng là hồng lục dao cộng lại hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thần kỳ như thế tự thủy bưng chén lên đến hắn uống một miệng nhỏ nhất thời cũng cảm giác này tự thủy dĩ nhiên chia ra làm hai loại mùi vị một loại nóng bỏng một loại lạnh lẽo hắn không ngừng kinh n g ạ c nói này tự thủy thật thần kỳ lại có thể ấm lệnh k i m làm này cất rượu người định không phải kẻ đầu đường xó chợ trơ nay rượu vào trong bụng hắn nhất thời cảm giác được cái k i a ấm lạnh khí dĩ nhiên hợp hai thành một hóa thành một dòng nước gâm truyền khắp toàn thân để người toàn thân lông lỗ phảng phất đều vào đúng lúc này bị mở ra thoải mái không ngót tốt hắn lại một lần không nhịn được khen nói nhìn thấy hắn thỏa mãn dư tử tâm cũng rất cao hứng hai người vừa ăn bên uống vừa trò chuyện vất vả thích chí đảo mắt liền tới trạng vạn thời gian thiên tiên này thành quảng đại cực kỳ trong thành có một cái to lớn dòng sông thông qua nơi đây này sông tên là thiên tiên sông trên thực tế thành này chính là căn cứ này sông mà đặt tên thiên tiên này s ô n g một đến muộn trên đèn đuốc sáng rực đâu đâu cũng có từng tòa từng tòa thuyền hoa tại trên sông phiêu lưu nghe nói có lúc thiên tiên trên sông sẽ có tiên nhân huyễn ảnh xuất hiện vì lẽ đó người ở đây c h i ề u không ngừng càng thêm hy vọng có cơ hội nhìn thấy cái kia loại kỳ quan thanh phong cùng dư t ử tâm ăn uống no đủ cũng đi tới nơi này trên sông quan sát một phen mỹ cảnh hai người mới vừa đến bờ sông tự lập tức có người hỏi thăm bọn họ có hay không muốn lên thuyền du sông thanh phong rất đại khí nói cho người ông chủ kia hắn muốn bao một chiếc thuyền người ông chủ kia nghe được tự nhiên cao hứng cực kỳ lập tức liền cho thanh phong an bài một phen bất quá chốc lát hắn cùng dư tử tâm t i ể u leo lên một chiếc to lớn thuyền hoa này thuyền hoa bị trang sức nguy nga lộng lẫy hai người đứng tại đầu thuyền nhìn sông trúng gió cảnh thật l à đẹp không sao tà xiết còn nhớ được lần thứ nhất ngồi loại thuyền này vẫn là tại long thành thời điểm bất quá cái kia một lần vô cùng nguy hiểm ngươi còn suýt nữa bị thương nặng nghe được lời nói của thanh phong dư tử tâm không khỏi nhớ lại năm đó tên tiểu tử này nhảy lên một cái cứu được chính mình cảnh tượng ai nghĩ xoay mười trăm năm tình cảnh đó vẫn cứ rõ ràng trước mắt nàng vừa nghĩ mở miệng c à n thán tựu nghe ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn vang lên hai người khiếp sợ ngẩm liền thấy có vô số khói hoa bay lên không mọi người trong miệng cũng cao giọng la lên cái gì thật xinh đẹp a chẳng lẽ hôm nay là cái gì t i ế này thanh phong lắc đầu thật sự là không biết hôm nay cụ thể vì sao ngày chỉ thấy trên bầu trời khói hoa không ngừng dường như v ạ n ngàn đem toàn bộ thiên tiên thành đều chiếu sáng sáng ngời không ngót chờ cái kia khói hoa kết thúc chỉ nghe trên một tiếng tiếng chuông bay đãng mà ra miên x a dài lâu nhìn đ è n trên thuyền t r à i rã rời tiếng chuông tại bay đãng này cảnh sắc đẹp quá dư từ tâm cảm t h ắ n nói thanh phong không tỏ ra ý kiến nhưng trong lòng có nghĩ hoặc này lớn buổi tối là ai làm cho này cảnh như vậy nhiệt liệt cực kỳ t i ể u tại hắn suy nghĩ thời điểm lại là một tiếng c h e n âm thanh vang lên lập tức trên bầu trời dĩ nhiên bay xuống vô số cánh hoa trong bóng tối nhất thời truyền tới một thanh thúy âm thanh nói tiểu đạo cung kim lân công tử giá lâm lời ấy vừa rồi rơi xuống liền thấy chân trời có bốn cô gái giơ lên đỉnh đầu màu trắng cố kiệu ngự không mà đến tại cố kiệu phía trước còn có bốn cô gái từ hoa trong rộ không ngừng dưng ờ cao ra cánh hoa khiến người kỳ quái là cái kia lăng hoa bên trong cánh hoa hình như vô số giống như vậy những người kia vẫn đào cũng đào không xong người này cũng quá phách lối đi thanh phong vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy tùy tiện người dư tử tâm cũng là có chút im lặng nhìn tình cảnh này nói làm tu giả rất ít có như vậy cái ra đi chính là thành tiên cũng không cần như vậy à hai người liếc mắt nhìn nhau r ô n r ậ p đối với người này cảm giác rất không nói gì trong t i ệ u kim lân chính một mặt thích dí nhìn phía dưới vô số sùng bái ánh mắt trong lòng đắc ý cực kỳ đông nhiên trước mắt h ăn sáng tại vạn ngàn biển người bên trong liền thấy cái kia sừng sững tại đầu thuyền bên trên dư tử tâm hắn khẽ ồ lên một tiếng nói thật là đẹp nữ tử lại còn là tu giả không bằng thu làm đi theo thị nữ tốt nghĩ tới đây hắn khỏe miệm lộ ra một tia cười xấu xa tựu để mây cô gái hạ đi qua Thanh h p o lúc này một cái nhẹ nhàng âm thanh nói vị này nữ tu người ngươi đã bị công tử nhà ta vừa ý đi theo chúng ta đi ngày sau tất nhiên có hưởng dụng vô tận vinh hoa phú quý cùng tu luyện tài nguyên dư tử tâm kinh ngạc nói ra ngươi là đang nói ta sao cô gái kia gật gật đầu nói đúng chính là ngươi ngươi rất may mắn được công tử nhà ta vừa ý có thể làm hắn đi theo thị nữ lời này vừa nói ra dư tử tâm sắc mặt rét run âm thanh lạnh lùng nói hồ đồ công tử nhà ngươi cũng quá mức tự phụ chút thanh phong nhìn thấy tình cảnh này trong lòng cũng có chút không thoải mái người này hồ đồ thì thôi lại vẫn dám náo đến trên đầu hắn này t h i ể u hơi quá đáng chút nghe được dư tử tâm không làm cái kia trong tiệu tiếng người âm êm thai nói tới ha, ha ha tiểu mỹ nhân này cái cơ hội người khác cầu không được ngươi nhưng như vậy không quý trọng này để mặt của ta mặt rất khó chịu a ta khuyên ngươi vẫn là kẻ thức thời mới là tuân kiệt không nên ta tự mình động thủ mới tốt lớn mật ngươi có thể biết ta chính là thượng thanh cung đệ tử dư tử tâm ánh mắt lạnh leo nhất thời cờ trách nói chương tám trăm tám mươi b ố kim lân thượng thanh cung h ừ thượng thanh cung thì lại làm sao tại ta tiểu đạo cung trong mắt cũng chỉ thường thôi thôi nghe được hắn khẩu khí như vậy lớn thanh phong hơi nghi hoặc một chút này tiểu đạo cung đến cùng làm môn phái nào vì sao trước đây nhưng chưa từng nghe nói dư tử tâm nghe nói như thế ôn giận nói lớn mật dĩ nhiên dám sỉ nhục thượng thanh cung ngươi có biết tội của ngươi không ha ha ha đây là ta nghe đến buồn cười nhất cười n h ạ o ít nói nhảm vẫn là cùng ta trở về đi thôi nói t i ể u gặp một luồng to lớn sức hút chuyển đến quay về dư tử tâm t i ể u hút tới dư tử tâm c a o mày phía sau tử điện thanh sương kiếm soặt một tiếng tự i ể ra khỏi vỏ mà tới h ừ nghĩ phản kháng nói chuyện viền vông bất quá ta liền thích ngươi loại này cương liệt nữ tử cái k i a kim lân nói xong lời ấy âm thanh càng thêm thả sóng giống tử điện thanh sương kiếm càng là phát sinh tiếng rồng âm đạo mắt liền biến thành một cái dài mười mấy triệu màu tím long, quay về cái kia cố kiệu tự long quái cái kia tung hoa mấy cô gái lập tức r ồ n dập nhấc tay riêng phần mình đánh ra một đạo pháp lực quay về cái kia cự long bắn nhanh mà tới t ử điện thanh sương kiếm tuy rằng lợi hại đáng tiếc đối diện mấy cô gái đều là hợp đạo kỳ tu vị chỉ bằng dư tử tâm sức lực của một người căn bản không cách nào kích thương các nàng dư tử tâm cũng là quật cường người nhìn thấy tình cảnh như vậy nhất thời chỉ quyết tạ i biến trên bầu trời bỗng nhiên mây đen nằm dày đặc lôi điện nổ văng lên thanh phong biết đây là dư tử tâm muốn dùng tử tiêu ngự lôi lại pháp l o á n một cái nhiều năm nghĩ đến tiểu sư tỷ này một chiều cũng có thể tu luyện rất lợi hại lại nhìn từ điện thanh sương kiếm một lần nữa hóa thành phi kiếm. rơi tại dư tử tâm trong bàn tay sau một khắc trên bầu trời một đạo lôi điện bị nàng dẫn hạ trực tiếp phách tại cái kia cỗ kiệu phía trên trong t i ệ u người lạnh rên một tiếng nhất thời giơ lên một cái tay đến có thể thấy được một cái to lớn bàn tay bỗng dưng mà sinh nhất thời quay về cái kia thiểm điện t ô n g tới vê anh bàn tay cùng thiểm điện va chạm kịch liệt đến cùng một chỗ phát sinh to lớn nổ tung tiếng cái kia bàn tay nhất thời bị nổ tung nát bét mà thiểm điện cũng tiêu thất vô tung ồ thật là lợi hại một kiếm lại có thể đổ nát ta bàn tay vẫn là k i n h thường người a sau một khắc cửa kiệu bị mở ra một cái bạch tí công tử văn nhã bộ dáng người đi ra chỉ là này trên mặt người mang theo một tia tạ khí hiện ra yêu dị cực kỳ thanh phong nhìn sang chỉ thấy người này một thân tu v i sâu không lường được nếu như hắn đoán không nhầm e sợ người này đã nắm giữ địa tiên cảnh thực lực chẳng thể trách sẽ như vậy tùy tiện hắn vừa xuất hiện trong miệng t i ể u nói ra ân không tồi không tồi ta kim lân thích nhất n g ư ờ i loại này cú vị cô gái hôm nay không quản ngươi là người nơi nào đều cùng ta đi thôi nói hắn cười to ba tiếng quay về dư tử tâm chính là dò ra tay đến thanh phong vẫn quan sát vẫn chưa ra tay dĩ nhiên không phải hắn e ngại người này hắn chỉ là muốn nhìn nhìn người này đến cùng bộ dáng gì mà thôi lúc này nhân gia đã đến bật n ạ t đến hắn cũng sẽ không bởi vì ngươi là cái gì địa t i ê n cảnh cái gì tiểu đạo cung mà rút lui thanh phong nhất thời t r ậ n tại dư t ử tâm trước người cũng là một trường dò ra hai người bàn tay lăng không tấn công nhất thời một tiếng tiếng nổ vang rền vang vọng mà lên lập tức một luồng lớn lớn lực lượng hủy diện phân tán b ú n phía âm thanh lớn nhất thời kinh động vô số trên sông du lịch người mọi người đồn dập nhìn lại trong lúc nhất thời vô số thần thức p ô thiên cái địa mà tới một trên hoa thuyền vân giật cùng vân lam đang cho vân giao đón gió tẩy trần mời nàng tốt đẹp buông l ò n g một phen giờ khác này thấy có người gây sự ba người tất nhiên tựu toàn bộ đều nhìn sang nay một nhìn không sao làm mọi người thấy thanh phong dĩ nhiên cùng một tu vi cao sâu vô cùng người quyết đấu thời gian ba người hơi thay đổi sắc mặt vân giật cùng vân lam lạnh dê một tiếng đã sắp qua đi chợ quyền vân giao nhưng hơi lắc đầu nói hai vị sư huynh c h ầ m đã thuần dương tử tu vi cao thâm chúng ta không ngại nhìn nhìn sau này thế nào tại tính toán hai người liếp mắt nhìn nhau không biết vân giao xuất phát từ mục đích gì là nàng tin tưởng t h u n dương tử tu vi đủ để ứng phó cái t i ê người vẫn là nàng là k h á cùng có cũng được. cuối c ý nghĩ cũng không biết được. Hai người Hai biết vẫn không định yên gấp có ra tay, dự lúc ặ n biến đổi, nhưng trong lòng làm xong g xem làm bất đổi, l cứ lúc nào xuất thủ chuẩn、bị. Vân giao trong mắt ánh mắt lẻ, cũng không biết trong lòng nàng giao xuất lấp thủ mắt mắt biết bị. lẻ, đó ế n cùng đang suy nghĩ cái gì. Cùng cái lúc gì. đ suy rất nhiều người nhìn thấy tình cảnh này cũng đều là b ả n quan dù sao một n h ì n hai người sâu không lường được tu vi a dám tùy ý ra đến nói chuyện a đúng là một ít vân chỉ thiên cung đệ tử cấp thấp nhìn thấy thanh phong đồn dập bay tới đứng ở hắn bên người nói thuần dương tử sư h u n h người này là ai có chúng ta tại ngươi có thể yên tâm thanh phong nhìn thấy này chút tu giả tu vi bất quá nguyên anh học đạo dĩ nhiên có như vậy dũng khí trong lòng cũng rất là vui mừng bất quá hắn lắc lắc đầu nói tu vi của người này thâm hậu chính là đ ị a tiên cảnh giới không là các ngươi có thể đối phó tâm ý của các ngươi ta lĩnh thế nhưng mọi người hiện đang lùi lại tiết kiệm một lúc vạ lấy người vô tội nghe được lời nói của hắn mọi người trong lòng kinh sợ tại nhìn cái k i a người nhất thời cảm giác được người này không bình thường liền cũng không cậy mạnh rồn d ậ p lùi về sau lúc này đám người tuy nhiên cũng tại vì là thanh phong lo lắng chuyến môn bên trong thuần dương từ vô cùng lợi hại có thể là đối thủ nhưng là đ i ệ tiên cảnh a vân tri thiên cung vài chục vạn năm tới nay cũng chỉ có như vậy một hai cái trong truyền thuyết nhân vật có thể lấy độ kiếp kỳ khiêu chiến điệu tiên cảnh tu giả bất quá vậy cũng là độ kiếp hậu kỳ tu giả còn chưa bao giờ có độ kiếp sơ kỳ là có thể khiêu chiến điệu tiên cảnh đây chuyện này quả là dường như thiên phương giạ đà một m loại nghĩ tới những thứ này sớm có thông minh lanh lợi đệ tử cấp tốc hướng về vân c h i tiên cung đổi trở lại dù sao một khi thanh phong có chuyện quan hệ rất lớn vân giật vì là lý do an toàn cũng lập tức phát sinh một đạo linh lùng phi hạc hướng về vân tri thiên cung cầu viện mà đi kim lân nhìn thanh phong hơi gật đầu nói ngươi thật lớn dũng khí một cái nho nhỏ độ kiếp mà thôi cũng muốn giao thủ với、ta. thật sự cho rằng ta đ ị a tiên cảnh là dễ đối phó nếu ngươi thích cậy anh hùng cái kia hôm nay ta t i u ngay trước mặt cô gái này đem ngươi nhiệt g i ế t mà chết dư tử tâm lo lắng lôi kéo thanh phong nói nơi này khoảng cách vân c h i thiên cũng không xa chúng ta hay là trở về cầu v i ệ n đi thanh phong liếc mắt nhìn nàng nhưng là lắc đầu nói ra tiểu sư tỷ không phải sợ ta thích nhất chính là khiêu chiến này chút đ ị a tiên cảnh tu giả bình thường còn không tìm được như vậy cơ hội hôm nay vừa vặn cầm hắn đến đối luyện một phen ngươi không cần lo lắng ta đương nhiên sẽ không đi làm chuyện điên rộ người này dám đối với ngươi vô lễ như thế ta cũng tốt tốt giáo hơn hắn một phen thanh phong trong miệng mặc dù nói nhẹ nhõm nhưng là trong lòng nhưng rất cẩn thận dư tử tâm minh bạch thanh phong tâm ý cũng biết hắn sẽ không bẩn thiệu liền g ậ t gật đầu nói ngươi phải cẩn thận lập tức nàng t i ể u lui về phía sau đi nhưng là từ điện thanh sương kiểm nhưng vẫn xoay quanh tại quanh người của nàng bất cứ lúc nào chuẩn bị bắn nhanh ra thanh phong nhìn kim lân nói ngươi tuy là vì địa tiên cảnh nhưng mạnh mẽ lấy cất đ o ạ t một n h ì n ngươi t i ể u biết trong miệng ngươi cái gọi là cái gì tiểu thần c u n g cũng, cũng không phải gì đó chính kinh n g u n phái hôm nay tựu để ta nhìn, nhìn ngươi cái này địa tiên cảnh tu giả rốt cuộc là có phải hay không hàng thật giá thật Kim lân chương n h h n tám trăm tám mươi lăm trợ ý long đờ ơ tờ lơ vân tri thiên cung một gian đại điện bên trong một đạo kim quan g nháy mắt xuyên qua cửa điện tiến nhập đại điện bên trong một cái trưởng lao nháy mắt mở mắt ra đem cái kia kim quan g nhiếp vào trong tay lập tức hắn liền nghe được cái kia giữa kim quan g nói ra sư thúc thuần dương t ử tại thiên tiên trên sông cùng một địa tiên cảnh người rằng co tính xin mau chóng tri viện cái kia trưởng lão nghe đến đó hơi suy nghĩ tự biến mất tại đại điện bên trong bất quá trong khoảnh khắc cái thưa trưởng lao bóng người tự xuất hiện ở thiên tiên sông trên bên ngoài mấy chục dặm trên bầu trời thời khắc này thanh phong đã ra tay cùng kim lân chiến ở cùng nhau hắn nhìn tình cảnh này trong mắt không khỏi tinh quang l ó i lên bất quá hắn không gấp ra tay ngược lại là muốn nhìn nhìn cái này trong đồn đãi đệ tử đến cùng có gì chỗ hơn người nguyên bản hắn đối với thanh phong là có chút cái nhìn dù sao thiên chấn tử lao tổ dặn d o hạ xuống một khi hắn tử trong huyết hà đi ra tự phải lập tức gặp mặt lao nhân ra người nhưng là cái tên này cũng không biết là ngông quần còn là như thế nào dĩ nhiên vì là một vị nữ đệ tử trực tiếp đi mất hắn biết được việc này cũng là tức giận không nớt cảm giác tên i kia cũng không có đem vân chi thiên cung để ở trong mắt một lần này để hắn ăn chút khổ cực cũng tốt mặt khác một chỗ đại điện bên trong một người học trò đang cùng một trưởng lão kể rõ việc này cái kia trưởng lão nghe xong lập tức vẻ mặt khẩn trương liền hướng thiên chấn tử l ã o tổ chạy đi đâu đi làm thiên chấn tử biết việc này phía sau chỉ là hơi gật đầu nói cho hắn không nên kinh hoàng lập tức hắn thần nghiệm hơi động thần thức nhất thời sẽ đến thiên tiên sông bầu trời đảo mắt liền thấy thanh phong cùng một địa tiên cảnh sơ kỳ tu giả chính chiến tại một chỗ cùng lúc đó vân chỉ thiên cung bên trong vài đạo cường đại thần thức dồn dập quan sát mà tới. thanh phong lúc này căn bản không quản được rất nhiều hắn đang cùng kim lân tranh đấu khó bỏ khó phân chỉ thấy hắn đấm ra một quyển tùy theo liền hướng cái kia trong nước một chảo nhất thời t i ể u ngưng tụ ra một thanh dài mây trục trượng to lớn thủy kiếm quay về kim lân chém một cái m à đi kim lân chỉ là vung tay lên t i ể u đem kiếm to kia đánh n á t bét nhất thời vô số g i ọ t nước khắp trời rơi xuống thanh phong thừa dịp này cái cơ hội mở mồm ra một nôn một căn nhỏ côn đã bị hắn phun ra ngoài chỉ thấy này côn nên gió tăng trưởng đ ả mắt liền biến thành chừng bẫy thức bị thanh phong cầm trong tay chính là thông thiên đại côn là vậy cái kia kim lân giờ khắp này hắn chưa bao giờ nghĩ qua cái này nhìn như độ kiếp k ỳ tu giả một thân khí lực nhưng sẽ như vậy lớn lớn để người khó có thể tưởng tượng chính là hắn cũng không thể không tránh để bá phận lúc này hắn nhìn thấy thanh phong lấy ra vũ khí cũng là chân mày cao lại chỉ thấy cánh tay hắn loáng một cái một thanh phi kiếm màu xanh tựu rơi vào trong tay hắn tốt ngươi không sai lại có thể để ta lấy ra vũ khí đối đãi ngươi bao nhiêu năm rồi ngươi vẫn là thứ nhất thanh phong cầm trong tay đại côn ánh mắt hiếp lại nói vậy ngươi cũng nên cẩn thận ta này đại côn tên là thông tiên nặng đến năm triệu cân một côn oai khai sơn lượt đ i ệ hư khẩu khí thật là lớn t ự để ta nhìn nhìn ngươi đến cùng lợi hại bao nhiêu đi nói cái kia kim lân một kiếm chém ra bên trong đất trời nhất thời lừng lánh một mảnh vô số thiên địa linh khí cũng vì đó ngưng lại sau đó một đạo không có gì sánh kịp kiếm y lăng không m à đến thời khắc này dường như càng k h ô n kiếm chém xuống một loại vô số người thán phục uy thế của một kiếm khủng bố như vậy trong đám người sớm đã có người thán phục nói đây chính là địa tiên cảnh lực lượng sao tiện tay trong đó trời long đất lở một loại lại một người nói ra q u á khủng bố ta muốn là đụng phải loại cao thủ cấp bậc này không cần đại kiếm chém xuống dọa cũng bị hụ chết thuần dương tử sư huynh hắn có thể tiếp được này kinh khủng một đòn sao có người lo lắng nói dư tử tâm trong lòng ngạc nhiên nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn đến địa tiên cảnh tu giả ra tay liếc mắt nhìn qua làm thật là khiến người ta kinh hại không thôi nghĩ nàng hợp đạo kỳ tu vi tại đòn đánh này bên dưới tất nhiên hải cốt không còn thanh phong hắn thật sự có thể tiếp nhận chiêu kiếm này sao hắn thật sự có thể cùng địa tiên cảnh sánh vai sao hắn mới là đ ộ kiếp sơ kỳ tu vì a dư tử tâm trong lòng vẫn là lo lắng cực kỳ mặt khác một trên thuyền mây tam t u ệ t diên phần mình đều kinh ngạc cực kỳ tuy rằng ba người đều là đ ộ kiếp thời đỉnh cao tu giả có thể là thật muốn cùng đ ị a tiên cảnh tu giả đánh đâu bọn họ có thể không có có một chút tin tưởng dù sao đ ị a tiên cảnh cùng độ kiếp kỳ bắt đầu so sánh vẫn là có t r ê n lệch rất lớn mà hiện tại thế nào nhìn thanh phong dường như dẻo dai có thừa giống như vậy thật sự rất khó tưởng tượng này thanh phong có phải là tu luyện hay không cái gì nịch thiên thần công đại pháp mới có thể như vậy như vậy bọn họ nơi nào biết thanh phong một thân khí lực đã một trăm hai mươi triệu nhiều cân đã đến cực điểm nào không không p h ả i v ì bằng thịt này thân khí lực hoàn toàn có thể cùng đ ị a tiên cảnh tu giả ganh đua cao thấp hắn không phải là vượt cấp đánh nhau chân thật cùng cấp chiến đấu a thanh phong vung lên đại côn càng là dung manh cực kỳ hắn tại không rơi biển bí cảnh bên trong tu luyện một n g à n năm quân pháp đối với côn lý giải đã đến phi thường lợi hại trình độ mỗi một côn nhìn như đơn giản một đòn tuy nhiên cũng mang theo vô cùng vô tận n g i lực kim lân cùng thanh phong chiến đấu cùng nhau càng đánh càng là hoàng sọ hắn thật đang hoài nghi này thanh phong là có hay không chỉ có độ kiếp kỳ thực lực tựu i này thân khí lực địa tiên cảnh hắn đều cảm thấy không bằng ai trong lòng hắn nghĩ đến cái tên này nhất định là một q u á i thai bằng không cũng sẽ không nắm giữ lớn như vậy khí lực vì là này hắn cũng không thể không nghiêm túc đối đãi lên địa tiên cảnh tu giả không phải cho nhỏ thanh phong cùng hắn đánh một lúc nữa phía sau thị huyết chi rực mở rộng mà ra nháy mắt hóa thành một trăm linh tám đem phi kiếm màu đỏ n g ỏ m giờ khác này hóa thành kiếm ảnh đầy trời b a y về cái kia kim lân bắn nhanh mà đi vô số người gặp được nhiều như vậy phi kiếm đều khiếp sợ không thôi cũng không biết thanh phong là dựa vào món đồ gì luyện hóa này chút phi kiếm kim lân một kiếm chém ra nghĩ muốn một kiếm phá vật pháp đáng tiếc phi kiếm kia quá nhiều dường như vô cùng vô tận giống như vậy rốt cục vẫn là đột phá hắn phòng ngự hướng về thân thể hắn vào tới kim lân nhìn thấy tình cảnh này lạnh lên một tiếng nói vàng này thì c muốn thương t ô ta ngươi cũng quá xem nhẹ điệu tiên tay tia dò ra nhất thời khắp trời kim quang lấp lóe kim quang bên dưới vô số kiếm ảnh tan g ã mà đi bất quá cái tia một trăm linh tám thanh phi kiếm bản thể hóa thành kiếm trận áp bức mà xuống chính là cái k i a kim quang cũng bắt đầu lóe lên để kim lân trong lòng ngạc nhiên lúc này thanh phong nhưng là phất tay vừa thu lại một trăm linh tám thanh phi kiếm một lần nữa hóa thành cánh vai trở lại phía sau hắn đòn đánh này thanh phong không phải là muốn tổn thương hắn mà là nhìn nhìn chính mình luyện chế lần nữa thị huyết chỉ dựng đến cùng có nhiều lực sát thương lớn giờ khác này so sánh một phen hắn còn là rất hài lòng tại hắn nghĩ đến đối diện nếu như một cái độ kiếp kỳ tu giả kiếm nhiên này tật chương ó t ể đà t h người. Lúc này, Lúc tám trăm h h phong, a n giận nói tức a ngươi đã hoàn toàn tám c giận ta, h nay mươi sáu không chết không thôi kim lân lấy ra kiếm quyết chết chết phong tỏa lại thanh phong thời khắc này xa xa ngắm nhìn trưởng lão trong lòng không khỏi hơi động trong tay đã ngưng tụ ra pháp lực bất cứ lúc nào chuẩn bị qua đi cứu viện thiên chấn tử cũng là c a o mày bóng người l ó i lên bản thể tựu i xuất hiện ở thiên tiên sông bên trên thanh phong cảm thụ được đối diện cái kia vô cùng uy áp cùng làm người sợ run kiếm ý hắn biết dựa vào hắn hiện tại bản lĩnh còn không cách nào ngăn cản chiều kiếm này dù sao hắn tam hoa tụ đỉnh công chưa thành trừ phi hắn dùng r a chân ma kinh công pháp có lẽ có thể ngăn cản một phen bất quá tình huống như thế nếu như hắn dám sử dụng ma công hậu quả tất nhiên không thể tưởng tượng nổi vì lẽ đó hắn chỉ có thể lựa chọn vận chuyển ra pháp tướng tiên đ i ệ đây là hắn hiện tại duy nhất một chiêu c hắn trực tiếp mở ra tầng thứ hai chân ôn hắn bản nguyên sức mạnh trực tiếp thêm ra hai lần biến thành ba trăm sáu mươi triệu cân này một vô cùng kinh khủng con số nhìn thấy to lớn pháp tướng từ phía sau hắn ngưng tụ mà ra vô số người nhất thời đều trận to hai mắt vì sao bởi vì người bình thường coi như là ngưng tụ r a pháp tướng cũng đều là nửa trong suốt gián dấp đồng thời thông thường cũng chính là vài chục t r ư ợ n g chấm dứt hắn đúng là tốt cái kia pháp tướng ngưng tụ cực kỳ vừa xuất hiện chính là năm mươi triệu lớn nhỏ do khác này hắn tay cầm đại côn cái kia đại côn cũng hóa thành ba hơn mười triệu gián dấp to lớn kim luân trôi nổi ở sau người hắn như một vòng kim nhật giống như vậy đem bầu trời đều chiếu sáng sáng ngời không ngót phát tướng n g ử a lên trời dít gào một tiếng vung lên đại côn tự u quay về cái kia chém vào mà đến đại kiếm đánh tới n à y hết thể nói rồi đã lâu kỳ thực bất quá là thoáng qua trong đó chuyện đã xảy ra mà thôi vô số người nhìn thấy cái kia đại côn kim quang lấp lóe kỳ thực còn có vô số lôi điện nhảy lên bên trên to lớn côn mang dĩ nhiên thấu côn mà ra đủ có trăm trở dài đại côn trỗ đi qua tự u liền không khí đều phát sinh đùng ù n tiếng vang bên trong đất trời bởi vì này côn sẽ qua không gian đều có chút và mẹo một tiếng vang ầm ở một khắc tiếp theo chuyển tới đại côn cùng cự kiếm rốt c ụ c đụng đụng vào nhau tùy theo một luồng hủy thiên d i ệ t địa khí tức tứ tán mà già khuyết tán ra đây chính là đ ị a tiên cảnh uy l ự c sao quá kinh khủng một cái quan sát đệ tử âm thanh có chút không dám tin nói giang giác giang giác tiếng chuyển tới liền thấy cự kiếm tiêu hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống yên diện hạ xuống mà thanh phong pháp tướng nhưng là trận tròn đôi mắt nhìn phía dưới kim lân lại là một côn đánh đi xuống kim lân thổi phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi một thanh phi kiếm ông minh xuyên tại hắn bên người nhìn thấy tình cảnh này hắn hoảng sợ cực kỳ có thể không kịp hắn nghĩ nhiều trên đầu đại côn mang theo diện ngày tư thế đã kéo tới kim l â n giờ khắc này toàn thân cổ đảng gân xanh hết hiện chỉ thấy hai tay hắn không ngừng vận chuyển trên người một mặt bắt quái kính bay vào giữa không trung đảo mắt hóa thành hơn mười triệu lớn nhỏ bên trên tỏa ra hai đ ạ o hắc bạch ánh sáng nhất thời hướng về cái k i a đại côn bên trên bắn nhanh mà đi trong lúc nhất thời cái k i a đệ xuống đại côn nhất thời hơi ngưng lại dĩ nhiên không cách nào hoàn toàn ép rơi xuống nhìn thấy tình cảnh này thanh phong hét lớn một tiếng phát tướng tại biến dĩ nhiên trực tiếp hóa thành trăm triệu lớn nhỏ chỉ nhìn hắn một lần nữa dùng sức ép xuống thời khác này hắn hầu như toàn lực ứng phó. cuối á i kia m à trắng đen hai quang dĩ nhiên không cách nào đang hai cách h dĩ c n g đỡ đ ở, bị ạ cùng ô n nát tan thành lên. Lại là một tiếng vang ẩm ẩm nổ vang, bắt kính ép vỡ một bắt là Lại ẩm ẩm quay đ một cái đại ã bị bàn ép xuống mà xuống, Cuối lần nữa hóa thành tay lớn nhỏ.、Cuối、cùng mà một tay hóa đ côn ép xuống mà xuống mọi người thấy kim lân đánh ra vô số pháp quyết hóa thành từng đạo màn ánh sáng vòng bảo vệ đáng tiếc này chút vòng bảo vệ tại đại côn mánh liệt một đòn hạng vỡ nát tan thành ra cuối cùng mọi người chỉ nghe cái k i a kim lân một tiếng hét thảm tiêu nã vào trong sông k h i p sợ k h i p sợ vẫn là k h i p sợ vô số nhìn thấy một màn này người đều có chút há hốc một lên thanh phong một cái độ kiếp kỳ đ ạ tử dĩ nhiên hoàn toàn thất bại đ ị a tiên cảnh cừng giả nếu không phải là tận mắt nhìn thấy e sợ đều không có người tin tưởng bọn họ nơi nào lại biết năm đó thanh phong dựa vào sức một người chưa mở ra pháp tướng thiên địa đã từng đánh bại qua một đ ị a tiên cảnh cừng giả đây việc này nếu như bị đám người biết không biết sẽ sợ rơi bao nhiêu lần b a đây mà lúc này thanh phong cũng đã lực kiện pháp tướng cũng thuận theo hầm mất thế nhưng thanh phong biểu hiện trên mặt nhưng chưa có một chút vẻ buông lỏng bởi vì hắn sẽ không tin tưởng tên kia sẽ chết đi dù sao đến rồi đ i ệ tiên cảnh thân thể tự nằm ở bất tử bất diệt trạng thái nghĩ muốn giết chết một người đ i ệ tiên cảnh cừng giả trừ phi tu vi vô cùng kinh khủng. trong h ự lực c lòng hắn nghĩ tới cái này kim lân muốn so với độc cô hiên viên lợi hại một bậc tuyệt đối không thể có một tia bất cần chuyện này mọi người đương nhiên đều hiểu đang lúc mọi người đều căng thẳng vạn phần thời điểm nước hạ một bóng người phóng lên trời chỉ thấy cái k i a người tóc thai bù xù khoe miệng không ngừng có huyết dịch chạy sôi mà ra vô cùng chật vợt cái k i a n g ư ờ i ánh mắt hung ác nhìn thanh phong nhìn một chút cũng giống lớn nói ta nhớ kỹ ngươi rồi ta tiểu đạo cung ngày sau tất nhiên cùng ngươi không chết không thôi nói cái k i a n g ư ờ i liền thị nữ của mình cũng không để ý trực tiếp ngự không mà đi đào mắt t i ể u không thấy bóng dáng nghe được tiểu đạo cung ba chữ thiên chấn tử lao tổ nhưng là khuôn mặt vẻ nghiêm túc chỉ nghe trong miệng hắn nhẹ g i ọ n g nói thực sự là không nghĩ tới phong núi mấy vạn năm tiểu đạo cung rốt cuộc lại như thế mà hắn càng thêm cảm khái nói ra không nghĩ tới thực sự là không nghĩ tới thượng thanh cung dĩ nhiên xuất hiện như vậy một cái vô cùng lợi hại đệ tử người này nếu như trưởng thành một khi đến rồi địa tiến cảnh e sợ thế gian này t i u không có mấy người có thể là đối thủ của hắn lúc trước đến chính là cái k i a trưởng lão cũng là một mặt cảm t hãn nói thượng thanh cung ra như thế nhân vật không tầm thường ta vân chi thiên cung chỉ có thể cam bái hạ phong người này thực lực khủng bố đã có thể hoàn toàn nghiền ép thượng thanh cung thất tử cùng mây tam kiệt ngày sau e sợ người trong cùng thế hệ không người ra ở hai bên cùng tranh đấu những quan sát kia này chiến vân c h i thiên cung đại năng hạng người cũng đều riêng phần mình thổn thức không ngót trên hoa thuyền vân giật cùng vân làm đã sớm có chút há hớp mộn bọn họ nằm mơ đều không thể nghĩ đến người này một thân công pháp sẽ khủng bố tới mức như thế chỉ nghe vân giật cảm thán nói người này lợi hại trình độ chỉ sợ sẽ là ba người chúng ta hợp lực cũng muốn bại rơi xuống có thể hắn rõ ràng chỉ là độ kiếp sơ kỳ tu vi tại sao lại lợi hại như vậy chẳng lẽ hắn tư luyện cái gì công pháp lịch thiên không thành ta nghĩ người trong cùng thế hệ đã không có người sẽ là đối thủ của hắn vân lam gật gật đầu nói sư m i n h ngươi nói không sai địa tiên cảnh tu giả coi như là tại vô năng cũng không phải độ kiếp kỳ tu giả có thể so sánh mà vừa rồi tên kia tu vi cương hãn một nhìn thì không phải là một cái phổ thông địa tiên cảnh tu giả ta nghĩ thuần dương tử người này đã hoàn toàn có thể xưng trên địa tiên cảnh hạ người thứ nhất vân giao nhìn thanh phong chốc l á t nói hiện tại ta rốt cục biết hắn vì sao có thể mang theo chúng ta đi ra tu vi của người này thật là sâu không lường được ta vốn tưởng rằng ta đi ra phía sau nhất định không kém gì hắn giờ khác này xem ra ta còn là quá mức đánh giá thấp hắn chương 887, xưa nay nơi đến hướng về đi nơi đi vân giật cùng vân lam nghe được vân giao cảm khái chỉ có thể liếc mắt nhìn nhau trong mắt khá là vẻ bất đắc dĩ hiện tại hai người rốt cục minh bạch vì sao vân giao từ cái k i a trong huyết hà đi ra vẫn giàu dị không vui nguyên lai、like、lại vẫn có này tâm tư khác nghĩ đến cũng đúng ba người bọn họ tại vân c h i thiên cung trẻ tuổi bên trong chính là nhân vật thủ lĩnh là các cái trẻ tuổi đệ tử sùng bái vô cùng tồn tại nhưng l à n à y thanh phong vừa đến trên người bọn họ những hào quang kia liền ảm đạm xuống giờ khác này cùng thanh phong so sánh lên càng là dường như đom đóm cùng t r ă n g sáng một loại hiện tại thanh phong bất quá là độ kiếp sơ kỳ tu vi nếu như hắn đi đến mấy người trình độ như vậy tu vi càng là không thể nào tưởng tượng được vô số quan chiến một màn này vân c h i thiên cung đệ tử còn có một chút cao dài t ạ n tu đều bị thanh phong như công pháp này làm cho sợ hãi chỉ thấy một người học trò âm thanh run dậy nói ra ta ta không có nhìn nhầm chứ độ kiếp kỳ dĩ nhiên đem điệu tiên cảnh hoàn toàn thất bại đi xuống đây quả thực là chuyến thuyết à? ha ha ha ha ha ha ta lão vương dĩ nhiên thấy được vài chục vạn năm khả năng cũng không có qua việc trọng đại chuyến này thật là cực kỳ đáng được ca ai tới nói cho ta cái kia người đến cùng là ai thuấn dương tử thuấn dương tử có người giờ khắc này hô to thanh phong đạo hiệu v â n chi thiên cung đệ tử âm thanh càng ngày càng nhiều mọi người dồn dập hô lên thanh phong tên ta không có nhìn nhầm chứ thuấn dương tử nguyên lai hắn là thuấn dương tử ta rốt cục nhìn thấy sống được một vị nữ đệ tử hưng phấn nói với người bên cạnh thuấn dương tử thuấn dương tử mọi người âm thanh càng ngày càng kích động càng ngày càng lớn tiếng thanh phong nhìn về phía những nhiệt tình kia tăng cao tu giả nhưng cười khổ một tiếng nhìn về phía dư tử tâm dư tử tâm nhìn thanh phong cũng là hắn cảm thấy cực kỳ tự hào v ậ nhớ năm đó cái này luyện khí kỳ t i ể u d á m cùng cao thủ qua chiều hắn bây giờ vẫn là như vậy quyết chí tiến lên chưa bao giờ thay đổi kỳ thực dư tử tâm cũng hiếu kỳ quái thanh phong linh căn lộn xộn cũng không phải là tu tiên tốt vật liệu nhưng là hắn tự dựa vào không có gì lo sợ một đường thần chặn giết thần p ậ t chặn giết p ậ n bao nhiêu tu vi cao hơn hắn người cuối cùng đều bại tại hắn thủ hạng chẳng lẽ năm đó liệu sư thúc giao cho hàn bá thể quyết thật là không có gì sánh kịp tuyệt thế bảo thư không chờ nàng nhiều suy nghĩ gì thanh phong thị huyết chỉ rực rừng ra sẽ đến nàng bên người kéo lại nàng tay liền hướng xa xa bay nhanh mà đi vô số người nhìn thấy tình cảnh này đều vô cùng hâm mộ nhìn dư tử tâm vô số nữ tu trong lòng đều tại huyết tưởng nếu như chính mình là tốt rồi chúng ta đi nơi nào dư tử tâm nhuẩn miệng cười nói đương nhiên đi ngắm phong cảnh tiếp tục ở lại đây đôi ta nhất định phải bị những tên kia cho nhìn rơi một lớp da không thể ha, ha ha ha ha ha dư tử tâm c h u n g bạc một loại tiếng cười chuyên g a đã bao nhiêu năm n dư, dư, dư tử tâm giờ khắp này cười nhạt một tiếng nói xưa nay nơi đến hướng về đi nơi đi tâm chi sở hướng không sợ không hối hận thanh phong ngươi chính là ngươi không cần mong nhớ quá nhiều chỉ là đi làm chuyện ngươi muốn làm đi ngươi không giống ta trong lòng gánh vác quá nhiều đến rồi lúc này hôm nay có lúc ta cũng đang nghĩ ta l hắn à hắn nhìn trên h g bầu trời trăng sáng dư tử tâm bỗng nhiên nói ra thanh phòng kỳ thực ta vẫn không có nói cho ngươi biết ta tới này một mặt là nghĩ muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn một phương diện nhưng là đáp ứng lao tổ tìm kiếm ở một giới này gia tộc nghe nói như thế thanh phong nhất thời giật mình không ít nói ra các ngươi đã ly khai giới này mấy vạn năm thời gian Coi như là có gia tộc của các ngươi e sợ cũng cùng các ngươi không có quan hệ gì đi dư tử tâm than thở một tiếng nói lao tổ để ta nhận tổ quy tông chân chính bản ý nhưng là muốn có được trong gia tộc một cái trí bảo bảo vật này chính là thượng cổ truyền xuống tên là như ý thông thiên kính vật ấy có thể làm người tẩy cân phạt tùy không nói lao tổ nói cho còn nói cho ta chúng ta dư nhà một bí mật lớn cái kia chính là có thể dùng này kính đến sống lại với tổ một khi có thể sống lại với tổ tự có thể cùng hắn nhờ vả t ố t đem toàn bộ dư nhà tiếp về thượng giới bên trong thanh phong nghe được dư tử tâm lời nói này cũng không khỏi kinh ngạt và phần hắn lập tức nói ra ngươi ý nghĩ này thật sự là thái q u á d ọ người sống lại với tổ chẳng lẽ các ngươi dư ra tổ tiên dĩ nhiên chưa chết đã như vậy ngươi thì lại làm sao biết giới này dư nhà không có làm việc này đồng thời nếu là dư nhà trí bảo ngươi thì lại làm sao khẳng định nhân ra sẽ cho ngươi đây dư tử tâm nhìn vẻ mặt của hắn hờ hững cười cận lại nói ra kỳ thực cái này bảo vật chính là giới này người nhà họ dư cũng không biết nguyên do bởi vì cái này bí mật vẫn là từ chúng ta cái kia một chỉ bảo quản chỉ là cái này bảo vật cựu tại dư ra tổ chỉ có tìm được bọn họ nàng mới có cơ hội lấy ra cái kia bảo vật đen nghe được nàng như vậy mấy câu nói thanh phong trong lòng này mới bình tĩnh rất nhiều nghĩ đến thì ra là như vậy bất quá hắn cũng không thể không cảm thán người nhà họ dư cũng thật là giỏi tính toán mấy vạn năm trước tựu đem việc này cho tính toán đến, đến rồi nghĩ một nghĩ người nhà này cũng thật là rất khủng bố chính là không biết giới này trải qua mấy vạn năm thời gian dư nhà cũng không biết là không còn tồn tại ở đời a hắn đem mình những ý nghĩ này nói cho dư tử tâm dư tử tâm nhưng lắc đầu nói nghĩ muốn biết đáp án rất đơn giản chỉ cần đi một chuyến tổ địa liền biết rồi bất quá ta đáp ứng ban đầu qua lão tổ nhất định phải tu vi muốn đi đến độ kiếp kỳ mới sẽ đi làm chuyện này nghe được dư tử tâm lời nói này thanh phong cũng không biết nên nói cái gì hai người càng bay càng cao t ô i xuống xem bên trong đất trời tiểu sư tị vạn sự cẩn thận con đường tu luyện càng là không thể nóng lòng cầu thành dư tử tâm quay về hắn gật đầu nói yên tâm đi ta sẽ không tùy tiện làm việc thanh phong cùng dư tử tâm nhiều năm không gặp tự nhiên có vô số lời muốn nói đối với dư tử tâm ở tại đây chờ hắn mười năm thanh phong rất cảm động mấy ngày qua hai người từng tại bất lao phong trên nhìn ngày xuất đang vang lên hồ nước bên cạnh nhìn ánh bình minh lưu luyến tại bên trong tòa thành lớn thưởng thức vô số đặc sắc ăn vặt cứ như vậy du ngoạn bảy ngày phía sau hai người mới lưu l u y ế n trở lại vân c h i thiên cung vừa về tới vân c h i thiên cung thanh phong đã bị một mặt lo lắng trưởng lão mời đi thiên trấn tử lao tổ nơi ở lệnh hắn không có nghĩ tới là thiên trấn tử nơi ở dĩ nhiên là ở sau núi một chỗ rất chỗ bình thường nơi này là một chỗ thung lũng trong cốc hoa thơm cỏ lạ chim hót veo von mới trồng các trồng tây mục cũng không có thiếu linh thú tại trong cốc bước chấm nô l ù a sâu trong thung lũng có một gian m ẫ u ngoài phòng có một cây cổ thụ dưới cây có bản đá cùng ghế đá giờ khác này hắn có thể nhìn thấy thiên trấn tử trưởng lao đang ngồi tại cái bản kia bên cạnh thưởng thức một chén trà xanh khoảng cách cái kia nhà tranh bên ngoài trăm trượng cái kia trưởng l ã o cựu không tại đi về phía trước nói cho thanh phong tự mình làm đi qua thanh phong cũng không làm bộ trực tiếp nhanh chân hướng đi thiên trấn tử trưởng l ã o nơi thiên trấn tử nhìn thanh phong đến nơi trên mặt lộ ra nhàn nhạt vẻ hài lòng nói không sai không sai ngươi so với ta tưởng tượng còn lợi hại hơn mấy phần cái kia một ngày ngươi cùng địa tiên cảnh tu giả giao thủ lại có thể hoàn toàn thất bại cùng hắn thật sự rất ra ngoài chúng ta dự liệu nghe thiên trấn tử nhắc lên việc này thanh phong đương nhiên khiêm tốn nói ra lao tổ quá khen chỉ là đề đến việc này đệ tử nghi ngờ trong lòng cái này tiểu đạo cung là môn phái nào vì sao cái kia nhân khẩu khí ngông cùm như thế dĩ nhiên không đem thượng thành cung cùng vân c h i thiên cung để vào trong mắt thiên trấn tử nghe nói như thế khẽ thở dài một tiếng nói tiểu đạo cung đã là một rất xa xôi tồn tại n à y cung thần bí phi thường chính là là năm đó một đời kiêu hùng không lời nói thượng nhân sáng chế xây n à y cung nhân số tũy có thể chỉ hấp thu độ kiếp kỳ đi lên tu giả tiến nhập thực lực đó có thể nói tương đương thâm hậu bất quá này cung thông thường sẽ không tham gia trong thế giới trần tụ người ở đó cũng rất biết điều cùng thần bí n à y mấy vạn năm đến nay cung càng là tị thế bất xuất chỉ là không nghĩ tới bọn họ trong lúc vô tình lại xuất thế mà tới thanh phong gật đầu nói thì ra là như vậy ta nói làm sao không có nghe nghe qua chỉ là mấy vạn năm đến nơi nào có lẽ lại thay đổi thuận theo thiên địa cũng không nhớ rõ cái k i a gọi kim lân g i a hỏa coi chính mình tu vi cao liền có thể làm sàng làm b ậ y như vậy người đều có thể đi vào tiểu đạo cung nghĩ đến nơi nào cũng không nhất định là địa phương tốt gì thiên c h ấ n tử gật đầu nói ngươi cũng không cần e ngại tiểu đạo cung tuy rằng thực lực hùng hậu nội tình vẫn là không cách nào cùng ta vân c h i thiên cung còn có thượng thành cung so sánh mặc cho hắn cũng không bay ra khỏi cái gì s ó n g sóng nhất để ta thay đổi hoàn toàn cái nhìn nhìn nhau vẫn là ngươi bằng c h ừ ấy tuổi nhẹ nhàng không nói lại vẫn có thể lấy độ kiếp kỳ đánh bại địa tiên cảnh gia hỏa muốn biết như ngươi như vậy đệ tử thiên tài ta hai cung bên trong đã mấy vạn năm cũng không xuất hiện một cái ngươi ngày sau nhất định phải tại ta hai cung bên trong thành tựu một phen uy danh a lao tổ như vậy khen để thuần dương tử thẹn thùng ha ha thiên chấn tử khép cười một tiếng lập tức đề tài nhất chuyển nói này một lần ngươi vì là vân chỉ thiên cung lập xuống đại công nói một chút đi nghĩ muốn ta vân chỉ thiên cung tưởng t ư ừ n g gì thanh phong không nghĩ tới lao tổ tới tự hỏi đ ệ tài như vậy n à y có thể để hắn có chút khó xử nghĩ muốn cho cái gì hắn ngược lại là có thể đo lấy nhưng là phải để chính hắn muốn hắn cựu có chút không biết cái gọi là hắn nhìn lão tổ suy nghĩ chốc lát trong lòng nghĩ đến cũng không biết này thiên chấn tử rốt cuộc là ý gì để chính mình mở miệng m u ố n hắn muốn cái gì đây linh thạch pháp bảo hắn cũng không thiếu muốn ít xem thường nhân d â ra muốn nhiều nhân dân cho rằng ngươi sư tử lớn mở miệng đưa mãi người nhà kinh thư nhìn qua càng là không thể nào ngươi lại không phải người ta đệ tử làm sao dám học nhân gia truyền thừa đây cuối cùng hắn chỉ có mở miệng nói đệ tử trên người không thiếu cái gì này một lần ta vào trong huyết hạ kỳ thực cũng thu hoạch khá đồi dạo không cần lão tổ quan tâm thiên chân tử nhìn hắn không nói thêm gì chỉ là dọc theo hắn cái đề tài này tiếp tục nói kỳ thực lúc đó ta cũng không nghĩ tới ngươi chuyên đi này sẽ là mười năm thời gian nếu như thuận tiện có thể hay không cho ta giảng giải một phen cái kia trong huyết hà rằng dốc, mười năm này ngươi lại là làm sao vượt qua thanh phong nghe được câu này liền biết đây mới là thiên chân tử nhất muốn mới đi hắn cũng không chối từ liền đem mới vào huyết hà bắt đầu nhất nhất kể lệ nay một lần hắn liền tiến vào đặc thù trong đĩa đá lại tu luyện huyết ảnh phân thân sự t ì n h từng cái nói thẳng ra vì sao hắn không có ẩn giấu bởi vì ngày sau hắn nhất định phải sử dụng này công nay một lần nói ra vừa vặn có thể chứng minh hắn thanh bạch mà hắn vẫn chưa nói chính mình cố ý ở lại nơi đó tập luyện này công cũng tung ra một cái lời nói dối nói hắn bị khốn nơi nào có chút bất đắc dĩ nếu không tu luyện như vậy ta công khó tránh khỏi chọc người chê trách lý do này nhưng c ó thể đem việc này làm nhạt đón lấy lại giảng thuật làm sao từ cái kia trong đĩa đá đi ra lại tiến vào huyết hà cấm địa sự tình vì l à n à y thanh phong còn lấy ra một căn huyết long đẳng đưa cho thiên trấn tử thiên trấn tử nghe thanh phong cái kia thần kỳ vô cùng một đường trong miệng không khỏi cảm thán nói này một lần ngươi có thể đủ trở về thực sự là không dễ dàng hắn liếc mắt nhấm nước ở trong đi liền thấy cái k i a huyết đẳng đ ố n g nhiên hóa thành một cái màu đỏ tiểu long ở trong ly du đãng thần kỳ không n g t vợ ấy một nhìn tựu i không phải vật p h à m hắn cảm thán u ố n vào đống nhiên cảm giác chính mình huyết mạch căng phồng một hồi tốt giống như trẻ hơn mấy tuổi thanh phong vận chuyển công pháp vung tay lên đến mười mấy tích tinh huyết bị hắn bứt ra này chút tinh huyết còn chưa rơi xuống đất liền biến thành mười mấy cùng hắn một loại bộ giá người đến tuy rằng này chút người tu vi chỉ là nguyên anh kỳ t à h ư u coi như là như vậy loại này công pháp cũng đủ n g ư ờ tiên tiêu liên một mặt hờ hữu vô cùng t i ê n chất tử nhìn thấy lần này tình cảnh cũng là sắc mặt hơi động mang theo vẻ kích động không này công quả nhiên quả l à không như bình thường, c h ỉ là v ậ này chuyển n công muốn thiên i ê u a o không ít t n n h huyết u y g khí, không ngày sau trấn h ể dễ tử nói với thanh phong ngươi vì là ta vân chỉ thiên cung lập xuống đại công nếu chính ngươi không biết lựa chọn cái gì Vậy thì đi ta mây thì ta trong bảo khố đi bảo lúc ự tựu a tay, kia mang thanh chọn khác cái c theo hắn theo phong khố nhìn h dẫn đường trưởng lão mang theo thanh phong đi bảo khố nhìn lên biệt bảo với đi. đi vật Tùy vây ý đồ để lão một t Thanh phong bái tạ thiên phong bái h ấ này tử, liền theo trưởng liền lão Lúc rời đi. n hắn mới biết n à y dẫn đường trưởng lão tên là quảng nguyên tử quảng nguyên tử cùng hắn một đường đi về phía trước vẫn chưa nói thêm cái gì thẳng đến đi tới phía sau núi một chỗ trong cấm địa hắn lấy ra lệnh bài của chính mình cùng thiên c h ấ n tử lão tổ thủ dụ đưa cho chồng con người liền rất thuận lợi đi tới trong cấm địa mặt lệnh hắn không nghĩ tới là bên ngoài mây mù lập anh này trong cấm địa nhưng là mùa xuân ấm áp hoa nợ một chỗ đại điện t i ể u kiến thiết ở chỗ này bên trên hai người tới đại điện cửa nơi này còn có người lấy tay n g h ĩ a qua thân phận của hai người còn có thủ dụ cái kia người này mới đánh mở bên cạnh cửa chính một chỗ cửa nhỏ cho qua bọn họ đi vào vừa tiến vào đại điện bên trong có thể nhìn thấy toàn bộ đại điện rất t r ố n g trải tại đại điện bốn phía có vô số ngăn tủ bên trong bày thả các loại các dạng đồ vật linh thạch linh dược pháp bảo các loại kỳ quái bảo thạch có đủ mọi thứ thanh phong không khỏi cảm thán nơi này nơi đồ vật so với năm đó tại ma giáo trong bảo khố phát hiện những bảo vật kia còn nhiều hơn trên vài lần càng thêm muôn màu vẻ thẳng để hắn nhìn hoa cả mắt giờ khác này quảng nguyên tử nói ra thuần dương tử sư đệ nơi này bảo vật ngươi đều có thể tuyển lựa trong đó khác biệt chương tám trăm tám mươi chín cựu truyền kim đan tuy rằng quảng nguyên tử thân gánh trưởng lao chức vụ mà tu vi của hắn lại cũng chỉ là độ kiếp kỳ mà thôi vì lẽ đó quản thanh phong tiếng kêu sư đệ cũng là có thể thanh phong đi tới nơi này tự nhiên sẽ không k h á c h khí chỉ là nơi này đổ vật quá nhiều chính là hắn cũng có chút t r c h v á n g không biết chọn những thứ gì tốt nghĩ hắn trên người bảo vật rất nhiều vũ khí càng là không tệ linh dược cũng không thiếu nhìn vô số bảo vật hắn chỉ có thể cầu viện hỏi dò quảng nguyên tử sư minh sư đệ ta cũng là lần thứ nhất tới chỗ như thế trong lúc nhất thời cũng không biết nên lựa chọn món đồ gì không biết sư huynh có thể hay không chỉ điểm một phen quả nguyên n g tử cười ha ha hai tiếng nói nhiều như vậy bảo vật bất kể là ai cũng đều không thể ra tay à tuy rằng không biết ngươi thiếu gì đó bất quá ta có thể cho ngươi để chút ý kiến sư đệ ngươi tu vi thông thiên vũ khí không cần mặt khác lựa chọn đồng thời ta nhìn ngươi sử dụng đại côn loại này so sánh đặc thù vũ khí nói thật chúng ta nơi này còn thật không có có trong bảo khố này các loại vật liệu vô số, còn có linh thạch ngươi nhìn cái kia linh thạch xếp mỗi một đống đều có một trăm nghìn nhiều chẳng qua là ta nghĩ sư đệ nếu như lựa chọn linh thạch khó tránh chịu thiệt dù sao nơi này bảo vật rất nhiều giá trị đều là vượt qua cái này trị số ta nhìn ngươi vẫn chưa ăn mặc chiến giáp các loại đồ vật ngược lại là có thể lựa chọn một bộ đồng thời chúng ta nơi này còn có phi thường chân quý phương pháp l u y ệ n đan những thứ đồ này ở bên ngoài nhưng là không thấy được nếu như ngươi có thiên phú về phương diện này hoàn toàn có thể tuyển lựa một loại nghe được hắn giới thiệu thanh phong hơi gật đầu bất quá chính mình có bá thể quyết hộ thể một loại chiến giáp đối với hắn mà nói đều không quá chỗ đ ạ i dụng vì lẽ đó hắn không sẽ chọn cho tới phương pháp luận đan sao hắn đúng là rất có hứng thú liền hắn cùng q u ả n thành tử đi về phía trước tự muốn đi tìm phương pháp luận đan nhìn lên một、chút. đ、like、rượu, rượu, nghe n i ê đến đó thanh phong sắc mặt vui mừng vạn năm rượu ngon a không cần nghĩ biết này rượu được có ngon rừng nào hắn nổi vội và nói sư huynh ngươi có thể biết này chút rượu đều tên gọi là gì ta có được hay không lựa chọn trong đó một đỉnh đây quản nguyên tử nghe nói như thế một mặt kinh ngạc nói sư đệ này rượu ngon tuy tốt có thể là nơi nào có những bảo vật kia tốt ha ha ha sư m i n h có chỗ không biết sư đ ệ ta tốt nhất vợ ấy đáng tiếc trước đây vơ vét một ít rượu ngon tại những năm này đều lục tục uống cạn sạch hôm nay gặp vợ tây nơi nào có thể không động lòng nhìn thấy hắn cố chấp như thế quảng nguyên tử rất là đáng tiếc nói ra sư đ ệ cơ hội nhưng là chỉ có một lần ngươi như vậy lựa chọn không nên hối hận mới tốt nói t i ệ u linh thanh phong vòng đường trước bên nguyên lai、like、từng cái phía trên chiếc đỉnh lớn đều có rượu tên nơi này tổng cộng có năm đỉnh rượu mỗi một đỉnh đều là một loại khẩu vị đáng tiếc không cách nào mở ra thưởng thức một phen thanh phong sau cùng căn cứ này rượu tên chọn lựa một đỉnh đỉnh kia rượu là... t thanh phong không chút do dự đem rượu này phóng tới vạn mộ c h â u bên trong trong lòng thật là vui vẻ hai người tiếp tục hướng phía trước đi tới một hàng t r ư ớ c học tủ chỉ thấy cái kia trong ngăn kéo mặt ghi chép không ít phương pháp l u y ệ n đan thanh phong từng cái nhìn sang rất nhanh đã bị một cái màu vàng hào quang bao gồm phương pháp l u y ệ n đan hấp dẫn thanh phong đưa tay hút một cái t i ể u đem này đoàn quang nhiếp tại trong tay hắn thần n i ệ m hơi động liền thấy này giữa kim quang có một thẻ ngọc ngọc g i ả n kia trên đó viết k i ể u c h u y ể n kim đan nhìn thấy danh t ư n à y thanh phong trong lòng hơi động nói đây là đan rực gì nhìn thấy được hình như rất lợi hại dáng vẻ quảng nguyên tử nhận lấy một nhìn cũng là đầu lông mày sau đó hắn lại nói ra tam truyền cựu lợi hại như vậy cựu chuyển chẳng phải là phi thăng thành tiên đây chẳng phải là nói minh có đan này có thể để người ta ít tu hành bao nhiêu năm đan này như vậy người tiên e sợ cũng không phải có thể tùy tiện đủ luyện chế được đi quảng nguyên tử cười khổ nói đó là đương nhiên này cựu c h u y ể n kim đan vật liệu không chỉ có phi thường khó tìm luyện chế thành công nắm bắt cũng là không lớn ta vân chỉ thiên cũng chỉ có mấy vạn năm trước mới có đan đạo đại sư tập hợp một lò vật liệu đáng tiếc cuối cùng cũng chỉ là luyện được hai quay kim đan mà thôi coi như là như vậy cái tia đan dược cũng là có giá trị không nhỏ bị cướp mua hết sạch viên thuốc này nhất là bá đạo là coi như tu vi bị cường hành tăng lên tới cũng không sẽ nhờ đó phía sau con đường tu luyện cũng không còn cách nào tiến thêm vẫn là có thể tu hành chỉ là tại tiên giai cảnh giới tiếp theo thời gian một khó hơn rất nhiều m u ố nghe biết rất nhiều rất n c ư ờ à này là n tăng đan ăn cũng đã đến tận đầu. Đây chính là kiểu chuyển đan động. n h khi h tu một tiếp tu trô g cao dược, được, đặc đầu, kiểu lưu vi vi đã đây kim bất xong những câu nói này thanh phong không ngừng g ậ t đầu nhưng trong lòng đang nghĩ nếu như chính mình dùng lọ đá l u y ệ n chế chẳng phải là t i ể u không có những phiền não này bất quá hắn vẫn có chút không có gì nắm bắt bởi vì hắn phát hiện lọ đá cũng không phải là không gì không thể mà là có hạn chế một khi đến một cái cao điểm lọ đá là không cách nào đột phá tựa như pháp bảo chính mình hiện tại bất luận dùng tài liệu gì lọ đá cũng chỉ có thể luyện chế ra so sánh tinh phẩm pháp bảo mà thôi tại đi lên tự không cách nào thăng cấp cho tới đan dược những năm gần đây hắn cũng chỉ luyện chế một ít khôi phục thương thế cùng huyết khí đăng dược vẫn chưa luyện chế cái gì cao đẳng đăng được vì lẽ đó cũng thật là không biết lọ đá có thể không luyện chế ra thần hậu kỳ như thế đồ vật loại đan vương này có thể gặp không thể cầu thanh phong đương nhiên yêu thích không b u n g tay nghĩ đến chính mình ngày sau nếu như tại bình cảnh trên không cách nào đột phá chí ít còn có một phen bảo đảm nghĩ tới đây hắn không chút do dự đem toa thuốc này đổi đổi lại quả nguyên n g tử cũng không nói thêm cái gì t i ể u đem toa thuốc này lấy ra trực tiếp đưa cho thanh phong thanh phong ngạc nhiên nghi ngờ nói trực tiếp tự đem nguyên bản cho hắn các ngươi không cần giữ lại sao quảng nguyên tử n ở nụ cười nói vì là lấy phòng v ậ n nhất này phương pháp luyện đan còn có một bộ dự phòng vì lẽ đó không cần phục chế nghe đến đó thanh phong mới an tâm thu hồi toa thuốc này đến lại nhìn trong bảo khố bảo vật mặc dù nhiều đáng tiếc hắn cũng chỉ có thể chọn đi khác biệt mà thôi quảng nguyên tử vẫn còn có chút vì là hắn đáng tiếc nói này trong bảo khố bảo vật vô số nói thật gần đây mấy ngàn năm nay ngươi vẫn là thứ nhất đi vào bên trong tùy ý chọn bảo vật đệ tử chỉ là ngươi chọn lựa những thứ đồ này thực tại cùng ta trong tưởng tượng có chút ra vào a thanh phong không thèm để ý chút nào nói ra không đáng kể Chúng ta tu giả cuối cùng vẫn giả ta tu u ố là m sư huynh trọng t quá n h khen ngày sau đi ta thượng thanh cúng chúng ta định muốn hào hào uống một hồi mới tốt ha ha ha hay lắm đến thời điểm nhất định sẽ đi ngơi ư nơi nào nhìn lên một chút quảng nguyên tử lập tức nói hai người lại đàm luận một phen thanh phong lúc này mới rời đi chương tám trăm chín mươi một đường phong cảnh sau đó mấy ngày vân tri thiên cung rất nhiều thân vác nổi danh đệ tử đều đến mời thanh phong thanh phong không tốt từ chối tự nhiên từng cái mái phòng nay một ngày vân giao nói cho thanh phong n g h ị muốn mời hắn cùng dư tử tâm cùng đến thăm chỗ ở của nàng cũng an bài một ít đồ ăn n g h ị muốn cảm giác tạ thanh phong thanh phong tự nhiên sẽ không từ chối liền cùng dư tử tâm lúc chạm vạng tối phân chạy tới địa phương nơi này ngoại trừ mây tam kiệt còn có vân giao đệ đệ vân nham nhìn thấy thanh phong tới đây vân nham lập tức liền vô cùng nhiệt tình gọi nói thuần dương tử sư huynh ngươi đã đến rồi thanh phong hơi gật đầu nay vân nham người này tính cách sẵn sàng đúng là hắn yêu thích tính、tỉnh. Đón lấy vân giao gật đầu nhưng một mặt xấu hổ nói ra nói đến thật để người xấu hổ này một lần trong huyết hà ta không cách nào ra nửa phần khí lực một đường trên chỉ có thể để ngươi chăm sóc nếu không phải vì ta ngươi cũng sẽ không bị khốn trong đó nhiều năm nghĩ tới những thứ này thanh phong trong lòng cũng thực tại xấu hổ vân giao nhìn hắn hơi gật đầu nói ân tuất đã như vậy ta cũng không nói thêm gì nữa đúng rồi thực sự là hắn ước ao ngươi có tử hà tiên tử như vậy một cái của bạn chuyện của nàng ta nhưng là nghe nói đây tại cái kêu huyết hà bên trên trường thời gian A. Thanh phong bản muốn giải thích một thực thích tiểu thì thân tương trước cái đợi người gian giải cuối đi phải lai liên cùng chính chỉ chính kêu Kỳ không không bên yêu muốn hà Phong phen, nhưng nghĩ mình mình phận định hắn nghĩ này. đây, lụy là là là là bản bỏ năm vẫn lung túng, đã sư gì A. ý dư tử tâm chỉ lúc là vào nghe à y nói nhiều, tránh n khó quá để ư ờ i i nhiều. ể u nhầm càng n h tâm g Dư tử nói như thế cũng không phản bác chỉ là trên mặt vẫn là bay lên nhàn nhạt đỏ ứng nhìn về phía thanh phong vân giao đi tới lôi kéo dư tử tâm tay không ngừng cảm thán nói ra ta thực sự là tiện mộ sư mọi có thể có như vậy một cái bầu bạn bất quá ngươi kiên tâm tư là cảm động ta chỗ này có một món bảo vật bình thường ta không thế nào sử dụng vừa vặn cho n g ư ơ i đến lấy dùng nói liền thấy nàng lấy ra một cái bạch ngọc luyện chế điều truy này điều truy linh lung khả ái bên trên khảm nạm một viên bảo trâu màu đỏ nàng nói với dư tử tâm vật ấy chính là một cái loại hình phòng ngự pháp bảo còn có thể cho rằng trang sức đến một khi khởi động có thể chống lại độ kiếp sơ kỳ tu giả công kích vật ấy ngươi dùng thích hợp nhất bất quá nhìn bảo vật này dư tử tâm lập tức từ chối nói vật ấy quá là quý trọng ta không thể thu vân giao khẽ cười nói mọi mọi ngươi thật là khờ khả ái Bảo vật nghe à y n ư ờ i k á cái c có được chỉ có cũng có có cầm còn chê ta thể thanh ta ta thể xuất thủ đồ vật, tốt. đưa không phong không không h muốn lần này ẩn, xin ngươi không nên n gì g mới đối đây, đại đồ là với nói như thế dư tử tâm nhìn về phía thanh phong có chuyện tốt như thế thanh phong đương nhiên sẽ không cự tuyệt mặc dù mình được thiên chấn tử khen thưởng vân giao muốn chính mình cảm tạ một phen cũng tự không gì không thể hắn quay về dư tử tâm gật gật đầu dư tử tâm này mới thu rồi hạ xuống vân giao vì nàng tự mình mang tại giữa cổ nhất thời t i ể u lớn tiếng nói ra đẹp quá dư tử tâm khẽ mịp cười mặt hiện vẽ thẹn thùng lúc này liền thấy chân trời một vệ t h à o quang mà đến một cái trúc cơ đệ tử tới chỗ này cái kia người bái kiến đám người cũng là hơi kinh hãi vội vàng cùng mọi người chào hỏi đón lấy liền từ trong túi chứa đồ lấy ra mấy căn m ộ c đầu cùng hai con linh thú thi thể vân giao trả trả tiền phía sau cái kia đệ tử lập tức liền lý khai nơi đây lúc này vân nham tịu bắt đầu bận rộn đứng lên đem trên đất hai con linh thú bắt đầu lột ra thu thập có thể thấy được linh thú kia một là con gà vật này chất thịt tươi mới mọc nước linh khí dồi dào chính là thượng thừa thức ăn tốt tài đừng xem nó là một con gà nhưng nặng đến năm trăm nhiều cân ổn thỏa một cự t h ỏ mọi ặ t một khác con người vừa trò chuyện này liền thấy linh thú kia bị nướng vàng óng ánh sốt giọt không ngừng tuân ra ngoài dầu mó vân giao cắt một khối nướng xong thịt đưa cho dư tự tâm lại cho thanh phong cũng tự mình tắt một khối nàng hơi dương ra khẩu nghị muốn nói cái gì cuối cùng nhưng là bỗng nhiên lắc đầu cũng không nói gì được thanh phong bị nàng cái biểu tình này làm cho có chút mẹ hoặc bất quá nói thật này nướng thịt cũng thật là ăn không ngon đã vân nham lúc này cũng đi tới cùng thanh phong nói rồi mấy câu nói thanh phong còn cổ vũ hắn một phen này để vân nham hưng phấn cực kỳ đêm hôm đó cũng không ngủ sau đó mọi người vừa ăn vừa trò chuyện bầu không khí cực kỳ tốt trải qua một bữa cơm ở chung thanh phong cùng mấy người cũng quen thuộc mọi người lẫn nhau hẹn cẩn thận một khi có thời gian đến riêng phần mình sân môn nhất định phải lẫn nhau bái phỏng một phen bảy ngày phía sau thanh phong mang theo dư t ử tâm bãi biệt vân chi thiên cung bất quá c ự t u y ệ t thiên chấn tử muốn mở ra truyền tống trận đưa bọn họ chuyện đi trở về dù sao mở ra một lần truyền tống trận có giá trị không nhỏ hai người cũng vừa hay nghĩ muốn nhiều ở chung một ít ngày tháng cứ như vậy thanh phong dùng thiên mã phi sa lôi kéo dư t ử tâm rời đi thiên mã phi sa tốc độ cực nhanh một ngày chính là hơn mười vạn dòng tốc độ một đường trên hai người vừa đi vừa nghỉ thưởng thức vô số phong cảnh dọc đường đúng là rất thích ý. trải qua đã qua hơn nửa cái tháng buôn ba hai người rốt cục về tới thượng thanh cung vừa về tới thượng thanh cung thanh phong chuyện làm thứ nhất chính là bái kiến sư phụ nhìn thấy hắn hoàn hảo trở về nhân thánh chân quân tự nhiên cao hứng không n ớ t thanh phong lại đem lần này sự tình từng cái nói cho sư phụ nghe liên quan với huyết ảnh phân thân sự tình hắn đương nhiên cũng nói vốn tưởng rằng sư phụ sẽ cửa trách hắn một phen lệnh hắn bất ngờ chính là nhân thánh chân quân không nói thêm gì chỉ là để hắn không nên tu luyện tàu hỏa nhập ma dù sao cái kia loại tà công là nhất dễ dàng gây nên tâm ma thanh phong tự nhiên từng cái đáp ứng nhân thánh chân quân nhìn thanh phong lại nói ra thuần dương tử ngươi tâm tính thuần hậu bất q u á con đường tu luyện m tuy rằng chương vậy k h tám trăm chín mươi mốt vạn mẹo nhân thánh chân quân nhìn thanh phong chốc lát liền nói ra tốt rất tốt nguyên bản ngươi bị khốn tại huyết hà mười năm thời gian trở về phía sau cần phải tốt đẹp nghỉ ngơi một chút đáng tức là gần đây ma tộc chiến trận đại chiến liên tục nhân tộc ta tu giả từ thương vô số vì lần này thượng thanh cung không thể không tại phái một ít đệ tử trước đi chi viện nay một lần ma tộc chiến trường bên kia đến thật nhiều ma tộc thế hệ trẻ cao thủ để bên kia đệ tử khổ khó nói mọi người phi thường hy vọng có một cái sức chiến đấu siêu q u ầ n đệ tử đi qua có thể áp chế một phen cũng tốt cho mọi người một tia hy vọng mà ngươi sức chiến đấu không cần nói nhiều chính là ta thượng thanh cung vạn năm đến cũng chưa từng xuất hiện tuyệt thế thiên tiêu nguyên bản ta chỉ nghĩ phái thượng thanh cung thất tử trước đi nhưng không nghĩ vào lúc này ngươi có thể trở về thật sự là để trong lòng ta hứng mà ta cũng không hy vọng ngươi chối từ việc này hiện tại ta nghĩ ngươi nói cho ta ngươi có thể không đi t h a n h phong nghe được câu này thầm cười khổ một tiếng nếu là sư phụ chính miệng b ằ n đàn dao hắn thì lại làm sao có thể chối từ chỉ là mình muốn lại đi gặp mẫu thân sự t ì n h cũng chỉ có thể rơi vào khoảng không tuy rằng hắn biết nếu như hiện tại hắn đối với sư phụ đưa ra đi gặp lời của mẫu thân nghĩ đến hắn nhất định sẽ đáp ứng chỉ là nói như vậy hắn cũng nhất định sẽ hoài nghi thanh phong thân phận vì l à n à y hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhị n chịu vẫn là chờ đại sư h i n h phong lôi tử vì là chính mình quyết định việc này đi nhân thánh chân quân than thở một tiếng nói này một lần ma tộc chiến trường vạn phần hữu hiểm tại trước khi đi ngươi nếu như có bất kỳ yêu cầu gì vi sư đều sẽ tận lực thanh phong lắc đầu nói phía trước chiến sự căng thẳng đệ tử tự làm cần phải hiện ra chính mình một điểm chút sức mọn sư phụ không cần nói nhiều cái gì đệ tử nhất định sẽ làm hết sức ân nhân thánh chân quân quay về hắn gật gật đầu lại nói ra t ố t đã như vậy ta thiệu cho ngươi bảy ngày thời gian chuẩn bị bảy ngày phía sau đúng giờ xuất phát đệ tử tuân lệnh cáo biệt sư phụ thanh phong liền mang theo dư tử tâm trực tiếp về tới huyện không đảo trên đảo đoàn người nhìn thấy thanh phong đều cao hứng không n gót tại nhìn thấy dư tử tâm cũng đều kinh ngạc cực kỳ mọi người không biết thanh phong tại sao lại mang một cô gái trở về người này lại là ai đây l i ê n thanh phong thiệu cho mọi người giới thiệu một phen dư tử tâm khi mọi người biết người này chính là thanh phong nhiều năm qua vẫn khổ sở tìm kiếm người thời gian đều vì hắn cao hứng không ngót đối đại dư tử tâm càng là nhiệt tình phi thường dư tử tâm cũng không nghĩ tới thanh phong nơi này dĩ nhiên náo nhiệt như vậy phi phạm thanh phong cũng sau đó cho mọi người giảng thuật những năm này đến cùng ở nơi nào lại cho mọi người giảng thuật huyết hà đến cùng khủng bố đến mức nào vào giờ phút này thanh phong trở về tin tức cũng nháy mắt tại môn bên trong lan truyền đi ra trong một gian mặt thất thần nam sắc mặt khó coi nhìn thiên hành giả nói sư thúc chẳng lẽ chúng ta tự nhìn như vậy hắn tại môn bên trong lăn lộn vui vẻ sung sướng như mặt trời ban chưa sao muốn biết hắn chính là ma giáo yêu đồ xuất thân càng là hạ giới đứng đầu mật giáo ai biết hắn tới đây có mục đích gì chúng ta cần phải báo cáo hắn thiên hành giả nhìn thần nam có chút vặn b ẹ o khuôn mặt than thở một tiếng nói hiện tại thanh phong không phải là hạ giới hắn hắn chính là danh chính nôn thuận trưởng môn đệ tử thân truyền tu vi càng tăng kinh khủng bây giờ địa vị của hắn không phải là dễ dàng là có thể dung chuyển người muốn biết hiện tại môn bên trong truyền ôn nói hắn tại vân tri thiên cung lại vẫn đánh bại một cái địa tiên cảnh cứng giả như vậy người ngươi cho rằng chính là chúng ta một đôi lời có thể vặn đ ổ sao thần nam ngươi tỉnh lại đi đi ta biết ngươi yêu thích dư tử tâm nhưng là hiện tại hai người đã gặp lại dựa vào t h a n h phong người này tính cách ngươi nếu là dám đang dây d ư a dư tử tâm hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao bằng thực lực của ngươi bây giờ căn bản không phải là đối thủ của hắn chúng ta chỉ có thể chờ đợi thời cơ không được một kích tất chúng mới có thể đem hắn từ thần đàn bên trên đẩy xuống đến nghe được thiên hành giả những câu nói này thần nam cười lạnh một tiếng nói chờ đợi thời cơ ha ha sư thúc ngươi nói nhẹ ngày sau tựu sợ chúng ta trên lệnh càng ngày càng lớn nghĩ muốn vặn đổ hắn càng là không có khả năng thần nam ngươi không nên vọng động ta đã biết được rất nhanh hắn cũng sẽ bị phái đi ma giáo chiến trường có lẽ không cần chúng ta đ ộ n g thủ hắn tựu vĩnh viễn cũng không về được đây nghe được câu này thần nam sắc mặt mới tốt nhìn một ít chỉ nghe trong miệng hắn lầm bầm nói thực sự là hy vọng hắn liền như vậy chết trong đó nếu không thì ta là nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ tiên hành giả nhìn hắn cuối cùng vẫn là không có nói cái gì huyền không đảo trên dư tử tâm cảm thán thanh phong nơi này đẹp quá dường như tiên cảnh một loại thanh phong nói cho nàng biết muốn là ưa thích cũng chuyển tới nơi này cùng mọi người cùng nhau ở lại huyền nữ mấy người cũng đều dối rít đối với nàng phát sinh m dư tử tâm nhìn về phía thanh phong tâm có lay động thanh phong lập tức nói ra ta lại có bảy ngày thời gian thì đi ma giới vượt ngoại chiến trường ngươi nêu như lão nơi này mọi người cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau ta cũng đừng lo ngươi dư tử tâm nhìn hắn cuối cùng vẫn là gật đầu nói được rồi bất quá chờ ngươi trở về ta còn là muốn ly khai thanh phong đối với nàng gật gật đầu biểu thị tôn trọng ý kiến của nàng nhất nghiệm giờ khắp này đi tới h ỏ i t h ă m thanh phong sư minh như thế nào ma giới vượt ngoại chiến trường thanh phong lập tức cùng hắn giải thích nói năm đó có ma giáo đại năng lấy đại pháp lực xé rách không gian đi tới giới này nhưng bởi vì khi đó chính là tu tiên giới nhất là đỉnh thịnh thời kỳ vô số đại năng hạng người trực tiếp đem cái k i a thông đạo phong ngân tại v ự c ngoại không gian đặc thù bên trong vì làn à y ma giới người muốn đi vào nhân gian giới nhất định phải muốn thông qua v ự c ngoại nơi mới có thể đi vào mà nơi nào bố đ ầ y nhân loại tinh anh thủ hộ trong đó cứ thế mãi nơi nào tựu i thành nhân ma hai giới chỉnh chiến địa phương càng bị mọi người công nhận là v ự c ngoại chiến trường nghe được lời giải thích này nhất nghiệm nhỏ hòa thượng nhưng là lộ ra một mặt nóng t r o n g vẻ nói nơi đó mới là chúng ta chân chính chỗ tu hành không bằng sư huynh mang tới ta đi thanh phong nhìn hắn không g i n g nói đùa liền nghi hoặc nói nghe h ấ t n i ệ m được hắn lời nói này tam bảo lập tức nói ra a di đà phật thực sự là không nghĩ tới nhất niệm sư đệ còn nhỏ tuổi cựu có lớn như vậy trí nguyện thực sự là để chúng ta xấu hổ ha ha sư huynh ngươi quá khen chẳng qua là ta cùng ngươi bất đồng ta ma thai phật tâm không Tu luyện chương í n h l tám h n h h trăm Pháp, chín mươi còn hai suốt ngày,、e、ngày n vậy. Vậy cùng cùng ta. Ta liệt dương y t h nhất g quá n a nghiệm nghe được thanh phong dĩ nhiên đáp ứng rồi việc này trong miệng nhậm nói a di đà phật thiện thai thiện thai thật sự là quá tốt sư huynh ngươi yên tâm chờ ta đến nơi đó nhất định nghe lời ngươi tuyệt đối sẽ không cho ngươi gây họa tam bảo nhìn về phía thanh phong không biết hắn tại sao lại đồng ý thanh phong hình như xem h i ể u tam bảo ánh mắt liền nói ra kỳ thực ta cũng muốn nhìn nhìn chúng ta nhất nghiệm đến cùng có khác biệt gì chỗ tên tiểu tử này người tiểu quỷ lớn các ngươi có thể không muốn thật sự cầm hắn làm tiểu hài tử đến đối đãi nha tam bảo gật gật đầu bất quá trong lòng hắn nhưng vẫn là cảm giác thanh phong mục đích không chỉ dừng lại tại đây chỉ là hắn biết thanh phong tất nhiên sẽ không có cái gì ý đồ xấu có lẽ hắn suy nghĩ đồ vật muốn càng thơm ảo hơn một ít đi ngay vào lúc này chân trời một đạo hào quang lóe lên mà đến chốc lát phía sau liền thấy một người rơi tại huyền không đ ả o trên dĩ nhiên là tù long đã trở về cái tên này mua không ít ăn ngon trở về cũng không biết ở nơi nào còn lấy một cái đầu một trượng có t h ử a lông dài thọ hắn nhìn mọi người cười hắc h á c nói nhìn ta có bản l ĩ n h đi này lông dài thọ nhưng là ta hoa giá cao lấy được tối hôm nay món chính chính là nó nói xong hắn cũng không tiếp tục để ý mọi người đem cái kia thọ lấy được một bên t i ể u bắt đầu thu thập không có bao lâu chân trời lại là một đạo hào quang chạy nhanh đến bất quá chốc lát cái kia người tựu rơi ở trên nào thanh phong nhìn người nọ lập tức cao hứng đi qua hoan g n ê n nói thất tinh sư m u n h sao ngươi lại tới đây ha ha ha không hoan g n ê n ta sao làm sao dám tự tử biên hoang nhất biệt chúng ta quả nhiên có thật nhiều năm không có tự qua cũ mà mười năm trước chúng ta cũng là vội vã gặp một mặt càng là ngay cả lời đều không có còn kịp nói hơn hai câu nói thật ta rất nhớ nhung ngươi còn có năm đó tại biên hoang những các sư đ ệ kia thất tỉnh gật gật đầu cũng là một trận thổn thức nói tưởng tượng năm đó ngươi phong quan g vô hạn chúng ta cũng theo ngươi mượt quang vẫn đánh tới dị giới thành h ạ chỉ là tại ngươi đi rồi biên hoang chiến sự tuy rằng càng ngày càng yên tĩnh lại bất quá nhưng lại cũng không có như vậy việc trọng đại Mà n g ư vì là sao như thế còn không phải của hắn thân phận thái quá lung túng thật sợ có một ngày nếu như hắn làm ra cái gì đại nịch bất đạo sự tình sẽ làm bị thương bao nhiêu người tâm a sau đó thất tỉnh lại vì là hắn giảng thuật biên hoang đến tiếp sau phát sinh một ít chuyện nghe thanh phong cùng tất cả mọi người là thú vị nay một lần thất t ì n h đến nơi đương nhiên không chỉ là đơn giản ôn chuyện hắn đã nghe nói thanh phong muốn đi ma giới chiến trường cho nên tới dặn bảo hắn một phen đến rồi bên kia phải chú ý một vài thứ hai người cũng coi như là quen biết đã lâu thất tỉnh có thể không nghĩ thanh phong tại cái kia ma giới chiến trường có tổn thương dù sao ngày sau biên hoàng có lẽ còn muốn dùng đến hắn đây mà trong lòng hắn cũng minh bạch nay một lần trưởng môn để hắn đi cái kia ma giới chiến trường sao không là dự định để thanh phong tại đưa đến tấm gương sáng tác dụng nhưng là ma giới chiến trường không như biên hoàng nơi nào càng tăng kinh khủng càng tàn khốc hơn đi người ở đó đa số đều là không về được bất quá một khi trở về tất nhiên sẽ nhận tông môn cực kỳ coi trọng bởi vì những người kia đều đã trải qua nhất là nghiêm khắc nghiêm khắc khảo nghiệm sinh tử một khi trở về tông môn phía sau phần lớn đều sẽ làm ra một phen thành quả thanh phong nghe thất tinh giàn giải cũng dần dần minh bạch một ít ma giới chiến trường tình huống bất quá cuối cùng hắn vẫn là m u ố n chiến đấu chỉ có chiến mới có thể hoàn toàn đánh bại đổi u đi những ma đầu kia nhóm mới được lúc này tù long đã đem to lớn kia thọ thu thập xong lấy một ít t u ổ i khô mọi người t i ể u bắt đầu nướng thanh phong rất rộng rãi lấy ra liệt dương cửu hắn nói cho mọi người này rượu thật không đơn giản chính là vân chi thiên cung trong bảo k h ấ mặt cất giấu lúc này mọi người mới biết thanh phong lại vẫn có thể đi trong bảo khố tùy ý chọn đồ vật khi biết được hắn chỉ là muốn rượu cùng phương pháp luyện đan có thể đem đám người khí quá sức hoán giận hắn thái quá xa xỉ bất quá làm thanh phong lấy ra một vò lô hàng rượu phía sau nghe đến nồng nặc kia mùi rượu tớ vị mọi người nhưng là cũng không đề cập tới nữa việc này dồn dập khen này rượu thật tốt liệt dương i ể u đổ tại trong chén bên trên có thể nhìn thấy một tầng giường như hỏa d i ễ m một loại khí sóng dài tại phía trên uống trong cái bụng ấm áp dễ chịu cũng có một luồng trí dương trí cương khí sông thẳng linh đài nơi khiến người ta cảm thấy linh đại đều thanh minh. lúc này uống rượu người sẽ cảm giác toàn thân tối tâm khí nhất thời toàn bộ đều bị này rượu bước ra bên ngoài cơ thể vô cùng sảng khoái thất tình t h ẳ n g khen rượu này rất tốt xưng ơ trên cực phẩm rượu ngon tù long thỏ đói bụng nướng không kém bề ngoài vàng óng ánh chỉ tuân ra ngoài dầu mỡ thanh phong không nhịn được lấy ra chính mình đặc chế nôn g đoán để tù long v ã i tại phía trên này đồ gia vị vừa ra nhất thời xông vào núi hương vị t i u truyền ra một bữa cơm hạ xuống mọi người ăn rất cao hứng lúc này thất tình nhìn thấy dư tử tâm nhất thời nói ra vị sư muộn này hắn là trong đồn đãi tử hà tiên tử dư tử tâm gật đầu không nghĩ tới thất tỉnh cái tên này khí to lớn đệ tử lại vẫn biết nàng nàng lập tức nói ra sư thúc ngươi quá khen rồi thất tỉnh nghe được lời nói của nàng nhưng lắc đầu nói ta cùng thuần dương t ử sư đệ giao t ì n h tâm h hậu ngày sau ngươi có thể không nên như vậy gọi ta chỉ cần xưng hô ta sư huynh tự tốt dư tử tâm vừa muốn nói gì thanh phong liền nói với đúng đấy tử tâm mọi người đều không phải là người ngoài ngươi muốn xưng hô hắn sư thúc chẳng phải là so với ta nhỏ một thế hệ dư tử tâm bất đắc dĩ nợ nụ cười chỉ có thể coi như thôi nói cung kính không bằng tuân lệnh thất tinh sư h u n h thất tinh lại đối với dư tử tâm động viên vài câu sau rời đi luôn sau đó mấy ngày thanh phong qua phi thường thí mỗi thiên đô sẽ cùng dư tử tâm đi nhìn thượng thành cung đẹp mắt nhất phong cảnh mà dư tử tâm thích nhất t h á c nước lớn dù sao đã từng tại hạ giới nàng nhất thích đi địa phương chính là thông thiên phong cái k i a cao tới ngàn trượng t h á c nước hai người sống chung một chỗ làm sao cũng cảm giác thời gian không đủ đáng tiếc là thời gian dường như nước chạy nhanh chóng rồi biến mất bảy ngày phía sau thanh phong không thể không muốn một lần nữa ly khai vô lượng sơn chước lớn sân rộng trên một chiếc trăm trượng cao lớn thuyền ngừng ở đây đoàn người hạo hạo đáng, đáng đăng lên thuyền xa xa nhìn tới cảng có hai ba trăm người nhiều chờ đám người toàn bộ lên thuyền phía sau chân trời lại là mấy chục đạo hào quan g cực tốc bay tới chính là bản phái một ít trưởng lão cùng lấy lăng tiêu tử cầm đầu trên thanh thất tử mọi người mới vừa tới địa phương lại có một đạo màu đỏ thấm hào quan g bay nhanh mà đến đạo mắt liền đi tới đám người trước người lúc này không hề có một tiếng động ánh mắt nhìn về phía hắn thanh phong này mới biết chính mình khoan thai đến chậm hắn lập tức thu hồi thị huyết chỉ dực có chút ngượng ngùng quay về nhị sư m ì n h đám người nói ra vừa rồi có chút việc gấp đến chậm một bước mọi người cố gắng tha thứ chương tám đến muộn một bước lăng tiêu tử nhìn thấy thanh phong liền đứng dậy nói ra tiểu sư đệ ngươi tới vừa rồi tốt chúng ta cũng m ớ i đến chỉ là cái tên nhà ngươi từ vân tri thiên cung trở về cũng không biết đi gặp một lần chúng ta mấy người thanh phong trên mặt một xuôi sẹo nhất thời có chút ngượng ngùng nói ra kính xin sư huynh xin đừng trách thật sự là thời gian thái quá gấp g áp ta cần phải làm sự tình cũng quá nhiều tam sư tỷ thanh chỉ đi lên phía trước nói ha ha ngươi không nên nghe nhị sư huynh hắn chỉ là t r e o chọc làm ngươi mà thôi bất quá nói thật chúng ta thật sự không nghĩ tới ngươi cũng sẽ cùng chúng ta cùng nhau đi này để cho chúng ta có chút cảm thấy bất ngờ bất quá ta nhưng rất cao hứng có thể cùng sư đệ ngươi kề vai chiến đấu cũng vừa hay để chúng ta kiến thức một phen sư đệ năng lực của ngươi muốn biết hiện tại biên h o a n g còn ngươi nữa truyền thuyết hy vọng này một lần ngươi còn có thể lại chế huy hoàng thanh phong hơi gật đầu trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào vấn đề này mà những trưởng lão kia nhìn thấy thanh phong cũng đối với hắn r ồ n dập gật đầu ra hiệu lăng t i ê u tử lúc này nhìn một chút mọi người nói ra tốt rồi thời gian gần đủ rồi chúng ta cũng lên thuyền đi trước khi rời đi hắn lại cùng những đưa t i ễ n kia các trưởng lão nói một chút lời này mới bay người lên đi tới trên thuyền thanh chỉ mấy người cũng theo sát phía sau t i ể u tại thanh phong muốn bay người lên thời điểm đ ỗ n g nhiên xa xa có người gọi kêu tên của hắn thuấn dương tử chờ một chút thanh phong quay đầu nhìn sang liền thấy mấy đạo hào quang nhanh chóng bay tới lệnh thanh phong bất ngờ chính là người tới dĩ nhiên là hồng cựu chân còn có trước đây cùng hắn cùng từ thiên kiểm thư viện tru thông mấy người hồng cựu chân vừa rồi rơi xuống đất cựu lớn tiếng hô lên nói tốt tại còn đến kịp thanh phong ngươi cũng thật là vừa vừa trở về liền muốn rời đi làm hại ta thiếu chút nữa thì cùng ngươi lỡ mất gì may thanh phong nhìn hồng cựu chân đổi vội và nói ngươi này nha đầu tại sao vội như vậy ta cũng không phải không trở lại mau nhanh cùng ta nói một chút tìm ta chuyện gì hồng c ử u chân nhìn về phía thanh phong thoáng c h ầ n trừ này mới nói ra chúng ta một mặt là vì là n g ư ơ i đưa tiễn một phương diện ta muốn hỏi ngươi đòi một viên đan dược chữa thương thanh phong không giải nói ngươi tốt đẹp muốn đan dược gì đây hồng c ử u chân tùy theo một tiếng thở dài nói việc này bạn không nghĩ cùng ngươi nói bất quá chuyện quan vương thiền tính mạng ta cũng không thể không nói vương thiền cùng người so tài bị người trọng thương bây giờ chính đang nghỉ ngơi bên trong đáng tiếc hắn thương thế rất nặng chúng ta lại không tìm được quá tốt đan dược chữa trị vết thương vì lẽ đó ta mới tới tìm ngươi thanh phong hơi nhún mày này mới phát hiện trong mấy người s á t thực thiếu mất cái kia vương thiền muốn nói vương thiền người này tính cách dịu a n tại sao lại sẽ cùng người giao đấu đây l i ê n hắn liền hỏi nói vậy ngươi nhanh cùng ta nói một chút đến cùng xảy ra chuyện gì hồng cựu chân nhìn thanh phong chốc lát này mới nói ra việc này nói rất dài dòng bây giờ ngươi lập tức muốn đi cũng không giúp đỡ được gì vẫn là chờ ngươi trở về phía sau ta lại đem việc này đầu đuôi cùng ngươi nói đến thanh phong nhìn về phía đầu thuyền l a n g tiêu t ử bọn người đang nhìn hắn nhìn thấy tình huống như thế hắn cũng chỉ có thể gật đầu Tùy theo ù y t hắn t i u từ trong lồng ngực móc ra một cái bình thuốc nói ở nơi này có ba viên kim thánh đan hẳn đủ hắn sử dụng nghe được cái tên này hồng k i ự u chân lập tức lộ ra tiếu dung nói xem ra tìm đúng người ngươi lại vẫn có lợi hại như vậy chữa thương thuốc chân tâm lợi hại ta nghe nói vật ấy một viên liền muốn năm trăm linh h thạch còn có tiền cũng không thể mua được đây thanh phong nhưng không hiểu rõ này chút những thứ đồ này đều là hắn bình thường dựa theo phương pháp luyện đan ném vào trong lọ đá luyện chế phẩm chất không có nói chính là những thứ đồ này rõ ràng tương đối cao cấp lọ đá thời gian luyện chế rất dài mà thôi lúc này hắn gật gật đầu nói ra không sao chỉ là đáng tiếc ta l như vậy có việc ngươi phải đi tìm ta đại sư huỳnh phong lôi tử b ằ n g không phải đi huyền không đ ả o tìm tử hà tiên tử hồng cựu chân gật gật đầu nói ta biết rồi ngươi cũng bảo trọng nghe nói chiến trường vượt ngoại kia vô cùng nguy hiểm ngươi nhất định phải cẩn thận a nhìn thấy hồng cựu chân quan tâm ánh mắt thanh phong không khỏi nghĩ đến năm đó hai người ở chung với nhau tháng này g hình như t u phát sinh tại ngày hôm qua một loại t i ê n tâm đi ta nhất định sẽ trở lại nói tới chỗ này hắn cũng không do dự nữa bay đến cái kia trên thuyền lớn đám người cùng hắn vất tay cá biệt thanh phong cũng giống như thế một tiếng tiếng kèn lệnh vắng tới thuyền lớn rốt cục bắt đầu bay lên không hướng về xa xa bay nhanh mà đi đạo mắt tự không thấy bóng dáng lúc này lại có hai đạo hào quang bay tới đạo mắt liền thấy hai người rơi trên mặt đất ai vẫn là đến muộn một bước một cái thanh thúy là âm thanh văng lên nguyên lai、like、hai người này một nam một nữ chính là ngọc tiên tử cùng lăng vân hai người ân chỉ là c á i chúng ta nhận được tin tức quá muộn giờ khác này lăng vân có chút tiếc nuối nói ngọc tiên tử gật gật đầu nhìn về phía phương xa đã hóa thành điểm đen thuyền lớn nhưng nói ra hy vọng thanh phong đi nơi nào có thể bình an trở về đi nói thật ta cũng rất muốn đi nơi nào nhìn lên một chút đây lăng vân nói ngươi có thể đứng ngũ ngốc Vực ngoại chiến trường có thể so với biên h o a n g còn nguy hiểm hơn nhiều chúng ta vẫn là đảng hoàng chờ đợi thanh phong thắng lọi trở về tin tức đi ai còn kém một bước và không là có thể đưa hắn đưa tới ngọc tiên tử trong miệng không ngừng thở dài thanh phong nơi nào biết chính mình còn có rất nhiều người nhớ giờ khác này hắn đứng tại đầu t h u y ề nơi n nhìn về phía trước quần c u ộ n biển mây trong lòng chỉ cảm thấy sáng tỏ thông suốt đối với v ự c ngoại chiến trường nói thật trong lòng hắn không biết vì sao dĩ nhiên còn có một chút điểm mong đợi cảm giác giới này cực năm nơi đâu đâu cũng có một mảnh trắng xóa nơi này là băng tuyết thế giới nơi này hầu như mỗi thiên đô tại hạ tuyết lớn ở đây cực địa tít ngoài diện nơi quả thực phi đ i ề u độ khó linh vật khó t ì m chính là như vậy khổ hàn c h i địa dĩ nhiên có một tòa không nhỏ thành chỉ sừng sững trong đó thành nhỏ xung quanh dùng lớn thạch l ô i thành trăm trượng cao tường thành đi vào trong thành có thể nhìn thấy thưa thất mấy tòa phòng ốc tọa lạc trong đó rộng rãi trên đại đ ạ mặt thỉnh thoảng có mấy đạo nhân ảnh đi qua trong thành một tòa cung điện to lớn bên trong mấy người đệ tử chính tụ tập ở đây có thể thấy được đại điện nơi sâu xa có một quang môn tại xoay trầm trầm một đệ tử nói ra ma rời thê tiến công càng ngày càng mãnh liệt cũng không biết tiếp viện của chúng ta khi nào đến nơi một người khác nói ngay bọn họ đã ở trên đường ít nói nhảm của chúng ta thời gian đã đến vẫn là mau đi trở về đi lại muộn nhận được trách phạt t i ể u cái mất nhiều hơn cái được còn lại mấy người hơi gật đầu dồn dập nhảy vào quang môn bên trong theo mấy người bóng người tiến vào quang môn bên trong trước mắt nhất thời trống trải có thể thấy được trước mắt là một mảnh lớn sân rộng tại quảng trường phía trước có một cao tới trăm trượng lớn tường thành lớn vô số người phía trên tường thành không ngừng đi lại giờ khác này quang môn bên cạnh một ông lão mở mắt ra nhìn về phía mấy người sau đó đã thu mấy người quan sát lệnh bài hắn quay về lệnh bài nhìn một chút hơi gật đầu nói thời gian vội vặn chương á c ngươi i một đội kia, đ n người tám t r t ứ chín n m ư ờ i t bốn vương đạo lớn thành ở ngoài chính là vượt ngoại chiến trường có thể thấy được trên bầu trời phiêu đã m ờ mịt khí thể làm cho cả trong không gian đều hiện ra có chút t h ám khoảng cách lớn thành ba dặm có hơn có thể thấy được nơi này đâu đâu cũng có bãi quất có nhân loại còn có ma đầu lại hướng phía trước đi ba dặm trên bầu trời thỉnh thoảng có ma ảnh s ạ c qua nay chút ma ảnh bất quá ba thước lớn nhỏ nửa ngưng tụ nửa trong suốt người này tên là nhỏ ma đầu chúng nó bình thường t i ự u ẩn nấp tại tầng mây khói sáng bên trong bất cứ lúc nào đều tại chuẩn bị công kích nhân loại vẫn ấy mặc dù nhỏ thủ đoạn công kích nhưng đúng rồi được những người này đều có kim đan kỳ tu vi nhất thích chính là mê hoặc l ò người n g một khi có người niềm tin không kiên định cũng sẽ bị hắn thừa cơ mà vào bắt đầu đầu độc người tu thành ma đầu hoặc là trực tiếp bị xối rụng i a nhập đại quân ma giới bên trong đồng thời những thứ đồ này thích nhất kết bệ kết lũ nếu như bị một đám nhỏ ma đầu công kích chính là hợp đạo kỳ đệ tử cũng phải nuốt hận suy tàn đi xuống lại hướng về trước ba trăm bên trong nơi có một diện tích ngàn dặm lớn thành trì lớn đó là ma thành vô số ma tộc chiếm giữ ở đây lui về phía sau nữa nhìn lại ma thành sau mười mấy dặm địa phương càng là một cái vực sâu cái kia vực sâu năm g đen cực kỳ dường như hảo quang đều không thể tiến vào bên trong đứng tại vực sâu hướng xuống dưới nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen nhánh quanh một tiếng vang thật lớn chuyển đến đại địa đều run dậy theo một phen l i ê n thấy một cái thân ảnh khổng lồ từ vực sâu trực tiếp nhảy ra ngoài ngôi lai、like, nơi này lại chính là ma giới tiến nhập vực ngoại thông đạo lại nhìn cái kia thân ảnh khổng lồ xuất hiện phía sau trong vực sâu một cái lại một cái cự ma không ngừng từ vực sâu vừa nhảy ra cuối cùng một cái thân cao mười t r ư ợ n g có thượng cự ma rơi tại vực sâu nơi danh giới này ma một đôi mắt mang theo vô tận ba khí cùng người khác ma bất đồng chính là cái tên này dĩ nhiên là đầy đầu mái tóc màu đỏ tại chúng ma bên trong dễ thấy phi thường hắn nhìn về phía trước thành trì thật lớn trong miệng thấp giọng nói ra ừ nhân tộc ta tới ta ngược lại muốn nhìn nhìn này chút thấp kém nhân loại đến cùng có năng lực gì lại có thể sinh sinh chống lại ta ma tộc đại quân mấy vạn năm thời gian giờ khác này một ma đi tới hắn bên người nói thiên đô đại nhân chúng ta trực tiếp đi ma đô sao thiên đô vừa muốn nói chuyện trong vực sâu dĩ nhiên vang lên ẩm ẩm tiếng Đảo mắt lại là ầm ầm hai tiếng nổ mạnh lại có hai cái to lớn ma đầu rơi tại trên vực sâu ha ha ha ta cựu la rốt cục có thể tới này hu có cái gì tốt cao hứng bất quá một cỗ phân thân mà thôi nếu như chúng ta chân thân cũng có ũ n g c thể lại đây nho nhỏ này một giới sớm đã bị chúng ta đ ậ p bằng nơi nào cần như vậy dài thời gian đến cùng những nhân loại này làm hao mòn giờ khắc này một thanh em khắc nói cựu la nhìn về phía chủ nhân của thanh em nói trích tinh hà tất vội vã như thế không muốn xem nhẹ giới này năm đó tám thần đại nhân cùng mấy vị thần quân nhưng là phí đi sức lực thật lớn này mới đánh mở giới này thông đạo đáng tiếc dù là ai cũng không nghĩ ra giới này nhân loại sẽ lợi hại như vậy lại vẫn có thể mời tới tiên giới lực lượng vì lẽ đó chúng ta mới có thể bị ngăn cản ở đây đồng thời ma giới cùng giới này thông đạo bị thời không lực lượng ngăn trở quá lợi hại tối đa cũng chỉ có thể phái ra thần quan bên giới ma tiến nhập chúng ta chân thân thái quá cường đại bị nơi này thiên địa chỉ lực bài xích căn bản không cách nào tiên nhập giới này nếu như cường hành tiến nhập trừ phi áp bức tu vi của chính mình chỉ là nói như vậy đem phải đối mặt to lớn ngã xuống nguy hiểm mọi người nơi nào sẽ vì là như thế địa phương đến đặt mình vào nguy hiểm cho nên mới cần chúng ta luyện thành phân thân tiến nhập nơi này bất quá đại thần quan tính toán còn có một quãng thời gian chính là nhân gian giới triệu năm một lần thiên địa đại k i ế p đến thời điểm càn khôn điên đạo có lẽ chúng ta chân thân sẽ có thừa cơ lợi dụng cũng không thể nói trích tinh n g h e xong lời nói của hắn không tỏ r õ ý kiến nói ra chỉ mong như vậy thôi thiên đô nhìn về phía hai người nhưng là nói ra nay một lần chúng ta có thể tới đây không dễ không nên lãng phí lần này cơ hội chỉ thấy cái kia hai ma gật gật đầu cười ha ha một tiếng liền hướng về ma cũng không phải là thăng m à đi ma giới phía trên chiến trường mỗi thiên đô sẽ phát sinh chiến đấu lớn nhỏ nay một ngày chỉ thấy ma giới bên trong chiến trường bỗng nhiên một đạo màu vàng cột sáng phóng lên trời lớn thành bên trên lập tức có người kích động lớn tiếng gọi nói xuất hiện lại xuất hiện trong thành người nghe được tiếng kêu này dồn dập bay lên trên thành tường liền thấy màu vàng k i a cổ sáng hào quang trói mắt đồng thời càng ngày càng mánh l i ệ lên chốc lát phía sau đến trong thành này hơn mười năm mạch hồng trần cùng mấy cái người quen cũng bay đến trên thành tường giờ khác này tại nàng bên người cùng sở hữu ba nam hai nữ nam anh tuấn xoái khí nữ mỹ lệ hào phóng mấy người nhìn về phía ở giữa chiến trường nơi trong đó một nữ tử trong miệng ra nói lại tới bảy ngày trước cổ sáng tia tựu xuất hiện một lần nói đến thực sự là kỳ quái cũng không bạn i ế t vật gì tốt có gì sẽ ở l o i địa p h ư ơ g này x u ấ thành t ế c h g bên y trong địa chính ư chiêu đại hắn ma đồ nói nay cô sáng bảy ngày trước tựu xuất hiện một lần cũng không biết là cái gì nguyên nhân có lẽ đem cũng có bảo vật xuất thế cũng không nhớ rõ các ngươi tới đúng lúc đến thời điểm mọi người có thể chứng kiến bảo vật hà quang không chờ cựu la nói chuyện trích tình nhưng h ừ lạnh nói nơi như thế này sẽ có bảo vật xuất thế ta xem không phải đâu đ ừ n g nhìn cái kia đông tây kim quang loẹ loẹ có lẽ khác có nguyên nhân cũng không nhớ rõ lời này vừa nói ra trang diện nhất thời không khỏi có chút lúng túng cựu la thấy vậy hờ hững cười nói càng đại nhân xin đ ừ n g trách huynh đệ bọn ta đây chính là thánh tình như vậy đều là ăn nói linh tinh càng cười cười xấu hổ nói không sao đã sớm nghe hắn nhanh mồm nhanh miệng hôm nay cũng coi như là linh giáo đến, đến rồi trích tinh nhưng là một bộ không sao cả nhìn hai người vừa nhìn về phía kim quang nơi chỉ là trong mắt hắn một tia hào quang lóe lên thoáng qua l i ề n q u a cũng không biết trong lòng hắn đến cùng đang suy nghĩ cái gì tóc đỏ thiên đô cũng không để ý đến mấy người mà là nhảy lên một cái bay đến trên thành tường hắn nhìn về phía cái kia hào con nơi đ ỗ n g nhiên thân thể r u lên toàn bộ người bắt đầu kịch liệt thu nhỏ lên đảo mắt liền biến thành một cái thân hữu cao tám thức anh tuấn nam tử rắn g r ố p duy nhất cùng nhân loại có chút bất đồng chính là người này trên đầu sinh có hai cái lớn chừng quả đấm nhỏ sừng mái tóc màu đỏ như máu thác một loại nên gió bay lượn vất vả chân thuận trích tinh nhìn thấy tình này cùng cự la còn có tên kia vì là cảng nam tử cùng bay đến tường thành trên đón lấy mấy người thân hình cũng cũng bắt đầu biến nhỏ thẳng đến cùng tiên đô một loại này mới dừng lại trích tinh nhìn phía xa kia t r ư ờ n g cảnh liếm môi một cái nói ra đã lâu không có ăn được loài người hết u y nục á i kia mùi vị nhất định tươi đẹp cực kỳ cựu la nghe nói như thế có chút chê nói ra ngươi có thể không có chút trí hướng chỉ có biết ăn thôi người những loài người kia nữ tu sĩ mới là hoàn mỹ nhất đồ vật ăn đi rất đáng tiếc chờ ta bắt chút nữ tử trở lại sung mãn vào đến ta trong hậu cung đó mới là vương đạo chương tám trăm chín mươi năm xem trắng trích tinh đối với lời nói của cựu la khịt mũi con thường cũng sẽ không phản ứng hắn thế i kia nơi, i ê n vẫn nhìn về phía phương xa màu vàng sáng cũng không đô về phía xa màu cổ b nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi không nên tự tin quá đầu đối diện vẫn là có mấy cái khủng bố tồn tại một khi các ngươi loại cấp bậc này nhân vật ra tay đối diện mấy tên kia tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ ha ha ha càng ngươi sợ hả ta đổ nghĩ phải xem thử xem những tên kia đến cùng tu vi làm sao trích tinh khỏe miệng lộ ra cười gằn nghe nói như thế càng sát mặt lạnh lùng thế nhưng không chờ càng nói chuyện thiên đô bỗng nhiên nói chen vào nói càng không là nói trước mấy ngày tháng đến một ít so sánh trẻ tuổi bọn tiểu tử những người kia bây giờ như thế nào biểu hiện vừa v ạ n càng nghe nói như thế hơi gật đầu nói cũng không t h lắm những tên kia này chút ngày tháng trải qua không ngừng liệu mạng tranh đấu mỗi cái phương diện đều đã biến cực kỳ ưu tú càng là phía trên chiến trường giết chết rất nhiều đồng cấp những nhân loại khác tu giả trong đó càng là ra vài vị người t à i ba này chút người trở lại ma giới phía sau lại tốt đẹp bồi dưỡng một phen tất nhiên sẽ trở thành ma giới nhân tài mới xuất hiện nghe được câu này thiên đô hài lòng gật gật đầu v a n h vào thời khắc này trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn chính là đại địa cũng đột nhiên kịch liệt lắc lư một cái tình cảnh này để vô số người đều cảm giác được vô cùng khiếp sợ vì sao còn chưa phải là vượt ngoại chiến trường nhưng là dùng đại pháp lực mở mang mà ra trong đó kiên cố cực kỳ lớn như vậy d u n g động lực xuất hiện quả thực tương đương với mấy cái đ ị a tiên cấp bậc đại lao chiến đấu kịch liệt có lẽ mới có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy đi mọi người n g h ĩ ngờ là này dưới đất đến cùng có gì bảo vật muốn đi ra đây nhân loại lớn thành bên trên không ngừng có người hội tụ tại trên thành tường mọi người đều đang sôi nổi nghị luận mạch hồng trần bên người mấy người cũng cũng giống như thế lại nhìn mạch hồng trần ở chỗ này đã trải qua mười mấy năm thời gian tu vi dĩ nhiên đã đến hợp đạo hậu kỳ đại viên mãn có lẽ chỉ cần có một ít cơ duyên tiên nhập độ tiếp cũng không là vấn đề nữ tử này không hổ là thượng thanh cung thiên tiêu đệ tử một thân tư chất kỳ tốt tốc độ tu luyện cũng phi thường nhanh giờ khác này nàng ánh mắt lấp lánh nhìn về phía trước nhưng chưa cùng mọi người cùng thảo luận nàng chỉ là nhìn nơi nào trong lòng suy nghĩ khá nhiều lúc này một nữ tử mở miệng nói với nàng sư muội ngươi đang suy nghĩ gì màu vàng kia cổ sáng nhìn thấy được rất không bình thường có lẽ là chúng ta một phen cơ duyên cũng không thể nói được mạch hồng trần hơi gật đầu nói ân chẳng qua là ta luôn cảm giác rất cổ quái thật sự là không nghĩ ra loại sát khí này rất nặng địa phương đến cùng sẽ sinh ra bảo bối gì đến cái kia sư tỉ cười nhặt một tiếng ngươi nói không sai bất quá mọi việc đều có vật nhất bên trong đất trời thần kỳ việc khá nhiều ở đâu là chúng ta có thể suy đoán ra mạch hồng trần nghe nói như thế cũng chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu nói thu sư tỷ nói rất có lý có lẽ là ta nghĩ tới quá nhiều đi lý thu thủy hơi gật đầu nhìn thấy mạch hồng trần vẫn còn có chút nghi ngờ vẻ liền cũng không tại nói thêm cái gì nhưng vào lúc này trên bầu trời bỗng nhiên vang lên ầm ầm thanh âm tùy theo lại nghe được một tiếng đùng tiếng trống từ chỗ nào mà đến cái kia một thanh âm vang lên như thiên âm vang vọng để người nghe vào trong thai chỉ cảm thấy khí huyết quần quẫn không、nốt. lại nhìn màu vàng kia cổ sáng nơi đông nhiên có vô số màu vàng cánh hoa từ trên trời giang xuống tùy theo cổ sáng kia dĩ nhiên hóa thành một to lớn hoa sen bắt đầu c h ậ m chậm xoay tròn nhìn thấy tình cảnh này mọi người đều có chút há h ố c m ồm có người nói thầm nói này sẽ không thật sự có bảo vật tuyệt thế sắp sửa xuất thế đi mọi người chính nghĩ như thế đại điện lại lần nữa chân động lên sau đó liền thấy cổ sáng nơi đông nhiên vỡ sụp xuống một cái xanh đen hố sâu đảo mắt trong hố sâu một đoá trắng tinh vô cùng hoa sen phi thăng mà lên chỉ thấy cái k i hoa sen có thể có ba triệu chu vi lớn nhỏ cả người trắng t o á t từng cái cánh hoa đều rất giống bạch ngọc một loại cái kia sen trắng vừa xuất hiện mấy chục cánh hoa tựu bắt đầu ra bên ngoài t ả n ra chờ cánh hoa hoàn toàn t ả n ra phía sau liền thấy sen trắng tim sen trên dối ra hai căn cánh tay lớn bằng màu xanh lục n h á n h hoa cái kia hoa kính trên đều có hai viên lớn trừng quả đấm trái cây chỉ thấy cái kia trái cây một đen một trắng bên trên hảo quang dạ n g rõ mọi người không cần nghĩ cũng biết cái kia hai cái trái cây nhất định không tầm thường trong lúc nhất thời vô số người đều điên cuộc lên rốt c u c có người không nhịn được tựu bay người lên hướng về cái kia sen trắng nơi bay nhanh mà đi đều nghĩ hai cơ duyên kia đến Ma thành thành t liếm liếm không không càng nhìn màu trắng kia hoa sen vừa nhìn về phía vô số trông mòn con mắt ma giới rất nhiều đệ tử cuối cùng hắn vung tay lên nói đi thôi đi tìm bọn ngươi cơ duyên đi nghe được cái này mệnh lệnh vô số ma giới người dồn dập từ trên thành bay ra ngoài xa xa nhìn tới đen thủy lùi một mạnh cùng lúc đó nhân loại cùng ma giới rất nhiều tu giả cũng rốt cuộc đã tới địa phương song phương gặp mặt mặt cũng rất an ý không có công kích lẫn nhau chỉ nghĩ đem cái tia lồng ánh sáng màu vàng công phá lấy trước bảo vật lại nói nhưng là l ệ c h ngoài ý liệu của mọi người là cái tia lồng ánh sáng màu vàng dĩ nhiên kiên cố cực kỳ vô số pháp thuật đánh tại phía trên dĩ nhiên để nó đều không nhúc n í c h ổn giống như thái sơn mặc dù mọi người rất kinh ngạc này lồng ánh sáng độ cứng nhưng là tất cả mọi người trên tay tuy nhiên cũng không có một chút hàng hồ mọi người dồn dập dùng suất thủ đoạn nghĩ muốn lấy tốc độ nhanh nhất công phá này lồng ánh sáng đến làm sao cái kia lồng ánh sáng thật sự rất cứng rắn công kích thời gian thật dài lồng ánh sáng này mới lờ mờ một ít theo song phương nhân số càng ngày càng nhiều song phương rốt cục vẫn là không nhịn được đánh ở cùng nhau trận này đột nhiên chiến đấu làm cho tất cả mọi người đều không có chuẩn bị tâm lý thế nhưng thời khắc này song p ư ơ n g vì là đạo vô số thế hệ trẻ đệ tử cùng ma đầu nhóm đều đi tới giữa trường chiến đấu hung mãnh dị thường dị thường kịch liệt từ từ mọi người đều bỏ qua tấn công lồng ánh sáng màu vàng ngược lại đánh về phía địch nhân đối diện mạch hồng t r ầ n mấy người cũng không cam chịu ưu thế dồn dập lấy ra vũ khí cùng những ma đầu kia nhóm chém giết cùng nhau tiếng đều thảm thiết tiếng c h é m g i ế t tiếng gào liên tục không ngừng tiếng nổ càng là đinh thai nhức góc chiến đấu là t h n cốc không ngừng có người hoặc là ma bị bắn chết ngã xuống rơi chương tám trăm chín mươi sáu một bộ áo hồng tự ở phía trước chiến trường dị thường kịch liệt thời điểm nhân tộc lớn thành nơi hảo quang lấp lóe tùy theo tự có một chuyến mấy trăm người xuất hiện ở trong tự nhất thời mừng d ỡ nói ra các ngươi có thể coi là đến người tới không là người phương nào chính là lấy thượng thanh cung thất tử cầm đầu thượng thanh cung đám người lang t i ê u tử đi lên phía trước nhất thời nói ra ngũ sư huynh có khỏe hay không chúng ta vì là mau mau tới rồi một đường trên nhưng là một khắc đều không dám chỉ hoan à. ngũ tam thông lập tức m ỉ m cười nói ra h ả o h ả o h ả o chẳng qua là ta không nghĩ tới nay một lần sư môn sẽ đem ngươi cho phái tới lang t i ê u tử cười n h ạ t một tiếng nói chúng ta trên thanh thất tử chính là huyền môn thế hệ trẻ tấm gương đương nhiên phải lấy mình làm gương năm đó nhất biệt nơi này hồi tưởng một phen đạo mắt càng là đã qua trăm năm thời gian chúng ta cũng coi như là trở lại t r ố n cũ ngũ tam thông gật gật đầu vừa muốn nói chuyện thanh chỉ liền nói ra ồ ngoài thành nơi nào kìm q u a n g khắp trời rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngũ tam thông quay đầu lại nhìn sang liền nói ra t i ể u tại vừa rồi thần ma phía trên chiến trường có sen trắng xuất thế giờ khác này chúng ta bên này đệ tử đang cùng cái kia ma đầu nhóm chém giết cướp giật vật kia đâu nghe nói như thế lang tiêu tử đoàn người cũng tinh thần tỉnh táo hắn nổi vội và nói nếu như thế chúng ta cũng không thể rơi ở phía sau thời khắc này tất cả mọi người cảm thán vận khí quá tốt vừa vừa đến nơi đây tự có thứ tốt cầm a ngũ tam thông nghe nói như thế không khỏi cười khổ nói có thể là các ngươi còn không có đi b à i kiến mây vị trưởng lão như vậy không hay làm chứ lăng tiêu tử nhưng nói ra không sao chuyện gấp phải toàn quyền ta chờ một lát lại cùng mấy cái sư thúc giải thích t u tốt ngũ tam thông bất đắc dĩ chỉ có thể cùng này chút người trước tiên cùng leo lên tường thành mọi người đứng tại lớn lớn trên thành tượng đem xa nơi trên chiến trường một màn thu hết đáy mắt chỉ là trận kia mặt muốn so với mọi người trong đầu tưởng tượng càng thêm vô cùng kịch liệt chỉ thấy bên trong chiến trường kia vô số người cùng ma rậm rạp chẳng trị chiến cùng nhau phía trên chiến trường nhiệt huyết tung bay đủ mọi màu sắc pháp lực cùng pháp bảo bay múa l y trời càng có vô số ma khí phóng lên trời to lớn màu trắng hoa sen bị lồng ánh sáng màu vàng bao phủ trong đó bên trên cái kia hai màu đèn trắng trái cây dị thường dễ thấy một nhìn t i ể u biết này hai cái trái cây không giống một loại đồ vật thanh phong nhìn thấy tình cảnh này cũng không khỏi cảm thán năm đó tại biên hoang bên trong cũng chưa từng gặp được lớn như vậy trận chiến phóng tầm mắt nhìn tới phía trên chiến trường kia đầu người phun trào nhìn thấy được đủ có bốn năm ngàn người răng rớp loại này quy mô chiến đấu tại biên hoang bên trong có thể là phi thường hiếm thấy không là biên hoang ít người mà là nơi đó đệ tử quá quá lang tán khoảng cách quá dài căn buồn tổ chức không được lớn như vậy trận chiến mà này vượt ngoại thần ma chiến trường lại chỉ có này một tòa lớn thành sừng sững ở này thủ hộ muôn hộ vô số nhân tộc đệ tử cùng đại quân ma giới tụ tập ở đây cho nên mới có thể nhẹ nhõm điều động nhiều người như vậy đi nhìn tình cảnh này không biết vì sao hắn nhất thời đã bị kích thích ra một luồng khát máu kích động sau một khắc liền thấy hắn thần thức hơi động vô số thần thức hóa thành tia nhỏ giống như vậy quay về chiến trường kêu bao phủ ma đi đảo mắt tựu đem toàn bộ chiến trường thu hết cho mắt hắn có thể nhìn thấy mỗi người từng cái ma Đây chính lúc à Nàng là màu hàn thần thức tốt. thấy tử. một thân tuyết tất chỗ hắn nhiều không như như hoa như như khác cường liền năm nữ vẫn dường ngạo giống người. cái độc cả lời, gặp đại đó, đỏ kia mai với với mọi Sau lập l vậy, vậy, vậy áo này nàng chính vung vẩy pháp kiếm cùng mấy cái ma đầu chém giết cái kia hiên ngang anh tư vẫn là như vậy gọn gàng nhanh chóng thời khắc này trong lòng hắn hơi động một luồng không nói ra được tư vị ở trong lòng kích đãng mà lên lại nhìn bên trong chiến trường sen trắng lệnh thanh phong kinh ngạc chính là tự liền thần thức của hắn cũng không cách nào đột phá cái kia lồng ánh sáng màu vàng bất quá có thể nhìn thấy cái kia lồng ánh sáng càng ngày càng lờ mỏ vỡ v ụ n chỉ là thời gian sớm tối quan hệ mà thôi ngay vào lúc này lăng tiêu tử trên mặt lộ ra vẻ cao hơn g nói các vị sư đệ sư muội hứng thú đều có thể cùng ta cùng chém giết mà đi nói hắn lấy ra phi kiếm liền biến thành một đạo lưu q u a n g quay về cái kia phía trước chiến trường nơi vào tới nhìn đến đây trên thanh thất tử còn lại mấy người cũng không cam chịu lạc hậu dồn dập lấy ra vũ khí cùng sau lưng lăng tiêu tử cùng mà đi tiếp theo càng nhiều người cũng theo bay nhanh mà đi trong nháy mắt đến nơi đám người đã có hơn một nửa đều lao tới hướng bên trong chiến trường nhưng là thanh phong nhưng không n ú c đích hắn còn tại quan sát lấy hắn có thể nhìn thấy bên trong chiến trường nhiều nhất chính là ba loại bất đồng ma nhân vóc người cùng nhân loại trên l ệ không bao nhiêu ma nhân n à y chút ma người và người loại tướng mạo gần như chỉ là trên đầu sinh có hai cái hoặc là một con sừng tại chỗ mi tâm có một đạo ma văn cự ma thân cao không xác định một loại đều tại ba trượng cùng mười trượng trong đó loại này ma đầu lực lớn vô cùng da dày thịt béo sức chiến đ ấ u rất cứng hãn ưu ma am hiểu nhất là viễn trình công kích thân thể rất yếu đuối nắm giữ to lớn ma lực những người này thân cao thông thường đều tại khoảng một trượng cả người có ma diễm hộ thể một khi ưu ma tu luyện đại thành thực lực đó phi thường khủng bố thông thường địch nhân căn bản không cách nào đến trước người của hắn tựu i đã bị hắn hung manh công kích cho đánh nổ này ba loại ma đầu có thể nói là ma giới bên trong số lượng nhiều nhất ma còn lại còn có rất nhiều phẩm loại ma vật những ma đầu kia số lượng thông thường đều rất ít ỏi tại đại quân ma giới bên trong chỉ chiếm phi thường nhỏ tỷ lệ mà thôi thanh phong đem chiến trường tình thế phân tích rõ ràng lúc này mới nhìn thấy trên tường thành đám người đã còn dư lại không nhiều còn thừa lại những đệ tử kia còn tại trần trừ bên trong có thể là tại tính toán lợi ích được mất đi thanh phong đương nhiên biết bọn họ lo lắng dù sao mới đến nếu như liền báo cáo đều không có báo cáo đã bị giết chết nơi đây thật sự là có chút không đáng làm mà cái kêu bảo vật cứ như vậy hai cái đa số người trong lòng vẫn là đối với này không ôn có hứa tưởng thanh phong không nhúc đ í c h kỳ thực hắn cũng không nghĩ vừa ra tới liền tiến và o nguy hiểm như vậy nơi hắn cũng không tin mình vận khí sẽ như vậy tốt vừa ra tay có thể có được bảo vật huống hồ là tình cảnh như thế bên dưới đây t i ể u tại hắn suy tính chốc lát phía trên chiến trường đ ỗ n g nhiên có một to lớn ma trưởng dựng dụng ra đến có thể thấy được này trưởng gia thiên tế nhật từ từ ngưng tụ một luồng uy lực to lớn nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ chiến trường bên trên cái kêu uy lực khủng bố để người cùng ma đều đều sợ hay không n g ó Nhìn tiếp theo cảnh này, bên t cái, cái, cái kia bàn tay quay về phía dưới lồng ánh sáng màu vàng ép một chút mà xuống quanh một tiếng vang thật lớn ma trưởng cùng lồng ánh sáng thụ va chạm vào nhau răng rác răng rắc cơm thanh vang lên theo màu vàng kia vòng bảo vệ coi như là tại cường rắn cũng không cách nào chống lại uy lực lớn như vậy cái kia ma trưởng cũng bởi vì tiêu hao to lớn ma lực mà tại từ từ biến nhỏ lên rốt cục ở một khắc tiếp theo chỉ nghe răng r ắ c một tiếng lồng ánh sáng màu vàng rốt cục vỡ vụn ra ma trưởng cũng bởi vì hao phí mất vô cùng ma lực triệt để tiêu tàn đi thời khắc này màu trắng hoa sen hiện lộ ra nhất thời để nơi đ â y yên t ĩ n h dị thường chương tám trăm chín mươi bảy bạch châu màu trắng hoa sen hiện lộ mà ra nhất thời có một luồng mùi thơm thoang thoảng nháy mắt chuyển khắp toàn bộ chiến trường bên trong cái k i a loại mùi hương thoang thoảng mùi vị để người nghe không khỏi trong lòng an ninh hạ xuống đón lấy liền thấy một đạo bạch quang từ hoa sen bên trên tảng ra hào quang chỗ đi qua vô số ma khi đều bị tiêu tan hết sạch tự liền không khi đều biến được t h ơ m n g lọc lên đám người kinh ngạc cực kỳ tuy rằng biết này sen trắng không bình thường nhưng không nghĩ còn có như vậy thần dị chỗ chỉ là loại này i ê n tĩnh bất quá duy trì chốc lát thời gian liền thấy sen trắng phía trên hắc bạch hai cái trái cây đ ỗ n g nhiên tỏa ra trói mắt hào quang đón lấy dồn dập thoát ly hành diệp trực tiếp hướng về trên bầu trời bay đi nhìn thấy tình cảnh này người cùng ma nơi nào còn có thể i ê n tĩnh lại mọi người đều biết cơ duyên đến dồn dập sử dụng riêng phần mình thủ đoạn quay về cái kia hắc bạch hai quả tỏng tới lang tiêu tử giờ khác này đã tới trên bầu trời của chiến trường chỉ thấy hắn vung tay lên t u quay về trong đó viên kia màu trắng trái cây tông tới nhưng là lập tức liền có vô số đạo hào quang đối với hắn đánh đánh tới hắn ánh mắt liếc một cái phát hiện không chỉ có ma giới đám người kia động thủ với hắn chính là nhân tộc bên này cũng có rất nhiều người ra tay nhìn đến đây để trong lòng hắn rất là khó chịu bảo vật này một nhìn chính là bất phạm ai lại cam tâm bị người khác cướp được đây cái kia bảo vật có linh không ngừng tránh né mọi người bắt lấy tràn g diện nhất thời hỗn loạn không chịu nổi đông nhiên ma thành nơi một đạo hào quang trỗ đi qua bởi vì tốc độ quá nhanh phát sinh ẩm ẩm tiếng tùy theo ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn cái kia hào quang liền vọt vào trong đám người tiếp theo t i ể u có vô số tu giả cùng ma đầu bị cái kia cỗ to lớn lực lượng đánh bay đi ra ngoài dồn dập nhận được thương tổn không nhỏ lại nhìn giữa t r ư ờ n g một cái lam tóc ma đầu sừng sững tại chiến trường nơi trung tâm một luồng to lớn ma tuy trên người hắn tảng ra để vô số người cùng ma đều không d é t mà run cùng lúc đó một viên màu trắng trái cây vòng qua vô số người đ ổ i bắt dĩ nhiên trực tiếp đi tới mạch hồng trần bên người mạch hồng trần trong lòng kinh ngạc không nghĩ tới sẽ có như cơ duyên này do khác này nàng đưa tay cái kia trái cây đã bị nàng bắt vào lòng bàn tay Lại vô số người kinh ngạc trong ánh mắt, liền h mắt, t đó cái kia tóc đỏ ma đầu thiên đô cũng theo trong đám người thấy được nàng nay một nhìn bên dưới chính là không thích nữ sắt chích tinh cũng bị mạnh hồng trần mỹ lệ kính sợ hắn tự hỏi xem qua vô số mỹ nữ nhưng là như mạch hồng trần như vậy nhưng là ít có trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi sinh ra lòng ái mộ cùng lúc đó người ở đây ảnh l ó i lên ma đầu k i ự u la cũng đống dưng xuất hiện ở nơi đây chỉ thấy hắn chăm chú nhìn mạch hồng trần trong miệng nói ra không sai không sai nhân loại như vậy nữ tử nếu như thu làm độc chiếm thật là vui h a i vui mắt tiếng này vừa ra mọi người này mới nhìn về phía này hai cái khí thế bất phà ma m đầu giờ khác này người lắm mắt nhiều mạch hồng trần đương nhiên không cách nào trước đây tế luyện này châu chỉ có thể trước tiên đem nó cất vào đến lúc này lại nghe cái kia cựu la ma đầu nói ra ha ha, ha. h ả o h ả o h ả o thu hồi đến tốt cái k i a bảo vật cùng ngươi và ta đều nhận hắn lời mới vừa vừa nói xong liền vượt qua đám người hướng về mạch hồng trần tại bên này cấp tốc mà tới lại nhìn trên bầu trời màu đen k i a trái cây còn đang khắp nơi chuyển loạn mọi người tranh nhau chen lấn còn tại cướp giật bên trong tự nhiên chiếu cố không được chuyện nơi đây mạch hồng trần nhìn cái k i a ma đầu cấp tốc mà đến trong lòng kinh hãi bởi vì người này cho nàng một loại rất mạnh cảm giác ngột ngạt nàng có thể cảm giác được tu vi của người này bất phảm chỉ là trong lúc nhất thời căn bản nhìn không thấu tu vi của hắn nhìn thấy cựu á la ma đầu hùng vào hồ h như vậy cái tia chút nhân tộc tu sĩ lập tức bắt đầu ông đoàn đồng thời công về phía hắn đáng tiếc là bọn họ nơi nào biết này cựu la chính là địa tiên cảnh tu vi và mượn bọn họ nơi nào đủ đánh chỉ thấy cựu la một trường do ra trên bầu trời một to lớn ma trường cấp tốc thành hình quay về đám người t i ể u v a n h kích mà xuống phình một tiếng vô số tu giả đã bị này một trường nổ bay đi ra ngoài động tĩnh lớn như vậy tự nhiên đã kinh động vô số nhân loại tu giả mọi người đồn dập liếc mắt nhìn tới mạch hồng trần cũng không nghĩ tới đối diện người này lợi hại như vậy trong lòng nàng hoài nghi người này cao như vậy tu vi chỉ sợ sẽ là độ kiếp kỳ cũng không cách nào đạt đến tới mức như thế đi chẳng lẽ người này là không chờ nàng nghĩ nhiều cựu la đã phi thân mà đến đảo mắt liền tới trước người của nàng chỉ nghe thanh âm hắn trêu đùa nói ra mỹ nhân còn chờ cái gì đi theo ta đi nói hắn một cái tay đã rúi ra quay về mạch hồng trần t i ự u vô tới can dỡ mạch hồng trần giận dữ nói tìm chết giờ khắp này gầm lên giận dữ chuyển đến vốn là một thân tức giận lăng tiêu tử đã cầm pháp kiếm bắn nhanh mà tới kiếm q u a n g chỗ đi qua hào quang phân tán phản phất thiên ngoại một viên lưu tinh phong tới một loại cựu la nhìn thấy lăng tiêu tử c ù n g bạo một đòn nhưng l à lạnh rên một tiếng giơ lên một cái tay đến chỉ thấy trong bàn tay hắn ma khí lan đãng nhất thời một đạo màu đen cổ sáng tại trong bàn tay hắn bắn nhanh ra q a y về cái kia lăng tiêu tử vô cùng kiếm ý liền đánh tới hai cái đạo mắt cựu gặ lăng tiêu tử chỉ cảm thấy phía trước giường như t r ă m tòa núi lớn chạy băng băng mà đến giống như vậy uy lực to lớn để hắn pháp kiếm không cách nào chống đối hắn nhìn cựu la người này lớn tiếng quát nói ngươi thật là to gan dĩ nhiên lấy địa tiên cảnh tu vi tiến nhập này thần ma chiến trường chẳng lẽ nghĩ muốn gây nên lại tranh đấu sao cựu la lạnh rên một tiếng cũng không để ý lăng tiêu tử nhất thời tăng thêm lực đạo màu đen k i a cổ sáng lập tức liền gia tăng năng lượng biên càng thêm t r ắ n g kiện c ả m thụ được vô cùng lực lượng kéo tới lăng tiêu tử trong lòng kinh hại đến biên sắc hắn tuy rằng nỗ lực chống đối làm sao cái kêu cựu la tu vi thái q u á bá đạo lăng tiêu tử nhất thời tử bị đánh bay ra ngoài. trên thanh thất tử đã thấy tình huống ở bên này cũng chiếu cố không được lại đến cướp đoạt vậy còn dư lại một viên màu đen trái cây dồn dập quay về cựu la bao vây chốc lát phía sau l a n g tiêu tử cũng một mặt c h ậ t vật bay trở về hắn nhìn cựu la nói ngươi dĩ nhiên không để ý khế ước hôm nay ngươi tới dễ dàng nghị phải đi về khó khăn nghe nói như thế cựu la con mắt đảo qua đám người liền bắt đầu cười ha h à nói hử cựu bằng mấy người các ngươi sao thực sự là cười nhạo cái gì khế ước ta cựu la muốn tới thì tới muốn đi thì đi có thể không quản được như vậy nhiều hử ngươi dựa vào tu vi cao hơn ta chờ liền cho rằng có thể làm sằng làm vậy sao c h ú nói g vậy, vậy tới chỗ ố t l ạ này cựu la cũng không dài dòng nữa trên người nhất thời nhộn nhạo lên to lớn ma uy quay về đám người áp bức mà đi lang tiêu tử nhìn thấy tình cảnh này trong lòng biết đơn đà độc đầu tất nhiên không phải là đối thủ của hắn liền hét lớn một tiếng nói kết trận xa xa thanh phong đem này hết thể đều thấy rõ vừa rồi hắn chính nghĩ hiện thân mà đi cái nào nghĩ lăng tiêu tử mấy người lại đột nhiên ra tay mà hắn cũng chính nghĩ nhìn nhìn nhị sư huynh mấy người thực lực đến cùng làm sao cựu không có tại động một cái mạch hồng t r â n nhìn phía trước mấy người nhưng trong lòng lo lắng không nớt nàng không biết trong thành mấy vị kia tồn tại có hay không đã biết nơi này biến hóa cũng không biết bọn họ sẽ xuất thủ ngăn cản lăng tiêu tử mấy người đã kết thành đại trận quay về cựu la trụt xuống cựu la bản không để ý lắm cái nào nghĩ này trên thanh thất tử kết thành huyền thiên kiếm trận chính là thượng thanh cung bên trong số một số hai phía trước kiếm trận trận này uy lực to lớn thêm vào thất tử đã tu luyện nhiều năm cái kiếm trận này phối hợp vô cùng ăn ý coi như là đ ị a u tiên cảnh tu giả trong lúc nhất thời cũng không cách nào phá trận mà ra nói đến cùng vẫn là cái kia cựu la bất c ầ n rồi cựu la nhìn kiếm ảnh đầy trời sắc mặt càng ngày càng lạnh giá hắn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ bị mấy tiểu bối cho nhốt lại trong lúc nhất thời trong lòng tức giận không n g ót nghĩ hắn chính là bị phong hào m a đầu hôm nay nếu như tại mấy người trong tay chịu thiệt tất nhiên cũng bị thiên đô cùng trích tỉnh đ ạ báng nghĩ tới đây liền thấy hắn cả người dựng lên quần c u ộ n ma khí một thân năng lượng kinh khủng tản mát mà ra giống chỉ nghe một tiếng giống to chuyên gia cựu la đấm ra một quyển một đạo kinh khủng hào quang nhất thời phá tan kiếm trận mà ra địa tiên cảnh uy áp nháy mắt phủ kín toàn bộ chiến trường bên trong cảm nhận được này cỗ to lớn uy áp vô số nhân tộc cùng ma tộc tu giả đều là kinh hại không thôi sau một khắc trên thanh thất tử chỉ cảm thấy vô cùng lực lượng tẩy đãng mà ra mọi việc đều thuận lợi kiếm trận đã bị này cỗ lực lượng một cái đảo lọt đi không chờ mấy người thờ gấp liền thấy mặt khác một luồng lực lượng q a y về bọn họ tập kích tới động thù không là người khác chính là vẫn quan chiến trích tình hai vị này đ ị a tiên cảnh cao thủ trong ngoài gia công trên thanh thất tử vốn là đang khổ cực kiên trì vào giờ phút này nhìn thấy cái k i a c ự lực đ ộ t kích chỉ có thể dồn dập thu kiếm lui về phía sau đi phúc thanh chỉ khoe miệng có máu tươi tràn ra chính là bởi vì đột nhiên thu hồi kiếm trận bị cái k i a kiếm trận phản vệ bị thương tổn đê tiện thanh chỉ tức giận nhìn hai cái ma đầu nói cựu la sắc mặt cũng rất khó coi nhìn phía trích tình nói hừ trích tinh ngươi có ý gì chẳng lẽ sợ ta sẽ bị này mấy tên tiểu tử thu thập trích tinh cười lạnh một tiếng nói cự la không nên rông dải vừa rồi càng nhưng là nói rồi chỉ cho chúng ta nửa khắc đồng hồ thời gian nếu không thì đối diện những lao gia hỏa đó liền muốn ra tay đến lúc đó tránh không được sắp đại chiến một phen ta có thể không nghĩ vừa tới t i ự u cùng những tên kia đánh sống đánh chết vì lẽ đó chúng ta vẫn là tốc chiến tốc thắng tốt cựu la một mặt không tình nguyện lạnh dên một tiếng cựu nhìn về phía mạch hồng trần chỉ nghe thanh â m hắn tả ác nói ra ngươi người này làm hại ta mất hết mặt mũi nhìn ta trở lại làm sao trừng trị ngươi nói hắn một tay dò ra lại một lần đối với mạch hồng trần tóm tới trên thanh thất tử nhìn thấy hắn dĩ nhiên tả tâm không chết dồm dập dơ lên vũ khí lại một lần đối với hắn đánh tới mạch hồng trần đương nhiên cũng không sợ h ã i chút nào vận dụng pháp kiếm đối với hắn công kích đi qua cựu la lạnh rên một tiếng lười cùng các ngươi ở tại đây dông dài liên thấy hắn vận chuyển ma công vung tay lên nhất thời vô số ma khí ngưng kết thành tròn nhận vũ khí giống vậy quay về trên thanh thất tử đánh tới cái k i a tròn nhận vũ khí vô cùng sắp bén trên thanh thất tử quay về cái k i a đầy trời tròn nhận không ngừng đánh đánh nhau nhưng không cách nào tại chiếu cố được mạch hồng trần an toàn cựu la nhìn mạch hồng trần cười lạnh một tiếng nói mỹ nhân ta xem ai còn có thể cứu ngươi nói xong lời ấy hắn vung tay lên giữa không trung cựu có một to lớn ma thủ hình thành quay về mạch hồng trần v mạch hồng trần những năm này tuy rằng nỗ lực tu hành một k h ắ c đều không dám thất lễ làm sao cũng chỉ là họp đạo đại viên mãn tu vi nghĩ muốn bước ra cái kia một bước nơi nào lại là chuyện đơn giản như vậy đây tuy rằng như vậy mạch hồng trần cũng sẽ không ngồi chờ chết chỉ thấy nàng vận ra vô thượng kiếp quyết quay về cái kia ma thủ chém một cái mà xuống bên trong đất trời một đạo trói mắt h à o quang lừng lánh mà ra đáng tiếc là cái kia h à o quang tuy rằng vô cùng sắc bén nhưng nàng đối mặt nhưng là đ ị a tiên cảnh trung ký mã đầu hai người tầng thứ cách biệt quá nhiều mà cái kia cựu la cũng không phải thông thường mã đầu tuy rằng mạch hồng trần kinh tài tuyệt diễm cũng không cách nào lay động mấy phận chỉ thấy sắc bén kia kiếm ảnh chém tại ma trên tay tuy rằng để ma thủ ma khí lan đãng cuối cùng vẫn là bị to lớn kia ma lực cho tan ra đi bàn tay lớn tiếp tục hướng phía trước đảo mắt t i ể u đã tới mạch hồng trần trước người mạch hồng trần vốn muốn chạy trốn làm sao giờ khắc này nàng đã bị ma thủ khóa chặt to lớn ma h u y dĩ nhiên đem nàng thật chặt kìm trong đó nàng dùng sức dây ruộng nhưng cũng là không làm nên chuyện gì nhìn cái kia ma thủ cấp tốc giáng lâm mạch hồng trần trong lòng nhất thời hòa lạnh một m ả n h trong lòng nàng lo lắng vì sao trong thành những tồn tại kia còn không ra tay vào thời khắc này chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang một cái khoác vô số lôi điện đan dệp thành cánh nam nhân lại đột nhiên xuất hiện ở trước người của nàng người này hình như xuyên qua thời gian không gian tới đây một dạng làm cho tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ chỉ thấy cái kia người nhìn to lớn ma t r ư ở n g hạ xuống mà xuống cũng theo một q u y ề n ả n h kích mà ra một cái ngưng tụ cực kỳ to lớn q u y ề n ảnh đạo mắt cựu cùng cái k i a ma t r ư ở n g đụng vào nhau làm cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc chính là cái kia nhìn như không nhanh không c h ậ m một q u y ề n dĩ nhiên đem cái k i a to lớn ma t r ư ở n g trực tiếp nổ nát đi mạch hồng trần môi có chút run dậy nhìn nam nhân kia bóng lưng cuối cùng vẫn là không nhịn được nhẹ dọn gọi nói thanh phong nam nhân quay đầu nhìn về phía nàng không là thanh phong còn là người phương nào nguyên lai t i ể u tại vừa rồi thanh phong đã nhìn ra trên thanh thất tử đem muốn thua hắn đã làm xong chuẩn bị bất cứ lúc nào bảo vệ mạch hồng trần hắn đương nhiên sẽ không để mạch hồng trần rơi vào trong nguy hiểm vì lẽ đó hắn mới có thể khởi động này hồi lâu không cần phong lôi xí cần phải biết chỉ cần n g ư y i linh lực cùng lôi là đủ này phong lôi xí chính là trước mắt tức vạn dặm cũng không tại lợi hạng chỉ là trăm dặm đối với thanh phong tới nói tự nhiên việc rất nhỏ nhân loại trong cử thành một cái điệu tiên cảnh tu giả vừa vừa mới chuẩn bị ra tay t ự nhìn thấy màn này hắn nhìn thanh phong không khỏi con mắt sáng trong miệng khẽ nói nói ồ、oh, t ố t tiểu tử thú vị một cái độ kiếp kỳ đệ tử dĩ nhiên có thể ngạnh hám địa t i ê n cảnh ta huyền môn khi nào lại xuất hiện như thế nhân vật không tầm thường cùng lúc đó trong thành vài đạo cường đại thần thức đã bao phủ nơi đây nhìn trước mắt một màn đúng là n g u y ê mạch hồng trần mừng đến phát khóc khoe mắt có nước mắt xẻ qua thời khắc này nàng cảm giác mình hình như đang nằm mơ một loại thanh phong đi đến nàng bên người gật đầu nói đương nhiên thật trăm phần trăm mạch hồng trần không nhịn được vươn tay ra xoa xoa khuôn mặt của hắn nói ta cho rằng chúng ta cũng sẽ không bao giờ gặp mặt đây chương tám trăm chín mươi chín kinh hãi ừ t u t có tình nghĩa một đôi thực sự là không biết lợi hại làm ta cựu la là không khí sao cựu la âm thanh giờ khắc này chuyển đến mang theo mười phần l ử a giận h ồ n g trấn ngươi dựa vào sau cựu để cho ta tới mở mang này điệu tiên cảnh ma đầu lợi hại hắn hơi nhún mày cựu xoay người lại cùng cái kêu cựu la đối diện lên tiểu t ử thối ta nghĩ ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào ngươi đã chọc giận ta dĩ nhiên dám chấm mút ta cựu la nhìn chúng người ta nhất định muốn để ngươi chém thành muôn mảnh thanh phong nhìn hắn lạnh lên một tiếng nói vô liêm xỉ lớn mật cựu la âm thanh vừa ra liền thấy hắn vung tay lên nhất thời một to lớn ma thủ trống g i n g hình thành bay về thanh bay về thanh p h o n thanh phong một trưởng đánh ra vận ra đại thủ lớn đáng tiếc là đại thủ lớn đối đầu ma trưởng nháy mắt đã bị cái k i a ma trưởng phá hủy đi một chiêu không thành thanh phong lập tức chỉ quyết biến đổi lại là một m trưởng đ ẩ y ra t i ê u nhìn một hỏa điệu đống dưng xuất hiện cái k i a hỏa điệu sải cánh vài c h ụ c trượng cả người bị ngọn lửa bao vây cực nóng cực kỳ còn giống như r ụ c hỏa phương hoàng nay chim vừa ra t i u quay về cái k i a ma trưởng nào tới hai cái gặp gỡ chim lớn v u cánh một cái nhất thời khắp trời biển lửa cùng cái tia bàn tay vô tận ma khi dây dưa đồng thời lệnh tất cả mọi người bất ngờ chính là chốc lát phía sau hóa điệu cùng ma trưởng toàn bộ đều tiêu tan sạ rất nhiều người không thể tin nhìn thanh phong người này rõ ràng chính là độ kiếp kỳ tu vi nhưng là đảm nhiệm ai có thể nghĩ đến hắn lại có thể ngạnh hám đ ị a tiên cảnh ma đầu người này là ai vô số người trong lòng bắt đầu cân nhắc nhìn thanh phong thân ảnh vô số người trong lòng đều nhấc lên vô tận sóng to gió lớn cựu la cũng có chút kinh ngạc nhìn thanh phong nói t ố t t ố t thật không tệ không nghĩ nhân tộc bên trong còn ngươi nữa như vậy một nhân vật lợi hại hôm nay ta vừa vặn liền như vậy tống táng ngươi nói liền thấy hắn ánh mắt tàn nhẫn dỗi tay vẫy một cái cựu có một thanh ma kiếm xuất hiện tại trong bàn tay của hắn thanh phong không cam lòng yếu thế đồng dạng mở m ộ n ra phun ra thông này côn nặng đến năm triệu cân đ á n g tiếp hiện tại hắn lực lượng tăng cường quá nhiều đủ có một trăm hai mươi triệu cân này gậy ở trong tay hắn đã có chút không đủ nhìn trong lòng hắn chính suy nghĩ nghĩ muốn tại tế luyện một cái nặng hơn g ậ y đây này thông tin ê đại côn vàng trói lọi một nhìn cựu không phải vật p h à m vô số người nhìn thấy thanh phong lấy ra như vậy vũ khí cũng đều là một mặt kinh ngạc vì sao vẫn là đại đa số người đều cầm trong tay phi kiếm loại này côn đ ổ n g vũ khí thật sự là thái quá đặc biệt t i ể u la nhìn thanh phong vũ khí cũng là sức sở nhưng là giờ khác này hắn nơi nào quản ngươi này chút liền thấy hắn vung trong tay ma kiếm cựu đối với thanh phong bắn nhanh ra. Ma kiếm chém ra, nhất thời thiên địa biến sắc một đạo trăm trượng ánh kiếm lăng không chém tới thanh phong giơ lên đại côn vận chuyển đại tự tại côn pháp một côn lấy ra trăm trượng côn mang thấu thể mà ra vay n một tiếng vang thật lớn đại côn cùng ma kiếm va chạm vào nhau con g con g con g cựu la lui về phía sau ba bước thanh phong cũng một dạng lui về phía sau ba bước cựu la trong mắt hiện hiện ra vẻ n g h i hoặc bởi vì hắn không nghĩ tới đối diện tên kia dĩ nhiên sẽ có lớn như vậy khí lực thanh phong trong lòng cũng đang k i ế p sợ nay cựu la nhìn tình huống muốn so với độc cô hiên viên lợi hại một ít chính mình không dùng tới pháp tướng thiên địa lời e sợ căn bản là không có cách nào chiến thắng h ắ n hai người liếc mắt nhìn nhau lập tức liền lại chiến đến cùng một chỗ trong lúc nhất thời lấy hai người làm trung tâm chu vi mấy chục dặm căn bản không người nào có thể trước mắt năng lượng kinh khủng không ngừng t à n mát mà ra phá hủy hết thể mọi thứ mạch hồng chân đứng ở đằng xa trong lòng lo lắng cực kỳ vô số con mắt nhìn về phía ở giữa chiến trường nơi nào hỗn độn một mảnh cũng không biết bên trong phát sinh cái gì vây lại là một tiếng vang thật lớn thanh phong cùng cựu la lần nữa tách ra thanh phong nhìn cựu la cảm thán địa tiên cảnh sát thực thật lọi hại cựu la trong lòng thán phục người này thật chỉ là độ kiếp kỳ sao vì sao hắn dĩ nhiên có thể tại trong tay mình bình yên vô sự hai người trần trừ chốc lát i ể u la vung vẩy ma k i ế m nói không sai nhìn dáng dấp ta không lấy ra một ít bản lĩnh thật sự là không được thanh phong sắc mặt nghiêm nghiêm túc trong lòng hắn nghĩ đến nay đ ị a tiên cảnh tu giả vô cùng lợi hại nếu như tự sử dụng ra ma công có lẽ cùng hắn còn có liều mạng chỉ đến như thế hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bên dưới hắn đương nhiên không có khả năng sử dụng ma công đáng tiếc hắn tam hoa tụ đ ỉ n h công cũng không tu thành nếu không thì cũng có thể đại chiến một phen đã như vậy hắn chỉ có thể vận chuyển pháp tướng thiên địa chỉ là này công vừa ra hắn công kích thời gian có hạn cần phải ở đây thời gian có hạn bên trong đem tên tia đánh bại mới có thể trong lòng hắn đ ô n g nhiên n g h ĩ đến trong thành những địa tiên kia cảnh các đại lão vì sao còn không ra tay chẳng lẽ nghĩ muốn khảo giáo hắn một phen không thành giờ khác này cái tiêu cựu là đã đ ộ u thủ hắn cũng không có thời gian tại tiếp tục suy nghĩ kế trước mắt chỉ có thể vận chuyển bá thể quyết nghĩ tới đây liền thấy thanh phong phía sau một cái to lớn p h á p tướng nháy mắt từ phía sau hắn xuất hiện này p h á p tướng cao tới năm mươi triệu sau cái cánh tay vung đẩy phía sau còn có một thái dương kim luân xoay trầm trầm nguyên lai、like、hắn trực tiếp mở ra đến rồi phát tướng tầng thứ hai chân ôn hắn bản nguyên lực lượng một trăm hai mươi triệu cần bây giờ tăng nhiều hai lần chính là ba trăm sáu mươi triệu、cân. p h á p tướng vừa xuất hiện nhất thời để vô số người chú ý không nớt cựu la lạnh r ê n một tiếng phía sau một to lớn ma ảnh cũng thuận theo xuất hiện chỉ nghe hắn quát lớn nói không tồi không tồi bất quá ngươi đệ tử như vậy càng cần phải bị bóp chết trong trứng nước mới tốt cho ta đi chết thanh phong bước dài ra to lớn p h á p tướng rồi xoay người về phía trước đi p h á p tướng cùng ma ảnh đ ả o mắt t i ự u đánh vào nhau tiếng nổ thật to tùy theo xuất hiện chu vi mười mấy dặm không khí đều là ngưng lại thật giống như bị áp xúc đóng băng một loại tùy theo vô tật lực lượng hủy diệt không ngừng khuyết tán mà ra phun về phía bốn phương tám hướng thanh phong cũng là lần thứ nhất gặp phải như vậy đối thủ lợi hại năm đó chính là độc cô hiên viên cũng không có lợi hại như vậy thủ đoạn cựu la cũng thầm kinh hãi người này dĩ nhiên so với chính mình tưởng tượng còn lợi hại hơn mấy phần một cái độ kiếp kỳ đệ tử mà thôi dĩ nhiên để chính hắn một địa tiên cảnh trung kỳ hóa thân cũng không có cách nào như vậy muốn hắn tiếp tục trưởng thành lần này d ư ớ i bên trong còn có ai có thể chế ngự hắn nghĩ tới đây hắn không khỏi âm thầm truyền n g ô n trích tinh để hắn tùy cơ ứng biên trích tình nghe được tiếng nói của hắn không nói gì cũng không biết trong lòng là làm sao tưởng tượng thanh phong pháp tướng vung lên đại côn q a y về cựu la ma ảnh đập tới đại tự tại côn pháp bị hắn vận chuyển mà ra trong thiên địa một lồn u núi l ở sóng thần âm thanh tùy theo phát ra động tĩnh lớn như vậy không cần đoán mọi người cũng biết đòn đánh này không phải chuyện nhỏ trên thanh thất tử nhìn thấy tình cảnh này đều là biến sắc mặt dù là bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra thanh phong tu vi sẽ lợi hại đến tình trạng này mạch hồng trần trong lòng thích thú bởi vì nàng cảm giác thanh phong hình như lại mạnh rất nhiều vô số đệ tử trong lòng đều kinh hại không thôi rất nhiều quanh năm ngốc ở chỗ này người đương nhiên không biết thanh phong tên đồng thời rất nhiều người chỉ nghe được thuần dương từ tên nơi nào lại nhận được thanh phong đây vì lẽ đó rất nhiều người đều tại ngờ vực cái này không tầm thương đệ tử đến cùng là ai nhân loại trong tự thành mấy cái phi phàm t ổ n ở trong mắt cũng đều lừng lánh vẻ kinh dị bởi vì bao nhiêu năm rồi bọn họ cũng chưa từng bái kiến lợi hại như vậy đệ tử có nhân tâm trùng kê so sánh tên đệ tử này đến cùng là người ra sao vậy cái nào nhất phái tu giả t r ư ơ n g chín trăm vô thượng vinh quang giữa trường kịch đấu cực kỳ màu đen kia trái cây cũng cuối cùng bị một ma đầu cướp đi nhưng là bây giờ lúc này mọi người toàn bộ chú ý lực hầu như đều đặt ở thanh phong cùng cựu là trên người hai người vào đúng lúc này đánh long trời lỡ đất liền thấy thanh phong đ ỗ n g nhiên nắm lấy sau l ư n g thái dương tật vòng hắn một tay nắm côn một tay cầm kim luân còn lại bốn cái cánh tay dồn Pháp tướng hung tướng mắt a la n chính cũng n h h cực kỳ, chính là kiểu k là ô không không nhìn cựu la cùng thanh phong đánh không phân cao thấp ma giới người đều ăn sợ phi thường cựu la trong lòng não não không có nghĩ tới tên này càng đánh càng hung mãnh như vậy đi xuống hắn chẳng phải là mặt mũi mất hết như vậy như vậy hắn cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó vào thời khắc này lệnh tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là trích tinh động cái này đồng dạng địa tiên cảnh cường giả dĩ nhiên không chút nào muốn thể diện đối với thanh phong ra tay rồi chỉ nhìn hắn quay về thanh phong một trưởng đề ra nhất thời một đạo to lớn trưởng ấn quay về thanh phong cấp tốc đánh tới thanh phong cũng không nghĩ tới sẽ có người chen chân hai người chiến đấu không đ ể phòng bên dưới tuy rằng vội vàng chống đối vẫn còn bị cái kia lớn trưởng đánh liên tiếp lui về phía sau thanh phong giận dữ trong miệng quát nói đê tiện ừ rông dài cựu la chúng ta thời gian không nhiều lắm t ố c chiến t ố c tháng trích tình ngữ khí gấp gáp nói cựu la tà ác nợ nụ cười nói t i ể u t ử thối ngươi nên cảm giác được vô thượng vinh quang hai cái địa tiên cảnh ra tay với ngươi e sợ sau đó không có ai sẽ có ngươi đãi nộ như vậy thanh phong hai mắt hiếp lại nhưng trong lòng cười khổ không thôi những tồn tại kia còn tại xem trò vui chẳng lẽ còn muốn chờ chính mình bị thương mới sẽ xuất thủ sao vẫn là khác có nguyên nhân đây đến không kịp nghĩ nhiều cựu la cùng trích tỉnh đã đồng thời động chỉ thấy cái kia trích tỉnh thân thể không n ú c ních nhưng là một luồng ma khí phóng lên trời tùy theo to lớn ma uy bao trùm tới động hắn động hắn hai tay hư nắm hình thành một cái ho hình tùy theo vô số ma khí bắt đầu ngưng tụ theo cái kia ma khí càng tụ càng nhiều trong tay hắn quả cầu ánh sáng càng ngày càng trở nên sáng lời một luồng cực kỳ năng lượng kinh khủng từ cái kia trong q u a n cầu tảng ra hắn bên người trăm t r ư ờ n nơi vô số đồ vật đều bị dẫn dắt trôi nổi ở giữa không trung đi chết đi chết trong tay ta ngươi nên cảm giác được vô thượng vinh hạnh trích tinh lời mới vừa vừa nói xong cựu quay về thanh phong một trường để ra một đạo đường kính ba thước cổ sáng mang theo vô tận lực lượng hủy diệt hướng về thanh phong bên này bắn nhanh mà tới mặt khác một bên cựu la sau lưng to lớn ma ảnh tay cầm một thanh to lớn cây búa quay về thanh phong cũng cùng đánh mà xuống hai người gần như cùng lúc đó ra tay nhìn hai cỗ to lớn lực lượng kéo tới vô số người đều vì thanh phong lo lắng cực kỳ chỉ là vào lúc này bất luận người nào ra tay cũng là không làm nên chuyện gì Căn bản k h một cái điệu tiên cảnh hắn còn có thể ứng phó hai cái lời coi như là hắn có bản lĩnh ngất trời cũng là không chúng a chỉ là hiện tại hắn không thể không liệu mạng chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng pháp tướng giơ lên thái dương kim luân chống đỡ ở trước người cái kia thái dương kim luân bắt đầu xoay tròn cấp tốc lên bên trên tỏa ra t h ó i mắt hảo quang vào lúc này ma ảnh búa lớn cùng trích tinh bắn ra cổ sáng đồng thời đến nơi âm ẩm một tiếng vang thật lớn chuyển đến bên trong đất trời nháy mắt bùng nổ ra chói mắt hào quang lực lượng hủy diệt từng đợt tiếp theo từng đợt h u y ế t tán ra vô số người cùng ma không thể không vận công chống đối lên sau một chốc chờ hết thể năng lượng tiêu tan rơi mọi người liền thấy pháp tướng biên đã có chút nửa trong suốt thái dương kim luân trên hào quang cũng phi thường lờ mờ thanh phong đứng tại pháp tướng bên dưới thổi phu một tiếng phu một ngụm máu tươi trào mà ra cái k i a pháp tướng cũng thuận theo phịch một tiếng tiêu tán đi cự la cùng trích tình trên mặt biểu tình đều rất phức tạp hai người không nghĩ tới cái này độ kiếp kỳ tiểu tử sẽ tại hai người đại chiều bên dưới chỉ là chị muốn biết hai người thân thể này tu vi đều tại địa tiên cảnh trung kỳ cao như vậy tu vi lại không có đem tên kia trực tiếp tiêu diệt hết này không chỉ có để hai người kinh dị càng để vô số tu giả cùng ma tộc đều cảm thán cực kỳ trích tỉnh lạnh trên một tiếng nói t ố t t ố t một kẻ loài người thanh niên hôm nay ta trích tỉnh ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi chẳng lẽ thật sự có thể cùng chúng ta tu vi sánh vai nói liền thấy hắn đưa tay trộm một cái trên bầu trời ma khí lan đãng vô số chân ma khí bắt đầu ngưng kết bất qua trong p h i khác cái kia ma khí tự hình thành một cái đường tính mấy chục trượng to lớn ma cầu này ma cầu tỏa ra cực kỳ sóng năng lượng khủng bố xa xa nhìn tới cái kia trích tinh thủ thượng hảo giống thật sự cầm lấy một viên đại t i n h một loại trích tinh thuật cái tên này xem ra thật sự rất muốn giết chết nhân loại kia a cựu la trong miệng n h ỉ nó nói mà hắn cũng cơ múa lên ma kiếm vận chuyển so sánh lợi hại kiếm chiêu trong lòng hắn nghĩ đến nếu như trích tinh chiêu này vẫn là không cách nào giết chết đối diện tên tiểu thự kia hắn cũng sẽ không để ý hết thể vận ra chém ma kiếm pháp giết chết hắn thanh phong cảm thụ được vô cùng sát khí cùng khủng bố gợn sóng hắn tâm trái lại yên tĩnh lại không nghĩ giờ khác này một bỗng người bỗng nhiên bay đến hắn bên người người người n g ư ờ người này không là người khác chính là mạnh cau mày nói ngươi làm gì lập tức rời đi nơi này mạch hồng trần nhưng lại nhét miệng lên nói làm sao chỉ cho phép ngươi cứu ta không cho ta giúp ngươi đừng nhìn ta tu vi hơi yếu bất quá ta cũng không phải kẻ sợ chết như vậy ngươi và ta đồng sinh cộng tử cũng miễn được ngươi thật muốn chiến chết để trong lòng ta khó q u a tốt thanh phong nhìn nàng trong lòng nghĩ tới đây nha đầu vẫn là trước đây dáng dấp như vậy tùy ý làm liệu à. bất quá cũng chính là loại tính cách này thanh phong mới có thể đối với nàng có không nói ra được một phen tình ý nhìn mạch hồng trần môi hắn hơi động vẫn là chưa có nói ra cái gì đến bởi vì hắn biết này nha đầu một khi làm ra quyết định chính mình căn bản không cách nào khuyên căn nàng lại nhìn mạch hồng chân môi đỏ hơi động nói ngươi nhiều lần cứu ta ở trong con nguy khốn này một lần ta nhưng thật sự nghĩ muốn cùng ngươi đồng sinh cộng tử ngươi đây cũng là cần gì chứ thanh phong nói xong lời ấy liền thấy hắn câu thông lên hắc long đến hắc long ngươi có thể không chống đối tên kia một đòn đã trở m ặ t nhiều năm hắc long giờ khác này âm thanh yếu ớt truyền đến nói không có vấn đề bằng tu vi của ta bây giờ hai người này ta hoàn toàn có thể ứng phó có lẽ trực tiếp diện bọn hắn đều không là vấn đề chỉ là ngươi cần nghĩ cho rõ một khi ta xuất thủ ngươi không chỉ có muốn suy yếu rất lâu còn muốn đánh đổi một số thứ mới có thể tốt bất quá ta cần lại chờ một chút ta không tin tưởng trong thành lớn mặt mấy cái tồn tại sẽ cho mắt nhìn ta bị người chém giết này ân tốt chủ nhân ta chờ đợi ngươi triệu hoàng a thanh phong kéo qua mạch hồng trần phía sau thị huyết chỉ dựng hiện ra hiện ra đón lấy cái kia thị huyết chỉ dựng cánh vai bắt đầu r ồ n dập bóc ra hóa thành một trăm linh tám thanh phi kiếm màu đỏ ngỏm tại hai người trước người xoay tròn thanh phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút tất cả phi kiếm màu đỏ ngỏm nhất thời tụ tập cùng nhau tại trước người hắn hình thành một cái to lớn kiếm thuẫn đến kinh thiên nhất kiếm thời khắc này mạch hồng trần trên mặt hốt nhiên nhưng mà lộ ra ý cười chỉ nghe nàng quay về thanh phong nói ra mười mấy năm qua ta còn là lần thứ nhất đối mặt cái chết như vậy nhẹ nhõm thanh phong ta thật sự hơi nhớ n h u ngươi n g nói nàng đôi kia mắt to như nước trong veo tựu nhìn về phía thanh phong thanh phong nghe nói như thế thầm cười khổ cũng không biết trả lời như thế nào nàng cuối cùng hắn chỉ có thể nói ra ngươi cần gì phải cố chấp như thế đây mạch hồng trần không có đang nói chuyện chỉ lại như vậy thầm tình nhìn hắn tùy theo liền thấy nàng lấy ra phi kiếm p h i kiếm kia phân hóa vạn ngàn kiếm ảnh bên trái một tầng lại một tầng đem hai người bao vây trong đó tuy rằng nàng biết đây là hưởng công vô ích nhưng là thời khắc này nàng chỉ nghĩ toàn lực ứng phó không nghĩ cái khác vô số người nhìn thấy trước mắt một màn đều là trong lòng kinh sợ mọi người kinh ngạc chính là người này tu vi được kinh ngạc chính là mạnh hồng trần đến cùng cùng thanh phong là quan hệ như thế nào hai người dĩ nhiên như vậy thân mật trích tinh nhìn thấy chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ tử dĩ nhiên cùng nam tử kết như vậy như vậy càng là tức giận cực kỳ bỗng nhiên trong miệng hắn còn nói ta trích tinh chưa bao giờ rét vô danh người người tên là gì cũng tốt để ta biết thời khắc này vô số người cùng ma đều ngóng trông ngóng trông nghĩ muốn biết hắn là ai thanh phong nhìn trích t ỉ n h nói thượng thanh cung thuần dương tử tên này vừa ra vô số người này mới biết nguyên lai người này chính là trong đồn đãi tên kia biên h o a n g truyền thuyết lúc này vô số người rốt cũng biết h ắ n tại sao lại trở thành biên h o a n g truyền thuyết nguyên lai những truyền thuyết kia đều không phải là lừa người người này tu vi xem ra muốn so với trong truyền thuyết càng thêm lợi hại cực kỳ bao nhiêu vạn năm đến ma dòi chiến trường tuy rằng ra vô số thiên kiêu cùng nhân vật rất giỏi có thể hắn nhưng là người thứ nhất có thể lấy độ kiếp kỳ tu vi gắng chống đỡ hai lớn địa tiên cảnh cường giả người a thuần dương tử. không sai ngươi nhớ kỹ giết ngươi người tên là trích tinh chờ hắn nói xong liền thấy trên tay hắn dùng sức trên đầu hắn viên kia còn giống như đại tinh cầu thể mang theo vô tận hủy diệt lực lượng ầm ầm một tiếng đập về phía thanh phong gần rồi càng gần hơn vô số người nhìn thấy tình cảnh này đều là lo lắng cực kỳ rất nhiều người trong lòng nghĩ đến thiên tiêu một đòi thật sự t u phải bỏ mạng nơi này à thanh phong trong mắt tràn ngập v ẻ k i ê n định hắn hơi suy nghĩ thị huyết chỉ dựng phân giải thành một trăm linh tám đ e m phi kiếm màu đỏ ngọm lửng lánh ra vô tận màu máu hào quang nhất thời chiếu sáng tru vi trăm triệu nơi ma cầu cấp tốc mà đến chỗ đi qua sao chịu được so với đá kim cương một loại cứng rắn thổ địa đều bị này cố vô cùng to lớn năng lượng dĩ ra một cái sâu không thấy đáy danh sâu đen vô số người chỉ cảm thấy một luồng to lớn hủy diệt khí tức phả vào mặt để người có một loại nghĩ muốn hộp máu cảm giác cựu tốt hướng phía trước chính có trăm t ò a n ú i lớn phả vào mặt một loại đây chính là đ ị a tiên cảnh lực lượng sao vô số người trong lòng c ả m thán thanh phong nhìn cái kia ma cầu càng ngày càng gần cựu tại hắn không nhịn được m u ố n triệu hàn hắc l o n g thời điểm nhân loại lớn thành nơi chỉ nghe t r a n một tiếng vang thật lớn một thanh phi kiếm màu xanh c ự từ cái kia trong thành bắn nhanh mà tới chỉ thấy cái kêu ba t h ư ớ c thanh phong một bên phi hành một bên có vô tận năng lượng xoay quanh mà lên to lớn hào quang bao phủ tại trên thân kiếm để cái kêu bảo kiếm như thiên ngoại bay tới sao chổi một loại c h ó i mắt cực kỳ kiếm này mang theo diệt thiên chi vi giống như chỗ đi qua hư không cũng bắt đầu muốn sụt xuống một dạng có người kinh ngạc thốt lên thanh hư kiếm là hắn hắn ra tay rồi thời khắc này vô số người đều nhìn về lớn thành bên trên trong mắt mọi người n h i ệ t lệ sôi c h à o nói nguyên lai hắn v ỡ t ạ i hắn rốt cục ra tay rồi trong thành mấy cái địa tiên cảnh tồn vào đúng lúc này cũng rất kinh ngạc ai cũng không hề nghĩ tới hai ắ cái gặp gỡ phi kiếm cùng quả cầu ánh sáng chống đỡ cùng nhau liên thấy phi kiếm dĩ nhiên bắn ra vạn đạo hà quang tại cái kia quả cầu đen muốn bạo liệt nháy mắt trực tiếp đem nó toàn bộ yên diện trong đó nguy cơ lớn lao lại bị một kiếm phá giải mọi người không khỏi cảm thán cái kia trông thành người lợi hại mắt thấy kia quả cầu đen biến mất nhưng không nghĩ thanh phi kiếm kia không ngừng chạy chút nào tiếp tục đi về phía trước mà đi giữa trường Trích tỉnh c ù n giờ k u l khắc ô n không kinh hại đến g hại biến này rung cổ tay trong tay tựu có một viên bảo châu màu đen trôi nổi bên trên hắn vận dụng bảo châu cái kia bảo châu nháy mắt tựu bắn nhanh ra thoáng qua trong đó bảo châu tựu đánh tại cái kia bay tới ánh kiếm bên trên cựu la cũng không chần trừ ma kiếm vung vẩy mà ra cũng hướng cái kia bảo kiếm chém tới ba cái một lần nữa đụng vào nhau cái nào nghĩ cái kia bảo kiếm vô cùng lợi hại nhất thời tựu đem bảo châu cùng ma kiếm đánh bay ra ngoài quay về trích tinh tiếp tục dễ tới nhìn đến đây trích tinh cùng cựu la đều là một mặt không thể tin vẻ mặt bởi vì bọn họ không tưởng tượng ra được đối diện cái kia người đến cùng là tu vi bực nào dĩ nhiên sẽ hung mánh như vậy cực kỳ vào thời khắc này giữa trường hào quang l ó e lên liền thấy một cái đầy đầu tóc đỏ nam t ử đột nhiên xuất hiện tại trích tinh trước người chỉ thấy hắn dội ra một cái tay phát sinh vô tận năng lượng màu đen hình thành một mặt lá chắn chống đối tại to lớn kiếm ảnh trước hai cái lại lần nữa lẫn nhau đụng vào nhau chỉ nghe a n h thanh em ùng ùng không dứt bên h a i a nhờ kiếm đang không ngừng yếu đi giảm thiểu màu đen lá chắn cũng bắt đầu suy yếu đi xuống Kích kia kia khuôn không kiếm cái tóc rực, cái còn thổi hắn như thiên phương Thật mạnh Thiên thanh lánh khóc hỏi tham. động đỏ đao đô lộ người gọn, người này người nào. người gió mái dài ai? mặt qua màu ra âm là là là là đô sau một chốc trong cự thành này mới có chuyện chuyển tới nói địa tiên cảnh t r ù n g kỳ tu giả cấm chỉ tham dự phía dưới tranh đấu chẳng lẽ các ngươi nghĩ muốn làm trái khế ước gợi ra đại chiến sao cái k i a n g ư ờ i âm thanh bình thản bên trong nhưng là mang theo một luồng không nói ra được uy nghiêm cảm giác nghe được câu này thiên đô lạnh lên một tiếng nói chúng ta chân ma tùy tâm từ tính cái nào có nhiều như vậy gò bó nghĩ muốn làm sao cứ việc phóng nhựa lại đây chính là trong thành cái kia người nhất thời âm thanh hơi giận nói nếu muốn như vậy vậy thì đánh đi tùy theo liền thấy cái kia ánh kiếm một lần nữa trở nên sáng ngời một luồng hoảng sợ vai nháy mắt phô thiên cái địa mà tới thiên đô giờ khắp này cả người khí thế biến đổi đáo mắt hóa thành vài chục triệu thân cao cự ma thân chỉ thấy hắn trên người ma diễm thiêu đốt mà lên cuồn cuộn ma khí tẩy đãng mà ra cựu tại hai phe muốn đánh nhau thời điểm ma đô bên trong một tiếng kim hót tiếng vang triệt mà lên đây là thu binh tín hiệu nghe được âm thanh này bất luận phía trên chiến trường phát sinh cái gì tất cả mọi người nhất định muốn lập tức rút về đi thiên đô lạnh dên một tiếng nói ta còn sẽ trở về nói hán trưởng lực vừa thu lại thân thể t i ể u biến mất tại trên quảng trường t i ể u la cùng trích tỉnh nhìn về phía cái kia trong cựu t h a n h đ ă m chiêu chốc lát phía sau cũng toàn bộ đều tại chỗ biến mất bên trong vô số đại quân ma giới bắt đầu thối lui loài người tu giả cũng đều tại trong khiếp sợ lùi về lớn thành rất nhanh lớn như vậy phía trên chiến trường t i ể u đã không có một bóng người trở lại lớn thành mạch hồng trần cùng thanh phong đã bị người gọi đi rồi đi, 902, đi thì thế. vàng sơn lộng lấy đại điện bên trong đứng cạnh ba người một cái khí khai anh hùng hừng hực cao lớn đẹp trai người trung n i ê n một cái hạc phát đồng nhàn tiên phong đạo cốt bộ dáng ống lão còn có một cái trên đầu có giới ba hòa thượng mấy người này tu vi sâu không lường được thanh phong nhìn một chút trong lòng t i ể u đã biết tu vi của bọn họ cần phải đều có địa tiên cảnh bọn họ đều là trong thành kinh khủng tồn tại a lúc này cái kia người tướng mạ huy vũ người trung niên quay về thanh phong nói ra không sai không sai nguyên lai ngươi chính là nhân thánh t r â n quân mới thu cái kia đệ tử thân truyền thuấn dương tử sự tích h về ngươi chúng ta sớm có ai nghe chỉ là không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên so với trong đồn đãi còn lợi hại hơn vô số thanh phong nhìn hắn lập tức khiêm tốn nói ra tiền bối quá khen cái kia hạc phát đồng nhan ông lão mở miệm nói ân vân phi nói không sai ngươi tiểu bối này xác thực không giống giống như vậy đảm nhiệm ai có thể nghĩ đến ngươi một cái độ kiếp kỳ đệ tử lại có thể gắng chống đỡ địa tiên cảnh tồn tại khó mà tin nổi thực sự là khó mà tin nổi nghĩ ta mấy đại môn phái đã mấy vạn năm chưa từng xuất hiện ngươi lợi hại như vậy đệ tử nghe nói như thế thanh phong cũng chỉ có thể khẽ mỉm cười không biết nên trả lời như thế nào mạch hồng trần nhìn thấy hai người như vậy khen hắn cũng là mặt lộ v ẻ nụ cười nói ra ân thuần dương tử ngươi cũng không muốn k i ề m tốn không cần nói có thể đối lập hai cái đ i ệ tiên cảnh cừng giả chính là một cái ngươi cũng không g i ố n một loại a di đ ạ phật thiện hai thiện hai. Hồng chân nói không sai, ta nhìn không Trần nói người ta tuổi tắc sai, lúc ớ n nhưng có vi như thế thực sự là khiến người kinh thắn không thế thực thôi. có tu vi sự là l này thanh phong đã biết n à y nói chuyện hòa thượng chính là trong đồn đ á i kim cương cổ phật phổ nhân truyền thuyết người này dựa vào kim cương bất hoại thân đã từng lực chiến ma tiên tông ba đại trưởng lão mà không b ạ i từ nay một trận chiến thành danh trở thành ba trong phái đỉnh lưu nhân vật hôm nay gặp mặt người này không như trong tưởng tượng như vậy cao lớn tướng mạo cũng rất ôn hòa quả nhiên để người khó có thể tin tưởng hắn lập tức liền nói ra đa tạ đại sư khích lệ năm đó ta tại biên hoang gặp phải vô tướng đại sư cũng không biết hắn có hay không có trở lại thiên long tự Vô tướng sư đẹp sao? Ai, thật không tướng thật ta thủ tại trường trăm sư giới này chiến năm sao, đẹp đã ai, dám dấu dếm, ta đã thủ tại này mà giới chiến mấy lời â lâu u quá thông qua dài, lại tại biên lại đã đệ l không chùa, thông chùa hình như vẫn hoang thủ hộ, vẫn chưa trở lại trong chùa. vô trong trong tướng vẫn vẫn trong có cáo, trở bất một ít tử trở báo này vừa nói ra thanh phong đ â m chiêu nghĩ đến vô tướng đại sư sẽ không có đem độ ách trần kinh đưa về trong chùa bằng không này phổ nhân đại sư nhất định sẽ biết tin tức này cũng làm người ta có chút không thể tưởng tượng nổi trải qua nhiều năm như vậy vô tướng vì sao không đem cái k i a trải qua sách đưa về trong chùa chẳng lẽ ở nơi này có ẩn tình khác không thành lập tức hắn bỏ đi ý nghĩ này cái kia vô tướng đại sư chính là đắc đạo cao tăng độ ách chân kinh đối với thiên long tự như vậy trọng yếu nghĩ đến hắn nhất định tự có một phen ý tưởng chính mình đã trả lại cái kia trải qua sách chuyện còn lại cũng không cần hiểu tốt nghĩ tới những thứ này trong lòng hắn cũng là thoải mái nói há thực sự là không nghĩ tới vô tướng đại sư tại biên h o a n g còn muốn thủ hộ nhiều năm như vậy lúc này cái kia hạc phát đồng nhan ông lao tiếp khẩu nói ma giới chiến trường tuy rằng cực kỳ trọng yếu nhưng là nọ biên h o a n g cũng cũng giống như thế mà năm đó trận kia biên hoàng đại chiến càng là so với ma giới bên này muốn hung mạnh rất nhiều chỉ là đã trải qua tràng đại chiến kia phía sau Hai giờ khác này trung niên nam tử kia lục vân phi nói tử dương lục vân phi thanh phong lúc này cũng biết hai người kia tên hai người này cũng không phải kẻ vơ vấn Tử d ư ơ lúc â này n h thanh phong đã biết rồi mấy người thân phận lập tức liền trước tiên đối với tử dương bài nói đệ tử bài kiến sư thúc tổ tử dương khép mỉm cười nói ân không cần đa lễ ta thượng thanh cung có thể ra ngươi một nhân tại như vậy cũng là ta tông môn may mắn a thanh phong nhìn tử dương bỗng nhiên môi hơi động nói xin hỏi sư thúc tổ không biết vừa rồi vị kia xuất kiếm tiền bối là ai Ta cuối ò n lần thứ nhất nhìn thấy mạnh mẽ như vậy kiếm ý, nghĩ đến cái kia người đến là thứ thấy vậy mẽ kiếm kiếm đạo với kia cái đối i đã s ê phàm phong chân tâm để người cảm thán không thôi. Thanh thấy tử dương chân nhân mặt cười khổ vẻ, hắn nhìn chung quanh hai người, hai người kia cũng là mức tâm cảm mặt một cười cũng độ, để người nói xong, liền dương người, người như tử lời kia loại vậy. vẻ, u cùng hắn chỉ là nói ra cái k i a cá nhân tu vi cao thâm nguyên bản hắn là có hy vọng nhất tiếp nhận ta thượng thành cung chức trưởng môn đáng tiếc là hắn sai đi rồi một bước hết thể đều là duyên phận cho tới hắn là ai cuối cùng có một ngày ngươi sẽ biết bất quá tên của hắn vẫn là bản môn cấm kỵ ta tạm thời trước hết không nói cho ngươi biết nghe được lời nói của tử dương thanh phong trong lòng kinh sợ thật sự là không nghĩ ra đây rốt cuộc là tình huống thế nào m ạ c h hồng trần lúc này đi đến hắn bên người đối với hắn nhẹ giọng thì thầm nói không nên xoắn suýt cái kia người vô cùng thần bí coi như là ta tới này nhiều năm cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái kia người ra tay trước đó cũng chỉ nghe được hắn tồn tại mà thôi bất quá ta cũng không biết hắn là ai chỉ là nơi này có người truyền ôn trong thành có một tuyệt thế kiếm t i ê n hắn bạch thi lâm thế ngày càng ngạo nghễ thanh phong gật gật đầu trong lòng nghĩ đến chỗ này người thần bí như vậy nếu như may mắn gặp mặt một lần là tốt rồi lúc này tử dương chân quân nói chúng ta biết ngươi tại biên h o a n g tựu từng từng thu được bảy màu chiến y nắm giữ quyền bây giờ ngươi đi tới nơi này là có thể tiếp tục ăn mặc bảy màu chiến y ấy nói liền thấy hắn thủ thế hơi động lập tức liền có một người học trò từ sau bên đi ra trong tay chính bưng một cái y phục này y phục bảy màu sặc sỡ không là bảy màu chiến y còn là vật gì thanh phong nhìn cái này y phục trong lòng không khỏi muôn vàn g cảm khái trong nháy mắt liền nghĩ đến năm đó tại biên h o a n g phát sinh từng hình ảnh những cảnh tượng kia không ngừng ở trước mắt xẹt qua tiểu hình như phát sinh tại ngày hôm qua một loại lập tức hắn lắc lắc đầu không tại đi nghĩ cái kia chút giờ khác này liền thấy hắn tiếp nhận y phục tùy theo run lên tựu i đem này y phục ăn mặc trên người nay bảy màu chiến y trên người hắn dạng ngời rực rỡ đem hắn tôn lên giống như thiên thần hạ phạm giống như vậy tốt một cái anh tuấn thần vũ người trẻ tuổi mạch hồng trần nhìn thấy hắn một lần nữa mặc vào chiến y gì như hề nhưng là muốn so với nọ biên hoang thời gian trên người lại thêm mấy phần khí chất không nói ra được trong lúc nhất thời để trong mắt nàng không khỏi xẹt qua một tia không bình thường hào quang hào hào hào tốt một cái thiếu niên anh hùng lục vân phi than thở nói thanh phong cười nhạt một tiếng cũng không hề nói gì tiếp theo mấy người lại vì là hắn giới thiệu một cái trong thành tình thế cũng cổ vũ hắn nhất định muốn không có lỗi này thân chiến ý cùng vinh quang đưa đến dẫn đầu tác dụng thanh phong tự nhiên nhận lệnh mọi người lại nói chuyện một hồi này mới để thanh phong cùng mạch hồng trần rời đi nơi này t r ư ơ n g chín trăm linh ba cây vạn tuế ra hoa trên đường mạch hồng trần nhìn thanh phong trong mắt có không nói ra được vui vẻ thanh phong ngươi có thể biết ta vốn tưởng rằng cái kia một lần biệt ly chính là vĩnh viễn ngươi đến nơi thật sự để ta không tưởng tượng nổi mạch hồng trần âm thanh có chút kích động cùng cảm thán lẫn lộn trong đó thanh phong nhìn về phía nàng chốc lát trong lúc nhất thời cũng có thật nhiều lời nghĩ còn muốn hỏi với nàng cuối cùng nói ra khỏi miệng lại chỉ có mấy cái chữ mà thôi ngươi giày mạch hồng trần cười cái tiêu t i ế u d u n g như hoa giống như sán lạ nhất biệt mười mấy năm thời gian hai người đương nhiên còn có thật nhiều lời muốn nói bọn họ không có đi trước hội hợp đám người mà là đi tới mạch hồng trần tại lớn thành chỗ ở nơi này so sánh rượi vào sau một gian nhà tọa lạc tại một cái trên sườn núi trên sườn núi có vài cây màu đen cây v ạ n thuế cây này chính là này ma giới chiến trường độc h ư u chính là cây tối cũng là duy nhất cây tối cây này thân cây cứng rắn cực kỳ cả người đen kịt như mực thật giống như sắt thép nhưng khiến người bất ngờ chính là như vậy cây tối mở hoa nhưng đặc biệt trắng tinh cực kỳ giờ khác này chính là cây vạn t u ế ra hoa mùa nhiều đoá màu trắng đoá hoa đặc biệt tươi đẹp cực kỳ đồng thời còn có một luồng mùi thơm thoang thoảng theo gió bay đãng mà tới tại vài cây cây vạn t u ế quay chung quanh bên trong chính là một gian không lớn phòng nhỏ trước phòng trên đất chống bị trồng mấy viên linh được bất quá có thể là noi này thổ địa thái quá cằn côi nguyên nhân cái kia vài cây linh dược hiện ra có chút hệ vải không dao đậu rắn rớp màu sắc cũng có chút biến thành màu đen nơi nào còn có một màu vàng đại cầu nằm út sấp tại trước phòng nó nh quay về hai người chạy tới đến rồi trước người đại hoàng cầu quay về thành phong ngửi một cái lập tức cũng không phản ứng hắn liền đang hoàng cùng tại mạch hồng trần bên người mạch hồng trần sờ sờ đại hoàng cầu đầu mở miệng nói người này đi theo ta thời gian vẫn là một con chó tử nhiều năm qua đi cũng bắt đầu già yếu này chó đất tuổi thọ có hạn thực sự là không biết nó còn có thể theo ta mấy năm thời gian thanh phong không biết mạch hồng trần tại sao lại nói ra lời này bất quá hắn vẫn đón lấy nói ra phàm trần đồ vật đều có tuổi thọ chúng ta tu giả cũng là như thế ngươi không cần chấp nhất việc này hết thể đều là mệnh vợ m ạ c h hồng trần nhìn hắn gật gật đầu lập tức nói ra đúng đấy thế sự vô thường hôm nay nếu như không ngươi đúng lúc chạy tới có lẽ ta liền như vậy ngã xuống ở đây cũng không nhớ rõ thanh phong bấm chỉ tính toán ngươi đúng thật là ta quý nhân đây ta mấy lần thân hãm hiểm cảnh ngươi đều sẽ đúng lúc xuất hiện vì lẽ đó ta thường xuyên nghĩ đến ngươi và ta đợi trước có thể hay không chịu có quan hệ nhân quả a nhất định là ngươi thiếu ta đợi này đến báo ân nghe được m ạ c h hồng trần lời nói này thanh phong lại bị nàng chọc cười hắn lắc lắc đầu cười nói có lẽ vậy trước phòng có bàn đá gây đá hai người liền như vậy ngồi xuống mạnh hồng trần vì là hắn rót một cốc tráng ngon hai người liền như vậy hẳn h u y ê n nhiều năm không gặp tự nhiên có vô số lời muốn nói tới gần trạng vạn g thời gian mạch hồng trần nói thèm hắn làm nướng thanh phong lập tức liền lấy ra một ít linh vật huyết nục còn có một cái béo khỏe bạch long ngư vì nàng nướng nhìn thanh phong bận rộn mạch hồng trần trong mắt vui vẻ không nớt nàng cứ như vậy mang theo đầy mắt yêu thích tâm ý nhìn thanh phong hình như muốn đem hắn hỏa tan trong mắt một loại chẳng mấy chốc cá nướng cùng nướng thịt đã bị nướng vàng óng ánh sốc giòn thanh phong chọn nhất béo khỏe địa phương cho mạch hồng trần mạch hồng trần dỗi ra hành trắng một loại ngón tay bắt được cái kia cả nướng m ăn ngon tốt đẹp chính là thời gian đều là rất ngắn ngủi hai người bên này vừa rồi ăn sống nướng liền thấy xa xa một đạo cực quang xẹt qua đảo mắt cái kia hảo quang đã đến thanh phong trước người chỉ thấy hắn dội ra hai căn ngón tay một phát bắt được cái kia đạo hảo quang nguyên lai càng là một thông tin hạt giấy hạt giấy nhìn thấy thanh phong lập tức miệng nôn tiếng người nói ra tiểu sư đệ ngươi đi nơi nào nhanh mau trở lại ta cùng sư huynh mấy người đều đang chờ ngươi âm thanh này là tam sư t ỷ thanh chỉ vọng lại thanh phong nhìn về phía hạt giấy cũng không biết bọn họ tìm chính mình chuyện gì lúc này hắn nhìn về phía mạch hông trần liền nói ra cùng đi với ta sao mạch hồng trần suy nghĩ chốc lát vẫn là lắc lắc đầu nói quên đi thôi bọn họ tìm ngươi tất nhiên có việc ta cũng không tốt tham dự thanh phong gật đầu không có tại nói thêm cái gì t i ể u tại hắn vừa rồi muốn ly khai chính là c h ậ m chuyển đầu nói với mạch hồng trần đúng rồi hồng trần quên chúc mừng ngươi đột phá đến rồi độ k i ế p cánh mạch hồng trần không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy trong lòng cao hứng không ngót c ả m tạ thanh phong gật đầu lập tức phía sau hắn h à o quang nổi lên thị huyết chỉ dựng biến ảo mà ra tự gặp hắn không tại trần chờ phóng lên trời đảo mắt tự biến mất tại mạch hồng trần trong tầm mắt mạch hồng trần nhìn bóng lưng của hắn trong miệm khe nói, nói thanh phong á, thanh phong. ta phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi thanh phong chẳng mấy chốc liền thấy trên thanh thất tử lang tiêu tử nhìn thấy thanh phong dĩ nhiên trên người mặc bảy màu chiến y mà đến trên mặt nhất thời lộ ra khó mà tin n ổ i hình thanh chỉ cũng là kinh ngạc phi thường nói này tiểu sư đệ ngươi này mới vừa đến nơi đây đã bị ban tặng bảy màu chiến y n g h ỉ những các tiền bối kia đối với ngươi cũng quá mức yêu chiều đi trên thanh thất tử mấy người còn lại cũng đều ước ao ghen tị đều cũng có thanh phong ánh mắt xẹt qua đám người cuối cùng nói ra tử dương sư thúc tổ nói ta nắm giữ bảy màu chiến y nắm giữ quyền bất luận tại biên hoàng cùng nơi này cũng có thể mặc há thì ra là như vậy ta nói làm sao n g ư ơ i mới đến t i ể u có như vậy ban thường bất quá nói thật sư tỷ ta thật sự thật hâm mộ n g ư ơ i à, bảy màu chiến y à, đây chính là n à y vượt ngoại ma giới chiến trường cao nhất vinh quang à. thanh phong không muốn tiếp tục đàm luận cái đề tài này tại hắn nghĩ đến cũng không có cái gì quá nhiều đáng được khen này bảy màu chiến y tuy rằng phi thường tốt nhưng là đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng được dù sao hắn thân mang bá thể quyết vốn là bá thể vô song trừ phi đ ị a tiên cảnh tu giả ra tay phổ thông độ kiếp kỳ đệ tử căn bản không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương quá lớn nhưng là này bá thể quyết tạo diệu tinh t â m hắn vẫn chưa đột phá tầng thứ hai tầng thứ hai chỉ là thu được chân nôn lực lượng nếu như đột phá phương pháp này giảng buộc tiến nhập tầng thứ ba như vậy dựa theo hắn lực lượng tới nói chính là điệu tiên cảnh đại viên mãn hắn cũng hoàn toàn có thể ứng phó đến lúc này hắn hỏi thăm sư tỷ không biết các ngươi tìm ta đến đây đến cùng vì chuyện gì thanh chỉ nhìn về phía lăng tiêu tử vừa nhìn về phía thanh phong này mới nói ra tiểu sư đệ này chút ngày tháng thiên long tự cùng vân c h i thiên cung người cũng sẽ lục tục đến nơi đến thời điểm vân c h i thiên cung n â y tam kiệt còn có thiên long tự mười tám la hắn cũng sẽ cùng đến đây đúng rồi c người có cái một n h Thiên hiện nhân vật lợi hại e đồn đến đây, Long bạn năm cũng cùng n là lợi Tự xuất một vật mới g mấy sẽ này trước ê n Nhất Thiện. Người này hơn là là Phật Pháp cao thầm, bất quá chỉ là hai bất t quá cao ă m một tầm tuổi, tiểu thành thật vật t kiếp đã độ thành công, thật sự là một nhân vật không nhân h là công, sự ờ người n Nghe này g ư t r đây chỉ ngộ phật pháp cho nên mới không nổi danh nay một lần độ kiếp thành công phía sau thiên long tự một ít nhân tài biết trong chùa còn có người này mấy người này đều là các phái bên trong nhân vật không tầm thường đến thời điểm nhị sư h i n h nghị muốn n g ư ơ i cùng tại bên người vì là n g ư ơ i dẫn tiến một phen Chương 904, nghe được lời nói của lăng tiêu tử thanh phong hơi gật đầu trong lòng nghĩ đến mây tam kiệt cùng hắn có qua gặp nhau mọi người cũng đều biết không cần nói nhiều cái gì cái kia mười tám la hắn hắn sớm có thai nghe nay chút người tu vi đều tại độ kiếp bên trên mà bọn họ nhất chỗ lợi hại chính là có thể tạo thành la hắn đại trận trận này vô cùng lợi hại chính là địa tiên cảnh bị nuốt ở bên trong cũng phải nuốt hận tại chỗ cho tới cái tên này hắn lại nghĩ tới trong nhà nhất n h i ệ m nhỏ hòa thượng cũng không biết bọn họ tại trong tông môn chính làm những thứ gì thượng thanh cung huyền không nào trên thanh phong nho nhỏ này huyền không đảo trên náo nhiệt không nớt huyền nữ nghèo yêu tử ngọc còn có hạc tiên tử cùng tù long giờ khác này chính nghe nhất nghiệm cho mọi người giảng giải phật kinh nói đến kỳ quái này nhất nghiệm nhìn thấy được bất quá chỉ là một cái mười một mười hai tuổi hài đ ộ n g nhưng là này trong miệng nói phật pháp nhưng là ảo diệu tinh sâu vô cùng chính là tam bảo hòa thượng cũng đối với người này khâm phục không thôi mà người này thân phận đặc thù dù sao hắn từ ma khí bên trong thai nghén mà ra vì lẽ đó tam bảo vẫn chưa đối với hắn hoàn toàn yên tâm tuy rằng tên tiểu tử này biểu hiện rất tốt nhưng là tam bảo trong lòng bao nhiêu còn có chút không rơi đáy kỳ thực có lúc trong lòng hắn còn có chút xoắn suýt đó chính là có muốn hay không đem hắn mang tới thiên long tự đương nhiên cái này còn còn muốn hỏi nhất n i ệ m nguyện không nguyện ý cùng hắn trở lại đây đương nhiên là nói sau bởi vì đoạn thời gian gần đây hắn là sẽ không trở về nhất n i ệ m người này đối với phật pháp lý giải đã tới cao sâu vô cùng nơi giảng giải bên trong h u y ề n không đào trên càng có phật quan g bao phủ mà ra lại có kỳ dị hương vị chuyển khắp toàn bộ phía trên hòn đảo nhỏ mùi thơm kia sở dĩ kỳ dị nhưng là để người nghe chỉ cảm thấy trong lòng rộng rãi vô cùng sảng khoái dường như mọi phiền não đều vào đúng lúc này biến mất không thấy mây cái yêu tuy rằng đối với phật pháp lĩnh ngộ không sâu, nhưng là thời khắc này lại nghe say sương ân lành dường như tiến nhập cái kia ở giữa một loại đối với này hết thảy thanh phong đương nhiên không biết hắn đang cùng nhị sư huynh trò chuyện với nhau cái gì có thể nhìn thấy lăng tiêu tử nghe được lời nói của thanh phong sắc mặt biến đổi không ngừng cuối cùng chỉ nghe hắn nói ra thực sự là không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cùng mây tam kiệt còn, còn như vậy qua lại ân đúng đấy nhớ được trước đây ta còn đắc tội một cái tên là kim lân gia hỏa cái kia người tự xưng mình là tiểu đạo cung người nghe được câu này lăng tiêu tử không khỏi tao mày nói tiểu đạo cung ngươi lại vẫn trêu c h ọ c bọn hắn ngươi cũng từng nghe nói tiểu đạo cung t h a n h phong lập tức hỏi lang tiêu tử gật gật đầu lập tức tốt giống lâm vào trong ký ức giống như vậy sau cùng hắn nhìn t h a n h phong nói ra những tên kia rất khó dây vào từng cái tiểu đạo cung đệ tử đều là nhân vật phi thường lợi hại bất quá ngươi cũng đừng lo coi như là hắn tiểu đạo cung lợi hại đến đâu cũng không cách nào cùng ta thượng t h a n h cung đối kháng thanh phong gật đầu trong lòng đương nhiên biết được cái này đạo lý mà năm đó cái kia tên là kim lân gia hỏa nói nghiêm túc phía sau cứ thế biên mất không gặp nghĩ đến bọn họ cũng không dám thật sự đi thượng thành cung tìm chính mình đi nghĩ tới những thứ này hắn cũng sẽ không nghĩ nhiều đón lấy hắn lại cùng mấy người khác chào hỏi này trên thanh thất tử mỗi cái tu vi bất phẳng bình thường cũng đều là mắt cao hơn đầu nhân vật bất quá bọn họ nhìn thấy thanh phong cái này quái vật hình người vẫn là kiềm kỵ ba phần dù sao mọi người may mắn xem qua thanh phong mấy trận giao đấu đặc biệt là hắn lấy sức lực của một người mạnh mẽ chống đỡ hai lớn điệu tiên cảnh cường giả công kích thực tại đem những này người lôi q u á sức bọn họ tuy rằng đều là độ kiếp kỳ tu giả có thể coi là là bọn họ bảy cái đồng loạt ra tay e sợ cũng không chống cự nổi cái kia hai cái điệu tiên cảnh cường giả công kích r vì lẽ đó có thể tưởng tượng được này thanh phong tu vi đến cùng có khó lường hình thái lại có này thanh phong nhưng là nhân thánh c h â n quân đệ tử thân truyền thân phận vốn là h i ề n hách mọi người tự nhiên đối với hắn cung kính cung n ư ớ t thanh phong ngược lại không có có nghĩ nhiều hắn tính cách hiền lành rất nhanh t ự u cùng mấy người đánh hừng hực một mảnh thanh chỉ nhìn thấy tình cảnh này không khỏi đĩu i môi nói người tiểu sư đệ này cũng thật là danh bất hư truyền đều nói hắn người này không có cái giá tới nơi nào đều sẽ cùng người hòa mình ở bên trong môn phái nhân duyên rất tốt hôm nay gặp mặt quả nhiên như vậy à lang tiêu cũng gật đầu nói tiểu sư đệ quả thật không tệ ngươi đều không biết đại sư h u n h đối với tiểu sư đệ đánh giá cũng phi thường tao đây sau đó mấy ngày vượt ngoại ma giới chiến trường rất t i ê n tĩnh vẫn luôn không có quá chiến đấu lớn phát sinh nhiều nhất chính là một ít tiểu quy mô tranh đấu cũng không tử thương rốt cục tại trong chờ đợi vân tri thiên cung cùng thiên long tự người lần lượt mà tới nay một lần vân tri thiên cung đến hơn hai trăm n g ư ờ i thiên long tự đến hơn ba trăm n g ư ờ i những người này đến nơi nhất thời để lớn thành nơi này náo nhiệt không ít vân giao mấy người đang cùng nơi này người giao tiệp h liền thấy thanh phong thân mang một thân bảy màu chiến ý cùng thượng thanh cung thất tử đi tới vân giao vân lam vân giật ba người thấy được bọn họ lập tức đi ngay đi qua vân giao mặt lộ vẻ vui mừng đi tới thanh phong trước mặt rất là cao h ứ n g nói ra thuần dương tử thật sự không nghĩ tới ngươi cũng tới này thanh phong gật đầu nói đúng đấy đảo mắt mấy năm trôi qua ngươi vẫn tốt chứ vân giao gật gật đầu vừa muốn nói chuyện liên thấy thanh chỉ cũng đi tới nói này vân giao t h i ê n tử ngươi vừa đến đã trước tiên bắt chuyện ta tiểu sư đệ có phải là quên mất ta người bạn tốt này à vân giao cười ha h a nói ngươi à vẫn là cái dáng vẻ kia n ă m đó muốn có phải hay không ngươi người tiểu sư đệ này e sợ hôm nay ngươi tự không tới ta đón lấy hai nữ tựu ra lũ dĩu nói đến lặng lẽ nói đi thanh phong cùng vân làm vân giật từng cái chào hỏi hai người biết thanh phong tới đây cũng rất cao hứng dù sao thanh phong sức chiến đấu hai người năm đó nhưng là thấy được thẳng đến nay thiên đô đối với hắn năm đó biểu hiện kính nể không thôi đồng thời bởi thanh phong năm đó ra huy hoang để vân chỉ thiên cung rất nhiều đệ tử đến nay đều đối với hắn sùng bái không thôi đây bên này cho chuyện náo nhiệt nhị sư huynh lang tiêu đi tới lôi kéo thanh phong đi thiên long tự bên kia nhận thức một cái vân giật cùng vân làm cũng theo sát phía sau vân giao cùng thanh chỉ nhìn thấy đồng dạng đi theo a di đà phật thiện hai thiện hai giờ khác này một cái vóc người khôi ngô hòa thượng quay về mấy người chắp hai tay nói lăng tiêu tử đem thanh phong kéo đến cái k i u hòa thượng trước người tự nói với hòa thượng huyền khổ sư m i n h đây chính là tiểu sư đệ của ta thuần dương tử sư đệ người này tên là huyền khổ chính là mười tám la hán thủ tọa ngươi mau mau bài kiến thanh phong nhìn về phía huyền khổ lập tức nhìn ra tu vi của người này cao tâm h tuy rằng chưa vào địa tiên cảnh giới sợ rằng cũng phải độ k i ế p kỳ đại viên mãn r ă n g rớp người này tướng mạo cao lớn cùng tam bảo sư m i n h có thể liều một trận cũng không biết hai người là quan hệ như thế nào chỉ là tam bảo sự tình hắn vẫn là quyết định không nói ra để tránh khỏi tăng thêm phiền p h ư c thuần dương tử bài kiến huyền k ổ sư h u n h sư huynh đám người một đường m ệ t nhọc cực khổ rồi thanh phong lập tức nói rồi lời nói khách sáo huyền khổ nói đã sớm từng nghe nói đại danh của ngươi hôm nay gặp mặt quả thực danh bất hư truyền không nghĩ ngươi vừa rồi đến nơi t i ự u đã bị ban tặng bảy màu chiến ý ỉ thực sự là để chúng ta không ngừng hâm mộ chương chín trăm lẻ năm thiên nhãn thanh phong cùng huyền khổ hàn huyền b à i câu huyền khổ lại vì là thanh phong giới thiệu còn lại mười bảy cái là h á n mọi người từng cái chào hỏi ngày sau cũng coi như là quen biết lúc này tại đám người phía sau có trẻ tuổi tuấn tú hòa thượng đi tới hắn nhìn về phía thanh phong hơi gật đầu nói thuần dương tử tên sớm có thai nghe hôm nay may mắn gặp lại quả thực danh bất hư truyền thanh phong nhìn về phía hắn chỉ thấy này hòa thượng mi tầm một điểm chu xa nữa rồi vành hai rất lớn x i n h cực kỳ t ư ớ n lãng trong lòng đã lờ m ở suy đoán ra người này có lẽ chính là vừa rồi sư huynh đề cập nhất thiền hòa thượng đi lúc này huyền khổ quay về thanh phong nói ra n à y là tiểu sư đệ của ta nhất thiền đừng nhìn hắn tuổi tác không lớn đối với phật pháp lĩnh nộ g cao sâu vô cùng một thân tu vi càng là vô cùng lợi hại so với ta còn lợi hại hơn mấy phần đây thanh phong đối với hắn gật gật đầu nói nhất thiền sư đệ quá khen tên của ngươi ta cũng sớm có nghe nói đây nhất thiền nhìn hắn chóc lát trong mi không biết vì sao ta lại có thể cảm nhận được ngươi thể nội càng có phật tính lực lượng thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi thanh phong nhìn về phía con mắt của hắn đ ỗ n g nhiên cười nói nhất thiền sư đệ quả nhiên không bình thường không dối gạt ngươi nói kỳ thực ta kiêm tu phật nói đã từng cùng vô tướng sư thúc cũng cùng thảo luận qua phật pháp nghe được lời nói của hắn nhất thiền con mắt sáng kinh ngạc nói này nguyên lai là thật nay thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi lại có thể có người có thể phật đạo song tu sư huynh thật là thiên tài vậy thanh phong cười một tiếng trong lòng nghĩ đến n g ư ơ i lại nơi nào biết ta không chỉ có riêng là phật đạo song tu đơn giản như vậy đương nhiên hắn là sẽ không nói ra mà huyền khổ đoàn người nghe nói như thế cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc không nghĩ tới thanh phong lại vẫn có thể như vậy như vậy muốn biết nghĩ muốn phật đạo song tu nhưng không như vậy dễ dàng trong này liên lụy quá nhiều vấn đề nhiều năm qua không biết có bao nhiêu thiên kiêu nghĩ muốn đạo phật song tu nhưng là đến cuối cùng đều là công g i ả trảng coi như là có mấy cái như vậy người thành công cũng là ít ỏi có thể đếm được trên đầu ngón tay mà như vậy đệ tử thiên tài cũng đều là mấy vạn năm trước sự tỉnh đám người lại nhìn về phía thanh phong chính là một mặt vẻ hâm mộ thanh phong nhìn một chút nhất t h ề nói n sư đệ cũng rất lợi hại còn nhỏ tuổi t i ể u đã đi đến độ kiếp trung kỳ thật là khiến người ta mong muốn mà không thể cùng a hết t h ả đều là hư vọng hà tất thái quá lưu ý chúng ta người tu phật tự làm cần phải l ĩ n h ngộ ngã phật cao nhất hàng nghĩa trải rộng phật kinh ở thiên hạ làm cho tất cả mọi người đều được lợi đây mới là ngã phật trong lòng nghĩ thanh phong nghe hà nói cảm giác này nhất thiền nhưng thị phi đồng nhất giống như đệ tử c ử a phật cùng cái k i a nhất nghiệm ngược lại có chút giống nhau hai người lại đàm luận mấy câu nói trong c ự thành cựu có địa tiên cảnh trường lao trước tới đón tiếp này một nhóm đệ tử mây tam t u y ệ t cùng huyền khổ cùng mọi người hẹn cẩn thận một chút gặp nhau mọi người náo nhiệt một chút cũng tốt càng thêm quen thuộc một phen thanh phong đều nhất nhất đồng ý m ạ c h hồng trần gian nhà bên trong nàng khoanh chân mà ngồi h ẽ miệng đến đã bị nàng phun ra một viên lớn trừng quả trứng gà hạt trâu màu trắng hạt trâu kêu màu sắc thuần trắng bên trên có một tầng màu trắng hào quang xoay c h ậ m chậm một luồng nhu h ò a mà cường đại năng lượng bám vào bên trên nhìn n à y châu m ạ c h hồng trần trong lòng kích đáng không ngớt tuy rằng không biết vật ấy nên gọi tên gì tên nhưng là vật này thái quá bất phản đối với tu vi cần phải có trợ giút lớn tự tại n tiếp theo cái kia hạt châu màu trắng một tiếng vang ầm ầm nổ vang truyền ra một đạo to lớn cổ sáng màu trắng theo tiếng mà lên đem mạch hồng trần toàn bộ bao trùm trong đó một cố năng lượng kinh khủng lập tức tại bên trong tòa thành lớn khuyết tán ra thời khắc này vô số người đều thấy một đạo to lớn cổ sáng màu trắng ở trong thành phóng lên trời đang nói chuyện với người thanh phong nhìn về phía c ộ sáng kia nơi cao mày sau đó trong lòng kính sợ bởi vì hắn thần niệm hơi động liền thấy c ộ sáng kia nơi chính là mạch hồng trần nơi nơi ở nhìn đến đây trong lòng hắn có lay động liền thân thể loay lên tự biến mất ngay tại chỗ nguyên lai hắn tình thế cấp bách bên dưới dĩ nhiên vận dụng xúc địa thành thốn đại pháp chỉ là vài bước liền đi tới c ộ sáng phụ cận cách đó không xa tùy theo bất quá trong chốc lát lại có mấy bóng người xuất hiện tại hắn phụ cận thanh phong liếc mắt liền thấy được sư thúc tổ tử dương chân quân hắn tới ngay đến tử dương chân quân bên người nói đệ tử báiến sư thúc tổ tử nhìn Thanh phong trả Phong lúc ờ Lời i nói, mạch hồng trần. Lời nói nơi cái tiểu đi ngoài. ngay Hồng Trần. hắn Hồng Trần trong phòng ván vỡ thành từng bị bắn gô của vừa ra, ra bay ra Mạch Mạch ẩm một được, cục tấm l vỡ vô vỡ số bị này thanh phong liền thấy cái tia cổ sáng màu trắng bên trong lò mở có một bóng người lúc g ầ n lúc hiện sư thúc tổ đây rốt cuộc là tình huống thế nào hồng trần có thể bị nguy hiểm hay không tử dương hơi lắc lắc đầu nói với này năng lượng rất cường đại chẳng qua là ta cảm giác hình như nó không là nhận được mạch hồng trần khống chế nói tới chỗ này hai tay hắn ở trước mắt một vện trong miệng nói ra thiên nhắn mở sau đó liền thấy trong mắt hắn kim quang lấp lóe hình như có thể nhìn tấu vô tận một loại trong khoảnh khắc từ dương sắc mặt có chút phát t r ắ n g nói cùng ta tưởng tượng một dạng cái k i a trong cuộc sáng trôi nổi một viên hạt trâu màu trắng tất cả năng lượng đều là nó tàn ra chỉ là hiện tại những năng lượng k i a đang không ngừng truyền vào mạch hồng trần trong thân thể trước mắt xem ra mạch hồng trần không có nguy hiểm gì hẳn không phải là chuyện gì xấu đồng thời nguồn năng lượng này tuy rằng cường đại cũng rất ngu h ò a đối với nàng tới nói nên tính là chuyện tốt đi chính là không biết cái k i a hạt trâu màu trắng đến cùng là vật gì thanh phong nghe xong suy nghĩ chốc lát lập tức nói ra tại cái tia phía trên chiến trường màu trắng hoa sen kết trái hạt giống chính là một viên hạt trâu màu trắng trước đây hạt châu này bị hồng trần được nghĩ đến chính là vật kia nghe được lời nói của thanh phong tử dương năm c h i ề u nói đã như vậy cũng không cần quay dối hồng trần có lẽ này là cơ duyên của nàng ngươi ngay ở chỗ này t ự u vì nàng hộ pháp một phen đi thanh phong gật đầu lập tức không chút do dự tự bay đến cổ sáng kia bên ngoài c h ă m trượng khoanh chân ngồi xuống vì nàng hộ pháp vào thời khắc này mọi người liền thấy tại đối diện ma thành bên trong lại có một đạo màu đen cổ sáng phóng lên trời cổ sáng kia hình như cùng cổ sáng màu trắng hấp dẫn lẫn nhau giống như vậy càng phát sinh n h ầ m tiếng t h a n h h p o n g thần thần tra xét thành một hơi phen, h niệm động, liền muốn lấy thần niệm n cái kia ma lấy ư n hắn thần g là làm n i ệ m đ ế nếu ma mới một niệm niệm trên thành phát thần thần thể không, này mới phát hiện nơi này càng có một đạo ngăn cách thần niệm vô hình bình phong, thần niệm không có thể vào. Này n cách vào. vô có có đạo là người khác chắc chắn vô công mà phản nhưng là thanh phong tu luyện luyện t h ầ n quyết thần niệm còn mạnh hơn người tu bình thường trên vô số lần l i ê n thấy hắn thần niệm hơi động dĩ nhiên hóa thành một thanh đao sắc bén giống như quay về cái k i a bình phong đ ụ ợ c vào rất nhanh cái k i a thật mỏng bình phong đã bị hắn vẽ ra một lỗ hổng tùy theo hắn tựu c h i vào chương chín trăm linh sáu thời khắc sống còn t h a n h phong thần nghiệm tốc độ cực nhanh bất quá trong nháy mắt cựu đã tới màu đen kia cột ánh sáng bầu trời giờ khác này liền thấy cổ sáng kia càng là ở đây ma đô trên quảng trường tàn ra màu đen kia trong cổ sáng có một bóng người như ẩn như hiện tại chung quanh hắn càng có ba cái tu vi cao cường ma đầu làm hộ pháp cho hắn một người trong đó thanh phong dĩ nhiên nhận được nhưng là cùng hắn đã giao thủ cựu la nhìn người nọ thanh phong trong lòng phán định cái k i a trong cổ sáng nhân thân phần tất nhiên bất đ ộ n g bằng không cũng sẽ không để một cái địa tiên cảnh cường già đến làm hộ pháp cho hắn ngay vào lúc này có thể thấy được cổ sáng cách đó không xa một cái ma đầu đầy mặt máu tươi ma đầu nằm ở nơi đó Hắn trong ánh mắt tràn đầy vẻ không căm lòng thanh phong có thể mơ h ồ nghe được cái kia ma đầu trong m i ệ n g nói ta đó là của ta cơ duyên chín viêm ngươi đã độc nhất vô nhị vì sao còn phải như vậy cướp giật ta đổ vào ta trong giọng nói của hắn tràn đầy bi thương cắt tâm ý nghe được câu này thanh phong không cần đoán cũng biết nhất định là trong cổ sáng mặt cái kia gọi là chín viêm người cướp người này trái cây màu đen chỉ là giờ k h ắ c này cái kia người bị cổ sáng bao vây ở căn bản không thấy do hắn khuôn mặt lúc này cựu la đầu lông mày bỗng nhiên nhăn lại nhìn về phía giữa không chúng lập tức cựu nghe hắn lệnh dên một tiếng nói lớn mật dĩ nhiên dám xông vào ta ma đô thực sự là không biết lợi、hại. nói tới chỗ này liền thấy hắn vung tay lên b a y về thanh phong thần niệm vị trí vồ đến một cái cảm nhận được vô tận uy lực tập kích tới thanh phong trong lòng kinh sợ nghĩ tới đây đ ị a tin ề cảnh ma đầu chính là không bình thường chính mình đã rất cẩn thận lại còn là bị phát hiện hắn không có nghĩ nhiều lập tức liền mau mau rút lui thần niệm đ ộ nhanh phi thường t i ự u tại cái kia cố lực lượng đạt tới nháy mắt hắn thần niệm miễn cưỡng tránh đi t i ự u la không có bắt được hắn thần niệm nhất thời hòn giận lên nói hử muốn chạy không có như vậy dễ dàng nói liền thấy hắn đứng dậy cựu muốn có hành động thanh phong nơi nào còn dám lại ở lại đây lập tức liền cấp tốc lùi cách nơi này bất quá trong khoảnh khắc hắn tự thối lui ra khỏi ma đô nơi cựu la nhìn về phía giữa không trung lạnh rên một tiếng nói hử chạy thật nhanh chậm hơn một bước tất nhiên muốn ngươi lưu lại không thể giờ k h ắ c này hắn nhìn về phía cái kia bị vứt tỏ trên quảng trường ma đầu trong mắt s ẹ t qua vẻ khinh thường tùy theo hắn liền ngồi xếp bằng trên đất tiếp tục vì là tên kia vì là chín viêm nam tử hộ phát lên thanh phong ở giữa không trung túi xuống xem toàn bộ ma đô không khỏi cảm khái này ma giới thực lực lớn nơi này ma tộc gộp lại dĩ nhiên so với toàn bộ biên hoan dị giới sinh linh còn nhiều hơn trên rất nhiều chẳng thể trách này dị vực chiến trường bị tất cả tu giả coi là nơi t r o n xương tiêu liên mạch hồng trần liên viên là lẽ hồng năm cũng mình vĩnh mạch cho có đó sẽ bất ị ở lại chỗ này. b quá hắn nhưng là không có chút nào sợ hãi những năm gần đây hắn tuy rằng đang không ngừng nỗ lực tu luyện nhưng là bá thể quyết nhưng vẫn không cách nào đ ộ t phá chính là bởi vì hắn vẫn không có tìm được tốt đối thủ m u ố n biết bá thể quyết loại công p h á p này g i a n g bộ phi thường lợi hại muốn tại không ngừng trong chiến đấu thăng hoa tại thời khắc sống còn mới có thể đ ộ t phá nhưng là đối thủ như vậy hiện tại đối với hắn mà nói vẫn là quá quá ít cũng không thể cùng mình đồng môn sư minh đệ đánh sống đánh chết đi mà nay một lần hắn chính là muốn mượn vượt ngoại chiến trường khu vực này tốt đẹp tôi luyện một phen hắn nhìn toàn bộ mado trong lòng ho hét nói chiến đấu chiến đấu đi hắn ý nghĩ này nếu như bị bị người biết tất nhiên muốn hô hắn người điên nhưng là giờ khắc này hắn thật đúng là nghĩ như vậy dù sao hắn quá nghĩ đột phá bá thể quyết tầng thứ hai công pháp cùng sở hữu ba tầng tầng thứ nhất lục thần tầng thứ hai chân ôn chỉ có đột phá đến tầng thứ ba mới có thể tu luyện bá thể quyết sau cùng một tầng công pháp hoàn thành chân ngã thân thành tựu i vô thượng bá thể vào lúc ấy mới có thể vạn vật bất xâm bất tử bất diệt đương nhiên đây chỉ là bá thể quyết mở đầu giới thiệu rốt cuộc là có phải hay không như vậy t i ể u không biết được chỉ có tu luyện hoàn chỉnh bộ công pháp có lẽ mới có thể biết đi dù sao bộ công pháp kêu căn bản không có người tu luyện qua cũng không biết chuyển từ nơi nào chỉ là chính mình vận khí rất tốt đã đem này ba bộ công pháp toàn bộ đều được mà thôi nay tầng thứ ba công pháp là hắn năm đó đánh bậy đánh bạn tại ma giáo trong bảo k h ấ được đến nay hắn còn chưa hiểu thấu đáo trang sách vàng nóng này đến cùng xảy ra chuyện gì bất quá hắn cũng không vội vã dù sao tầng thứ hai còn không biết khi nào mới có thể tu luyện đến đại viên mán đây nghĩ tới những thứ này hắn thần nghiệm đi tới c ổ sáng màu trắng nơi vây quanh c ổ sáng quan sát hắn có thể gặp được mạch hồng trần thân ảnh l ờ m ờ tại c ổ sáng màu trắng bên trong không ngừng hấp thu những năng lượng kia loại năng lượng này rất ôn hòa rất cường đại nghĩ đến chờ nàng hoàn toàn hấp thu này chút năng lượng tu vi sẽ có tăng lên rất nhiều đi có thể thấy chung quanh có không ít xem náo nhiệt đệ tử bất quá làm bọn họ nhìn thấy thanh phong vì là mạch hồng trần hộ pháp đều rất tự giác không có áp sát quá gần này thực sự là không biết thuần dương tử cùng mạch hồng trần quan hệ gì hắn dĩ nhiên tự mình làm nàng hộ pháp a hư người còn không biết sao thuần dương tử vì là mạch hồng trần mới ra tay đồng thời hai người còn biến mất rồi một quãng thời gian quan hệ của bọn họ thật không đơn giản không đơn giản à suýt nhỏ giọng một chút nếu như bị thuần dương tử nghe được sẽ không tốt kha kha sợ cái gì nhân ra cũng dám chính đại quang minh làm còn sợ ngươi nói sao nếu như hai người bọn họ muốn kết thành đạo lữ ta nhưng là d ơ hai tay tán thành a đó thật đúng là trai tài gái sắc ông trời tác h ợ p cho đám người trong đó nghị luận sôi nổi dựa vào thanh phong thần n i ệ m cường đại đương nhiên đều đem những thứ đồ này nghe vào trong t a i hắn lại một lần nhìn về phía cái kia trong cổ sáng bóng người cũng không biết nên nói cái gì kỳ thực mạnh h ồ n g trần trong lòng của hắn rất c ầ c thủ ở trong lòng hắn trọng lượng cũng hoàn toàn có thể cùng lục như yên cùng dư t ử tâm sánh ngang chỉ là hắn vẫn đang trốn tránh nàng không vì cái gì khác chỉ là của mình lo lắng quá nhiều hắn thật sự không cách nào chịu đựng quá nhiều đồ vật thế nhưng trốn tránh là có thể giải quyết hết thẻ vấn đề sao hắn cũng không biết khả năng duy có thời gian mới có thể giải quyết này hết thẻ vấn đề đi hắn cũng không muốn đi suy nghĩ những chuyện này chỉ là vận mệnh chính là kỳ quái như thế đều là đem hai người dắt liên quan đến nhau hình như từ nơi sâu xa tổng có một lộn lực lượng để đôi trai gái này không ngừng tiếp cận bên trong Đang người lúc mọi người thảo luận nhiệt liệt thời ả o luận liệt nhiệt h t điểm, l n đi. đi đi. gật gật gian t ê u tử đ trôi ệ n g qua rất nhanh đảo mắt chính là bảy ngày nay một ngày với trong mắt thanh phong bỗng nhiên cảm giác cột sáng kia uy áp yếu bớt hắn lập tức liền mở mắt ra nhìn về phía cột sáng kia nơi lúc này hắn liền thấy cột sáng kia chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng thu nhỏ lên không chờ một lúc thời gian những màu trắng kia hào quang toàn bộ đều biến mất không thấy tại hắn phía trước cách đó không xa mạch hồng trần nhắm mắt ngồi xếp bằng ở chỗ kia viên kia hạt trâu màu trắng trôi nổi tại trước mắt của nàng tùy theo liền thấy hạt trâu kia hào quang lấp lóe một cái hóa thành hạt gạo lớn nhỏ nháy mắt cựu khảm nạm tại mạch hồng trần giữa hai lông mày ấn đường bên trên chương chín trăm linh bảy c à n khôn bảo châu thanh phong gặp hạt trâu kia khảm nạm tại mạch hồng trần giữa hai lông mày sau dĩ nhiên đem mạch hồng trần tôn lên càng thêm diễm lệ cực kỳ lúc này chỉ thấy mạch hồng trần lông mi hơi động sau đó nàng c ự mở m sau đó liền thấy nàng dối ra hai căn ngón tay quay về ấn đường nơi một b ú t vẽ viên kia hạt châu màu trắng t i u dụng xuống hóa thành lớn chừng quả đấm một viên màu trắng minh châu mạch hồng trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút hạt châu kêu bên trên liền tỏa ra trói mắt hào quang động tác tay của nàng tạ i biến hạt châu kia hóa là hư hảo bọt nước giống như nháy mắt tựu i đem nàng bao vây trong đó mạch hồng trần mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ để thanh phong cho nàng một quyền thanh phong nhất thời tựu minh mạch hạt châu này tác dụng thế nhưng hiện tại hắn lực lượng có thể không phải chuyện nhỏ vì lẽ đó chỉ dùng hết một nửa lực lượng đánh về phía hạt châu kêu bên trên sau một khắc, hắn một quyền đánh ra. cái kia nhìn thấy được thật mỏng một tầng bình phong dĩ nhiên kiên giống như k i m thiết không có chút nào lay động nhìn thấy vật này không phát hiện chút tổn hao nào đồng thời không n ú c ních thanh phong thật là nhìn mà than thở muốn biết một quyền này của hắn lực lượng có thể có sáu mươi triệu cân chính là một tòa núi lớn cũng phải bị đánh n ổ rơi nhưng l à n à y nhìn thấy được nửa trong suốt một tầng bình phong dĩ nhiên kiên cố như vậy điều này khiến người ta thực sự là cảm thấy không thể tưởng tượng được nghĩ đến chính là pháp bảo cũng không cách nào như vậy cứng rán đi mạch hồng trần nhìn thấy tình cảnh này ha ha cười nói vật ấy làm thật là hiếm có thật khí thanh phong dùng da ngươi lớn nhất khí lượt l n nghe được câu này t h a n h phong đúng là đến hứng thú liền hắn cũng không t ạ i giữ lại thực lực một trăm hai mươi triệu cân khí lực bị hắn một q u y ề n đánh kích đi ra ngoài mạch hồng trần trong mắt mang theo vẻ lo âu nhìn cú đấm kia nhanh chóng tiếp cận bên trong sau một khắc chỉ nghe một tiếng tiếng nổ vang rển vang vọng mà lên cái kia nửa trong suốt bình phong chỉ là hơi hướng về bên trong ló một cái vẫn chưa xuất hiện vỡ tan tình huống nhìn đến đây mạch hồng trần mới xem như là hoàn toàn yên tâm lại t h a n h phong đã há to miệng cảm h á i vật ấy thật là hiểm có pháp bảo mạch hồng trần lập tức tay bấm chỉ quyết hư n u y ễ n bọt nước nháy mắt phá nát ra một lần nữa biến thành một viên hạt trâu màu trắng đồng thời bảo vật này không chỉ có thể dùng đến phòng ngự còn có thể phụ trợ tu giả nhanh chóng tu luyện nhìn thấy mạch hồng trần rất cao hứng thanh phong lập tức hỏi g ò hạt châu này đến cùng là vật gì ngươi có thể biết mạch hồng trần gật gật đầu nói này châu đã nói cho ta biết bảo vật này tên là âm dương càn khôn bảo châu một đen một trắng hát châu chủ thiên công bạch châu chủ phòng ngự nếu như có thể đạt được hai hạt châu liền có thể ở phòng ngự công kích gồm nhiều mặt thành tựu vô thượng bảo vật đáng tiếc ta đáng tiếc cái k i a hạt châu màu đen bị ma g i ớ i người đ o ạ t đi dĩ nhiên là người không muốn quá tham lam có thể có được này châu ta đã vô cùng cao hứng thanh phong thấy nàng vui vẻ trong lòng cũng rất cao hứng lúc này không ngừng có hào quang chạy như bay tới nguyên lai là lăng tiêu tử cùng thanh chỉ mấy người đ ế n đây bọn họ nhìn thấy mạch hồng trần tu vi tiến bộ rất nhiều dồn dập đều đối với nàng chúc mừng mạch hồng trần thụ sùng nhựa kinh muốn biết này chút người cũng đều là thượng thanh cung bên trong phong vân nhân vật chính mình tuy rằng cũng là thượng thanh cung thiên kiêu đệ tử bất quá nghĩ đến này chút người cũng là hướng về phía thanh phong thể diện mới sẽ đến đi bên này mấy người vừa rồi nói xong liền thấy mây tam kiệt cùng h u y ề n khổ nhất t i ề n cộng đồng đến nơi m ạ c h hồng trần tại tông môn bên trong xem như là có chút danh tiếng nhưng là tại ba trong phái nhưng là t r ê n h l ệ một bậc chào mọi người kỳ nữ tử này đến cùng chiếm được cơ duyên gì đồng thời thanh phong còn là nàng tự mình hộ pháp mà hai người sự tình trải qua vô số người truyền tụng mấy người cũng nghe đại khái đương nhiên phải đến nhìn lên một chút thanh phong lập tức liền cho mọi người giới thiệu m ạ c h hồng trần đến một lần này m ạ c h hồng trần cũng coi như là nhận thức ba trong phái t ì n h anh nhất một ít đệ tử niệu một chút thanh phong tiệc rượu xin mọi người lấy rất nhiều đồ ăn ngon mọi người ăn ăn uống uống vô cùng náo nhiệt đương nhiên này ăn cơm thứ hai mọi người cùng nhau không ngừng trao đổi một ít tu hành chuyện phía trên lại thảo luận một phen gần đây phát sinh đại sự trong lúc nói chuyện với nhau đám người liền càng ngày càng quen thuộc nay ba đại môn phái như thể chân tay những điệu tiên k i a cảnh tồn tại nhìn thấy bọn họ như vậy h ò a khí đương nhiên đều phi thường cao hứng đồng thời đám người đối với thanh phong đánh giá lại cao hơn một bậc ma đô bên trong màu đen cổ sáng cũng hoàn toàn biến mất rồi đi tại trong cổ sáng một người dáng dấp tương tự loại người thanh niên trận mở hết hai mắt màu đỏ người này tên là chín viêm giờ khác này hắn ánh mắt lãnh khốc nhìn về phía phương xa vừa nhìn về phía vì là hắn bảo vệ cự la sau một khắc, hắn thần nghiệm hơi động cái kia hạt trâu màu đen đồng dạng hóa thành hạt gạo lớn nhỏ khảm nạm tiến vào vầng trán của hắn trong đó tùy theo hắn đứng dậy hơi chuyển động ý nghĩ một chút trên đầu nhất thời ma vân quần c u ộ n mà đến nháy mắt che đậy c h ụ vi chăm chăm nơi cựu la lúc này cũng đứng dậy nhìn về phía chí n viêm tùy theo nói ra không sai công pháp của ngươi lại tăng lên rất nhiều chín viêm quay về cựu la tà mị nở nụ cười nói tạ ơn thúc thúc làm hộ pháp cho ta này hạt trâu màu đen s ắ c thực không phải chuyện nhỏ ta cảm giác còn thiếu một chút điểm liền muốn đột phá đến địa tiên cảnh trung kỳ nghe đến đó cựu la gật gật đầu nói hào hào hào không sai ngươi mu tư chất của ngươi không sai nơi này cũng là nhất là tôi luyện người địa phương mà chúng ta này một lần đến đây chính là muốn nhìn đối phương một chút thực lực làm sao mấy vạn năm đến chúng ta ma giới thời gian chờ đợi quá dài là thời điểm muốn bắt đầu quy mô lớn tiến công nhân dân gian giới nghe được câu này chín viêm con mắt s x n g nói thúc thúc ý của ngươi là phía trên cựu la gật gật đầu vươn tay ra không có để hắn tiếp tục nói thế nhưng trong miệng hắn nhưng nói ra việc này sự quan trọng đại còn cần tiến một bước thảo luận muốn biết này ma giới nhập khẩu quá nhỏ chúng ta chân thân căn bản không cách nào giáng lâm n à y tự biểu thị nghĩ muốn thật sự tiến công nhân gian giới còn phải dựa vào các ngươi này chút trung tiên lực lượng bất quá chẳng mấy chốc sẽ có một ít chân ma hóa thân đến đây chỉ viện đến lúc đó có lẽ thật sự liền muốn binh lâm nhân gian giới đồng thời mười hai tổ ma một trong gió tổ thông qua thiên cơ tính toán nhân gian giới đại tiếp sắp tới khi đó là thông hướng về nhân gian giới nhập khẩu là lúc yếu t nhất có lẽ khi đó dựa vào mười hai tổ ma lực có thể đem nhập khẩu một lần nữa mở rộng một ít chỉ cần chúng ta chân thân có thể đến nhân gian giới những con kiến hôi kia căn bản là, là phí công giấy a chín viêm nghe đến đó chín o n càng ngày càng sáng ngời nói, mắt ả hảo hảo, o đ trăm linh tám thiên thương trải qua mười mấy ngày vững vàng tháng này g ma giới một lần nữa đối với nhân loại lớn thành phát động công kích thanh phong đứng tại to lớn trên thành tường nhìn vô số r ầ m rạp chẳng c h ị ma đầu phô thiên cái địa mà đến không khỏi cảm khái nơi này tràng diện lớn lúc này nhân loại cũng không cam chịu yếu thế lan tiêu tử dẫn theo trên thanh thất tử huyền k ổ mang theo m ư ơ i tám la hán vân c h i thiên cung mây tam kiệt dồn dập làm gương cho binh sĩ dẫn theo vô số đệ tử ngự sử pháp khí quay về những ma đầu kia t i u vọt tới chỉ có thanh phong cùng mạch hồng trần không n ú c đ í c h giờ khác này hắn trên người mặc bảy màu chiến y dỉa đem giữa trường hết thể đều thấy rõ mạch hồng trần nhìn hắn nói ra thanh phong chúng ta khi nào đi thanh phong không có nhìn nàng chỉ là đáp nói tại chờ chút mạch hồng trần tuy rằng không biết hắn đang chờ cái gì bất quá nhưng chưa tại quá nhiều hỏi dò cho tới nàng vì sao không có cùng mọi người cùng trước đi còn chưa phải là thanh phong lo lắng an nguy của nàng để nàng chờ tại hắn bên người t u t có thể tùy thời bảo vệ nàng tuy rằng nàng vẫn cường điệu chính mình không có chuyện gì bất quá vẫn là bướng bỉnh bất quá thanh phong kiên trì cuối cùng nàng vẫn là thỏa hiệp thanh phong nhìn về phía trước nhân loại cùng ma đầu nhóm rốt cục va và chạm vào nhau đâu đâu cũng có hào quang lấp lóe phát bảo vũ khí bay múa đầy trời nhiệt huyết tung toe ở giữa không trung tiếng nổ thật to tiếng nổ mạnh liên tục không ngừng có thể nhìn thấy người cùng ma không ngừng có ngã xuống trận chiến đấu này mới xem như là thanh phong tới đây lần đầu tiên chân chính chém g i ế t đi mạch hồng trần trong mắt có chút vẻ lo lắng thanh phong nhưng là một mặt hờ hững không biết có phải hay không là đã trải qua quá nhiều loại này chém dết t r ả diện trong mắt của hắn càng là không có chút r u n g động nào tựu i tại mạch hồng trần không nhịn được còn nghĩ d ụ c hắn thời điểm ma đô nơi mấy đạo màu đen h à o quang bay nhanh mà đến đảo mắt tựu i rơi vào bên trong chiến trường ẩm ẩm mây tiếng nổ chuyển đến tựu i có mấy cái đệ tử bị tại chỗ nổ bay đi ra ngoài tùy theo liền thấy mấy cái thân cao ba trượng nhiều ma đầu cầm trong tay k ỳ quái vũ khí rơi tại bên trong chiến trường mấy cái ma đầu tu vi bất p h ả m ra tay tàn nhẫn đảo mắt tựu i bắn chết nhiều người loại đệ tử còn không đám nhân loại bên này có hành động cái kêu ma đô bên trong lại có mấy đạo hảo quang bay tới rơi tại mấy cái ma đầu phía sau mấy người này đều là nhân loại một loại khuôn mặt. bất quá trên đầu đều sinh có ma sừng mỗi người cái đầu đều có chín thước cao so với nhân loại càng thêm cao lớn bọn họ tu vi bất phàm trên tay nắm giữ các loại bất đồng vũ khí trong đó một nam t ử ảnh tuân xoa y khí trên mặt tràn ngập lánh khốc tâm ý còn có một nữ tử xinh đẹp cực kỳ đáng tiếc trong mắt tất cả đều là khát máu tâm ý còn lại mấy người các người tướng mạo bất phàm đều có đặc sắc bọn họ đến nơi lập tức liền có nhân loại đệ tử hô lên nói mọi người cẩn thận bọn họ là ma giới đệ tử tinh anh không nghĩ cái kia tiếng người vừa rồi nói xong đã bị một đạo màu đen hào quang đánh bay ra ngoài lăng tiêu tử đám người lập tức cấp tốc quay về những người kia bày qua mấy cái nam nữ tu vi được trong lúc nhất thời tranh đấu kịch liệt phi thường đảo mắt mây tam kiệt cũng phi thân mà đến có mấy người gia nhập song phương này mới đánh ngang sức ngang tài sau một khắc một đạo gầy yếu bóng người xuất hiện tại trước mọi người phương người này người mặc màu đỏ áo cà sa cầm trong tay phật c h â u không là nhất thiền còn là người phương nào chỉ thấy trong miệng hắn không ngừng n i ệ m kinh v ă n trên người có một tầng màu trắng hào quang lừng lánh mà lên hắn từng bức từng bức bức vào phía trước dường như cái kia thánh tăng lâm thế một loại gián dấp giờ khác này một ma đầu cơ to lớn trên truy q a y về hắn cự gõ đi qua nhất thiền nhìn thấy cái k i a chiến truy bay tới nhưng là không hề bị lay động thẳng đến cái k i a chiến truy khoảng cách hắn không quá nửa trượng xa thời điểm hắn này mới vươn tay ra chỉ thấy trong bàn tay hắn một đạo trắng tinh vô cùng hào quang lừng lánh mà lên cái k i a cầm trong tay chiến truy ma đầu t i ể u bị đánh bay ra ngoài lại nhìn cái k i a nhất thiền thân thể l o a lên liền đi tới mấy cái ma nhân bên người trong đó cái k i a xinh đẹp ma nhân nữ tử nhìn nhất thiền hòa thượng cười ha h a tự quay về hắn q u ầ n quanh mà tới chỉ nghe nhất thiền trong m i ệ n g nói không tức là sắc sắp tức là h ô n g liên thấy hắn đông nhiên mở hai mắt ra hai tay một phần cái tia trên tay phật trâu treo xuyến bị hắn chống ng tùy theo liền thấy này trội phật c h â u bắt đầu không ngừng xoay tròn phát sinh c h ó i mắt hào quang ba meo mà mà hồng lớn uy vô lượng tiếp theo liền thấy một đạo thô lớn vô cùng cột sáng màu trắng từ cái kia chống mở phật c h â u bên trong ẩ m ẩ m đánh mà ra cái kia ma mỹ nhân không nghĩ tới h ỏ a thượng ra tay vô tình nhất thời biến sắc mặt thân thể cấp tốc né tránh này mới tránh ra này sắc bén một đòn nhưng là cột sáng t u y ệ t nhưng chưa tiêu yếu tiếp tục đi về phía trước một đường trên vô số ma đầu bị cột sáng này đánh bay ra ngoài có thể thấy được uy lực của nó không tầm thường tìm chết ma nữ âm thanh tàn nhân nói đón lấy liền thấy bỗng dưng hai đạo dấu móng tay quay quay về nhất nhất thiền không chút hoang mang tiện tay vung lên trên người áo cà sa trôi nổi mà lên ngay tại chỗ chắn trước người nguyên lai、like、này áo cà sa không phải là phổ thông ý phục vẫn là một cái phòng ngự pháp bảo cái kia áo cà sa vừa ra nhất thời hóa thành một bức cứng rắn vô cùng tường giống như vậy mặc cho cái kia giấu móng tay kéo tới đánh tại bên trên lại không có lưu lại một điểm dấu vết thanh phong nhìn đến đây trong lòng nghĩ tới đây nhất thiền hòa thượng tu vi không yếu lâm chiến không sợ không chút hoang mang ngày sau tất nhiên là một nhân vật không tầm thường chỉ là người này cùng nhất nghiệm vẫn là vô pháp so sánh dù sao nhất nghiệm hải tử kia dường như quái thai giống như vậy chính là hắn cũng nhìn không thấu cái kia nhỏ hòa thượng t i ể u tại hắn suy nghĩ trong đó ma đô bên trong rốt cuộc lại có mười mấy đạo hào quang lại lần nữa bay tới phía trên chiến trường có những người đó gia nhập nhân loại bên này nhất thời t i ể u ở thế yếu bên trong do khắc này thanh phong không nhịn được muốn ra tay nhưng là không chờ hắn có hành động trong cự thành một tiếng tiếng gào thét bỗng nhiên vang vọng mà lên đón lấy liền thấy một đạo hào quang từ lớn thành nơi sâu xa chạy như bay tới cấp tốc xẹt qua tường thành sau một khắc t i ự u nghe phía trên chiến trường ầm ầm một tiếng vang thật lớn chuyển đến một người mặc bảy màu chiến y nam t ử sân hạ cánh bên trong người này dòng lông mày mắt v ư ợ n g sinh cực kỳ xoay khí chỉ là duy nhất để người có chút khó tả là người này ánh mắt băng hẳn làm cho người ta một bộ kiêu ngạo vô cùng rắn g rớp nhìn người nọ g á n g lâm có nhân mã trên kinh ngạc thốt lên nói là thiên thương sư minh vân giao mấy người nghe được cái tên này dồn dập lộ ra thần sắc kích động nguyên lai này thiên thương chính là vân chỉ thiên cung kiệt xuất nhất đệ tử thiên tài đồng thời người này vẫn là cùng vân giao mấy người đều là một thế hệ phần đệ tử hắn vẫn là ba trong phái nhân vật thần thoại bởi vì tu vi được không nói t u ổ i còn trẻ t i ể u đã đạt tới điệu tiên cảnh sơ kỳ vân chỉ thiên cung vẫn lấy hắn làm gương đồng thời người này cũng là vân chỉ thiên cung lớn nhất kiêu ngạo người này danh tiếng huyền hách không người không biết chính là trên thanh thất tử cùng huyền khổ đám người nhìn thấy hắn cũng đầy mắt sùng bái tỉnh hắn chính là vân c h i thiên cung mới một đời đệ tử nhân vật lanh tụ thiên h ư ơ n g thanh phong giờ khắc này có chút bất ngờ hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn người nọ đồng thời hắn đã nhìn ra người này tu vi đã vượt qua độ kích kỷ hẳn là đ i ệ tiên cảnh sơ kỳ rằng dốc chương chín trăm linh chín tứ đại thiên vương thanh phong nghe được lời nói của mạch hồng trần chuyển đầu hỏi nàng người này cũng xuyên bày màu chiến ý ỉa nhìn dáng dấp cũng là nhân vật phi thường lợi hại mạch hồng trần gật gật đầu nói đúng đấy hắn chính là ba trong phái đại danh đỉnh đỉnh nhân vật vân tri thiên cung một đời mới nhân vật thủ lĩnh bất quá người này vẫn đều đang bế quan khi ta tới tựu chưa từng gặp hắn nghĩ đến ngươi đổi khéo hôm nay chính là hắn xuất q u a n thời gian thiên t hương chẳng lẽ so với hắn phong lôi t ử đại sư huynh càng lợi hại mạnh hồng trần nhìn về phía thanh phong hờ hưng c ư ờ i nói không phải là thân phận tu v i cao tự cao phong lôi t ử đại sư huynh tuy rằng là cao quý trưởng môn đại đệ tử nhưng là so với hắn lợi hại người vẫn là có mấy cái trong đó nổi danh nhất chính là tây môn vô tình còn có thượng t h a n h cung tứ đại thiên vương bọn họ đơn độc lấy ra nếu so với đại sư huynh nhân vật lợi hại bất quá này chút người đều rất biết điều tiểu cầm tây môn vô tình tôi nói ít là tại bế quan chính là cất bước ở bên ngoài tông môn bên trong rất ít nhìn thấy tung ảnh của h càng làm mỗi cái si mê một đường hầu như quanh năm đều đang bế quan vì lẽ đó thanh danh của bọn họ không hiện ra tông môn cũng có rất nhiều người mới không biết bọn hắn t i ự u không kỳ quái nghe được lời giải thích của nàng thanh phong mới biết nguyên do trong này tại nhìn giữa trường bởi thiên thương gia nhập đối diện những ma giới kia đệ tử tinh anh nhất thời đã bị đẻ lên đánh lên thiên thương vốn là tuyệt thế nhân vật thiên tiêu giờ khác này lại phía trên tu vi nghiền ép đối diện chẳng mấy chốc t i ự u đem đối diện những tên kia đánh vô cùng chật vật có thể cũng chính là bởi vì thiên thương đột nhiên gia nhập đối diện ma đô bên trong cũng bắt đầu có đ i ệ tiên cảnh nói cho chạy như bay tới một cái, hai cái ba cái đối diện ma đô bên trong dĩ nhiên một hơi đi ra ba cái điệu tiên cảnh sơ kỳ cường giả này chút điệu tiên cảnh cường giả thông thường được gọi là ma thần đem này để thanh phong rất là kinh ngạc ma giới thế lực cường đại thực sự là không biết bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại như vậy nhân vật ta thiên thương người này vô cùng lợi hại giờ khác này dĩ nhiên lấy một chiến ba chỉ thấy hắn cầm trong tay ba nhọn hai nhật đao d ù b anh cực kỳ trực tiếp ngạnh hám tam đại ma thần đem mà không rơi xuống anh c ự h kỳ trực tiếp n g n h hám tam đại ma thần đem mà không rơi xuống anh cái kia thị huyết chỉ dực hơi run run bên dưới thanh phong cựu phóng lên trời b a y về chiến trường bay nhanh mà đi mạch hồng trần đôi mắt đẹp loay lên tương tự ngự kiếm mà đi phía trên chiến trường mọi người chỉ thấy một cái màu máu đỏ hào quang bay nhanh mà đến lập tức liền thấy cái kia giữa hồng quang đ ỗ n g nhiên biến nào ra vô số phi kiếm màu đỏ ngỏm những phi kiếm k i a hóa thành một cái kiểm lòng quay về trên đường ma đầu nhóm rồn d ậ p bắn nhanh mà đi trong lúc nhất thời vô số ma đầu đều bị hắn chém giết chính là hắn vận dụng cái kia một trăm linh tám thanh phi kiếm tạo thành thị huyết chỉ dực phân hóa mà ra bên trong đất trời đỏ như máu một mảnh tiếm ảnh nhất thời làm cho nhân loại tu giả bên này giảm bớt không ít áp lực chỉ là hắn chưa dừng lại thêm một đường dũng cảm tiến tới chạy vội mà đi bất quá trong n g á y mắt hắn đã tới thiên thương bên người trong lúc đánh nhau tiên h thương phủi nhìn một chút thanh phong biểu tình hơi có chút ngạc nhiên không vì cái gì khác hắn nhìn người nọ dĩ nhiên trên người mặc bảy màu chiến y ấy, nhưng là tu vi nhưng bất quá chỉ là độ kiếp kỷ mà thôi trong ấn tượng của hắn trừ hắn ra một cái khác trên người mặc này y phục người đã bỏ mình này chiến y khi nào lại có chủ nhân mới chẳng lẽ chính mình bế quan mấy năm qua tự xuất hiện nhân vật không tầm tưởng tại nhìn thanh phong tu vi hắn càng là nghi hoặc không thôi bởi vì hầu như mỗi một người chiến ý chủ nhân hầu như đều là địa tiên cảnh tu vi khi nào này độ kiếp kỳ đệ tử đều có tư cách t n mặc chẳng lẽ đây là đâu cái thế gia đại lao con cháu nhưng là chính mình có thể không nhớ được có một nhân vật như vậy à suy nghĩ bên trong hắn t u nghe thanh phong trong miệng nói ra thiên thương sư h u n h ta tới chợ ngươi nói liền thấy thanh phong hai tay hơi động vô số đỏ như mau kiếm ảnh quay về một cái ma thần chấp nhận vắt giết tới thiên thương nhìn thấy tình cảnh này càng là kinh ngạc trong lòng thán phục người này làm thật là vì gia huy hoang mà không biết lợi hại a dĩ nhiên vọng tưởng lấy độ kiếp kỳ tu vi găng chống đỡ địa tiên cảnh hắn khả năng không biết hai cái trong đó đến cùng có gì khác biệt đi hắn vừa nghĩ mở miệng g ỡ trách thanh phong nơi nào nghĩ đến thanh phong khát máu kiếm bỗng nhiên v â n hóa và ngàn phô thiên cái địa bắn nhanh mà đi trong lúc nhất thời bên trong đất trời đỏ như máu một mảnh đối diện ma thần đem nhìn thấy tình cảnh này nhưng là lạnh rên một tiếng nói không biết loại hại nói liền thấy hắn vung tay lên trên bầu trời một to lớn ma t r ư ở n g ngưng tụ ma thành nháy mắt ép xuống mà xuống thanh phong đơn tay vẫy một cái vô số khát máu kiếm nháy mắt quý vị ngưng tụ tập cùng một chỗ dĩ nhiên tạo thành một thanh lớn màu đỏ t h ấ m phi kiếm bay về bầu trời t u chém tới lệnh cái kia ma thần đem bất ngờ chính là này uy thế của một kiếm dĩ nhiên đem hắn ma trưởng từ bên trong chém vào thành hai nửa tùy theo cái kia ma trưởng t u tản ra mà đi có thể thấy được cái kia ma bàn tay cũng nháy mắt xuất hiện một đạo miệng vết thương h ừ dám to gan tổn thương ta cho ta chết cái kia ma giận dữ nhất thời lớn tiếng hô lên nói sau đó liền thấy hắn giơ lên một thanh màu đen đại đao quay về thanh phong tự chém giết mà tới thanh phong trong lòng không sợ vung tay lên vô số phi kiếm màu đỏ n g ò n nháy mắt t r ọ lại phía sau hắn hóa thành thị huyết chỉ rực tiếp theo liền thấy hắn há miệng một cái liền phun ra một căn nhỏ côn cái kia nhỏ côn nên gió tăng trưởng đảo mắt liền biến thành bảy thức giải này côn chính là thanh phong đại côn thông thiên n à y hết thể nói đến rất chậm kỳ thực cũng bất quá là phát sinh tại c h u y ể n trước mắt chuyện mà thôi thanh phong cầm trong tay đại côn không chút do dự t i ể u cùng cái kia bổ tới đại đao đánh vào nhau nhất thời chính là một tiếng nổ lớn nổ vang truyền khắp toàn bộ chiến trường bên trong cái kia ma thần đem lại bị đòn đánh này lực lượng đánh liên tiếp lui về phía sau không nớt trong mắt càng là kinh hãi phi thường lại nhìn thanh phong nhưng là tại chỗ không núp ních có thể thấy được dưới chân nhưng là xuất hiện một cái nửa thước sâu hố nh thanh phong nhìn tại cái kêu ma cười lạnh một tiếng trong miệng có nói ngươi cũng chỉ đến như thế nói liền thấy hắn vung côn mà lên vẫn lên đại tự tại côn pháp tiểu sông lên trên này thông thiên đại côn tuy rằng nặng đến năm triệu cân nhưng là bây giờ thanh phong lực lượng đã đi đến một trăm hai mươi triệu cân này côn ở trong tay hắn nhẹ nhàng dùng vô cùng không đã quyển thanh phong trong lòng nghĩ đến trận chiến này phía sau nhìn dáng dấp muốn đem này đại côn tại tế luyện một phen mới tốt không cho hắn nghĩ nhiều tự cùng cái kêu ma đầu một lần nữa đánh ở cùng nhau cái kêu ma thần đem tuy rằng cũng là khí lực to lớn nhưng là chưa bao giờ nghĩ qua nhân loại này cũng có lớn như vậy khí lực đánh qua mấy lần cựu nhìn cái kia ma thần đem có chút không tiên chỉ được chỉ có thể trên người r u lên lộ ra hắn chân thân giống a cái kia ma đầu trong nháy mắt liền biến thành một cái thân cao mười t r ư ợ n g c ự ma chỉ thấy hắn mặt xanh lanh vàng sinh vô cùng k i n h khủng lại nhìn trong mắt hắn l ử a giận d ố i d í t quá nói tiểu t ử thối người dĩ nhiên bức bách ta dùng chân thân ta phải g i ế t người lấy tuyết đ ụ c này chỉ thấy ma đầu khôi phục ma thân lực lượng dĩ nhiên cũng theo tăng lớn rất nhiều trong tay hắn màu đen đại đao cũng biến hóa càng thêm lớn vô cùng chỉ thấy hắn một đao chém xuống đại đ i ệ bên trên cựu sẽ xuất hiện một cái to lớn khe thanh phong nhìn thấy hắn như vậy to lớn thân thể trong lòng im lặng nghĩ đ ê n thế thì còn đánh như thế nào chương chín trăm mười giải quyết nhanh chóng nhìn bên trong chiến trường không ngừng có nhân loại cùng ma đầu bổ sung đi vào thanh phong quyết định không do dự nữa giải quyết nhanh chóng tốc chiến tốc thắng tốt nếu không thì tràn g diện căn bản là không cách nào k h ô n g chế cách đó không xa thiên thương nhìn thanh phong dựa vào sức một người đem ma thần đem bức bách hiện ra chân thân cũng là một mặt kinh ngạc hắn thật vẫn không nghĩ tới người này sẽ hung mánh như vậy cực kỳ lúc này trong lòng hắn đã thừa nhận người này có tư cách gan mặc này đại biểu vô thượng vinh dự bảy màu chiến ý mà thanh phong cũng không chần trừ nhất thời mở ra pháp tướng thiên n i ệ giống phía sau hắn một tiếng giống to một cái cao tới năm mươi triệu cự nhân pháp tướng cựu đ ố n g dương xuất hiện thanh phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút trên tay đại côn đã bị cái kia pháp tướng cầm đón lấy liền thấy đại côn nháy mắt biển lớn hóa thành hai mươi ba mươi t r ư ợ n gián g dấp pháp tướng n u n g lên đại côn hơn trăm t r ư ợ n g côn mang nháy mắt thấu côn mà ra quay về cái kia ma thần chấp nhận đánh tới ma thần đem cũng không yếu thế chút nào giơ lên màu đen đại đao thân đao lúc này dần hiện ra giống như mặc màu đen h à o quang chỉ thấy đại côn ầm ầm đập xuống ba trăm sáu mươi triệu cân lực lượng toàn bộ đều bị thanh phong vận chuyển mà ra cái kia ma thần đem nằm mơ cũng không ngh thanh phong lực lượng dĩ nhiên tăng lên dữ dội như vậy nhiều nhất thời không để phong hạ hắn chỉ cảm thấy vô số núi lớn va chạm mà đến nhất thời t i u bị đánh bay ra ngoài thanh phong nơi nào sẽ cứ thế từ bỏ chỉ thấy hắn bước dài ra giữa không trung vung lên đại côn lại là oanh oanh hai lần đám người chỉ nghe cái kia ma thần đem kêu thảm một tiếng một lần nữa bay ra ngoài tình cảnh này đem vô số người đều sợ rơi mất cảm bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới thanh phong sẽ dựa vào độ kiếp kỳ tu vi dĩ nhiên treo lên đánh địa tiên cảnh tu giả thanh phong nơi nào quản được này chút giờ khác này cái kia ma thần đem bị thanh phong đánh bay dĩ nhiên thừa dịp này cái cơ hội bay thẳng hướng ma đô mà đi chạy trốn thanh phong đương nhiên sẽ không hành động theo cảm tình b u i theo nhân gia chỉ thấy hắn phản ngược lại về quay về cùng thiên thương chính đánh giết hai cái địa tiên cảnh ma đầu tựu i vung côn mà đi to lớn côn mang lừng lánh phía chân trời giống như vậy tỏa ra chói mắt màu vàng hào quang bên trên lôi điện phun trào phát sinh hoảng sợ ai một côn rơi xuống nhất thời đem mặt đất đập ra một đạo to lớn khe nước đi ra cái k i a hai cái ma thần đem nhìn thấy thanh phong khí thế như vậy lạnh cả tim cũng không dám lạnh hám phong mang hai người một cái lóe lên tựu thoát khỏi bên trong chiến trường bọn họ nhìn thanh phong to lớn pháp tướng trần trừ chốc lát vẫn là lần lượt rời đi đi nhìn thấy hai người bị thanh phong dọa chạy nhân loại bên này nhất thời t i ể u dâng lên vô hạn cảm xúc mãnh liệt thiên thương cũng không chậm trễ chút nào quay về mấy cái ma giới đệ tử tinh anh chém g i ế t mà đi lúc này thanh phong chỉ cảm thấy vẻ v o i không nớt theo tu vi của hắn càng cao pháp tướng tiêu hao năng lượng cũng càng thêm to lớn vì lẽ đó hắn có thể đủ duy trì pháp tướng thời gian cũng bắt đầu giảm bớt lại nhìn thấy bên người đã không có đối thủ hắn lập tức thu lại pháp tướng thiên địa này mới thật dài hô hấp ra một hơi đến những ma đầu kia nhìn thấy mấy cái điệu tiên cảnh đầu lĩnh bị đá cũng bắt đầu liều mạng hướng về ma đô chạy về nhân tộc tu sĩ đánh kẻ s a k cơ, ở phía sau không ngừng cắn giết lạc hậu ma đầu trong lúc nhất thời để những ma đầu kia tổn thất nặng nề rốt cục tại khoảng cách ma đô chăm dặm nơi thời điểm cái k i a ma đô bên trong có một làm tóc ma thần đem chạy như bay tới không là cựu la còn là người phương nào chỉ thấy hắn níu h chặt lông mày trong mắt tức giận không ngớt đón lấy liền thấy hai tay hắn đ ẩ y ra một c ỗ năng lượng c u ầ n bạo hóa thành màu đen mây tường giống như quay về phía trước quần quần, quần tới nhìn thấy cái tia nối liền trời đất một loại quần quần màu đen mây tường nhân loại tu giả này mới tỉnh táo lại mọi người dồn d mà những ma đầu k i ế p nhưng mỗi một người đều vô cùng hưng phấn một đầu đâm vào màu đen mây tường bên trong chờ cái k i a phiên trào mây tường hoàn toàn biến mất phía sau phía trên chiến trường nơi nào còn có một cái ma đầu cải bóng những tên k i a dĩ nhiên đều chạy vô ảnh vô tung thiên thương đi đến thanh phong bên người ánh mắt lanh khóc hỏi g i ngươi là ai vì sao ta không có bái kiến ngươi thanh phong nhìn hắn chốc lát liền nói ra ta vì là thuần dương tử thuần dương tử thiên thương suy nghĩ chốc lát hình như tựa như chọt nhớ tới cái gì nhất thời trước mắt sàn nói nguyên lai là ngươi cái tia biên hoang trong truyền t h u y ế t nhân vật đồng thời còn bị nhân thánh chân quân thu làm đệ tử thân thanh phong cười nhạt một tiếng nói đúng nếu như không có thứ hai người ngươi nói tên kia nên là ta thiên thương quay về hắn hơi gật đầu sắc mặt vẫn là trước sau như một lãnh k h ố c bất quá nhưng ít một chút vẻ kiêu ngạo tùy theo hắn lại đột nhiên nói với thanh phong không sai ngươi rất mạnh thanh phong không nghĩ tới hắn sẽ nói ra lời này liền hắn lập tức cũng nói ra sư minh quá khen thiên thương nhìn thanh phong ánh mắt chậm dãi biến ôn hòa lên hắn lại nói ra không cần k i ê m tốn mạnh chính là mạnh chí ít bằng ngươi tu vi bây giờ ta nghĩ địa tiên cảnh bên giới ngươi lại cũng không có đối thủ đi thanh phong gật gật đầu không tỏi kiến tại hắn nghĩ đến độ kiếp kỳ tu giả căn bản t i u không phải là đối thủ của hắn vì sao bởi vì hắn nhìn bề ngoài là độ kiếp kỳ nhưng là hắn lực lượng nhưng là đ ị a tiên cảnh có thể nói hắn tương đương với ẩn tàng rồi một bộ phận thực lực mà thôi vì lẽ đó đối mặt độ kiếp kỳ tu giả hắn căn bản không có gì lo sợ theo thanh phong tu vi không ngừng tăng lên hiện tại hắn đối với các loại công pháp cảm nộ g cũng càng thêm sâu sắc vận dụng càng thêm thuần t h ủ này để hắn ở trong chiến đấu càng thêm lợi hại rất nhiều hiện tại hắn đối phó phổ thông đ i ệ tiên cảnh sơ kỳ tu giả căn bản không có vấn đề chính là trung kỳ tu giả cũng có thể g a n đua cao thấp b ằ không lần trước hắn cũng sẽ không ngạnh hám hai lớn đ i ệ tiên cảnh trung đã lâu không nhìn thấy n g ư ờ i lợi hại như vậy c ư ờ n giả g có thời gian chúng ta có thể giao đấu một phen trao đổi lẫn nhau một cái tâm đắc thiên thương lại lần nữa nhìn nói với thanh phong thanh phong gật gật đầu nói tốt ta cũng muốn tốt đẹp cùng sư huynh luận bàn một phen đến thời điểm kính xin sư huynh tốt đẹp chỉ giáo một phen thiên thương gật gật đầu không có tại nói thêm cái gì liền soặt một cái phi thiên m à đi đảo mắt liền biến thành một đạo lưu quang biến mất không thấy hình bóng thanh phong nhìn bóng lưng của hắn nhưng là trong m i ệ n g nhẹ giọng nói ra người này có chút ý nghĩa giờ khác này vô số nhân loại đệ tử trở về lại đây bọn họ nhìn thấy thanh phong nhất thời hoan hô lên nói thuần, Dương. thuần Dương, Thuân Dương. vô số người hoan hô tên của hắn mạch hồng trần vốn muốn lên trước giờ khác này nhìn thấy cảnh tượng này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nợ nụ cười trốn một bên đây là thanh phong tới đây vượt ngoại chiến trường lần thứ hai chiến đấu này hai lần chiến đấu mỗi một hồi cũng có thể nói kinh tâm động phách không ngót bất quá mỗi một lần thanh phong đều cảm giác kích thoải mái cực kỳ vượt cấp chiến đấu để hắn có thể đủ tốt hơn phát huy ra tụ v i của chính mình càng có thể khích lệ ra tiềm năng của mình nói thật hắn vi thường yêu thích chiến đấu như vậy đáng tiếc đối thủ của hắn vẫn còn có chút yếu a lúc này nếu như để người biết thanh phong ý nghĩ này cũng không biết sẽ để bao nhiêu đệ tử bình thường phun t r ư ơ n g chín trăm mười một ý trung nhân của ta là cái cái thế anh hùng sự thực chứng minh vàng ở nơi nào cũng là muốn phát sáng tỏa sáng thanh phong một lần nữa danh chấn l ớ n thành giờ khác này truyền thuyết của hắn ở trong thành lan t r ẳ n g ra đã không người không biết không người không hiểu tham gia cuộc chiến đấu này người bất luận có thấy hay không thanh phong chiến đấu đều sẽ cùng không có đi chiến trường bằng hữu nói khoác một phen trực tiếp đem thanh phong thổi giường như thành tiên một loại lợi hại mạch hồng trần cùng thanh phong ngồi tại trên thành tường nàng nhìn thanh phong cười một tiếng nói ngươi à tới nơi nào đều muốn ra hết vê hoang như thế rất tốt ngươi ở nơi này ngày sau e sợ lại muốn thành vì là truyền thuyết t h a ngươi h h p o n dùng tay gãi gãi sau gãi nói, ai, ta cũng không nghĩ n gãi gãi gãi tay ta tới, sau ai, h n như、vậy. nói hứng phấn, trong tận chiến g gặp là đối đó thủ thật ta thật sự rất hứng phấn. một khác đó trong mắt của ta khác chỉ của ư vậy, vô có sự ý. Ừ, ngươi chính là nhất cá quái thai mạch hồng trần biễu m ô i một cái nói đ ỗ n g nhiên nàng dùng đôi kia mắt to như nước trong veo nhìn thanh phong nói ra ta đã từng huyễn tưởng qua ý c h u n g nhân của ta là cái cái thế anh hùng có một ngày hắn sẽ điều khiển bảy màu tường vân mang theo ta ngao du thế gian này xem qua hết thẻ phong cảnh chúng ta vượt qua núi lớn vượt qua biển rộng ngươi nói sẽ có như vậy một ngày sao con mắt của nàng chăm chú nhìn thanh phong mắt ánh mắt của nàng đầu tiên là phức tạp lập tức lại biến được vô cùng tình tiết thanh phong trong lòng biết nàng ý có chỉ nhưng là hắn đối với m ạ c h hồng trần cảm tình rất phức tạp đồng thời hắn thật sự không nghĩ tại thêm một cái người dây dưa vì lẽ đó hắn vẫn đang trốn tránh vì là này hắn không dám nhìn thẳng con mắt của nàng liền né tránh lên ồ ngươi nhìn bên kia đẹp quá cực quang nhìn thấy thanh phong dáng dấp như thế m ạ c h hồng trần trong mắt xẹt qua một vẹn vẽ cô đơn lập tức tự nghe nàng âm thanh có chút kích động nói thanh phong theo nàng ngón tay nhìn sang chỉ thấy chân trời tận đầu có một đạo màn ánh sáng màu xanh lục từ bầu trời thong xuống những quang kia dường như màn sân khấu một loại theo phong nhị lắc lư trái phải nhìn thấy được thật là dị thường xinh đẹp t i ể u tại hai người nhìn mê ly thời điểm cái kia màu xanh lục hào quang đống nhiên v t mẹo sau đó giống như bị một luồng lực lượng lôi kéo m à đi đảo mắt liền thấy một cái to lớn ma ảnh b ỗ n g dưng hiện ra hiện ra dĩ nhiên một khẩu đẹp những màn ánh sáng kia toàn bộ đều hút vào trong miệng nhìn thấy tình cảnh này thanh phong trong lòng khó chịu lại nhìn cái kia to lớn ma ảnh càng là cảm giác căm ghét cực kỳ này chút ma đầu quá tham lam cựu liền xinh đẹp như vậy hào quang cũng không mạch hồng trần lộ ra có chút tức giận biểu tình nói thanh phong gật gật đầu vừa muốn nói chuyện đông nhiên toàn bộ vượt ngoại chiến trường bắt đầu bắt đầu run r u dày trên bầu trời phát sinh ẩm ẩm tiếng nổ vang sau một khắc vô số đạo hào quang từ trong thành bay người lên dồn dập đi tới trên thành tường quan sát rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đúng một tiếng t i ê u hình như có vật gì một cái đánh tại toàn bộ vượt ngoại không gian giống như vậy âm thanh lớn chấn động nhân thần hồn đều có chút run dày không chỉ là nhân loại bên này thán phục ma đô bên trong vô số ma đầu cũng nhìn một màn quỷ dị này thiên đô phi thân trên quảng trường trau mày n ử a mặt nhìn lên bầu trời bên trong bất quá chốc lát lại có ba đạo hào quang theo tới chính là cựu la trích tinh còn có cựu viêm cựu la liếc mắt nhìn thiên đô lập tức âm thanh hơi nghi hoặc một chút nói ra đại ca này chuyện này rốt cuộc là như thế nào thiên đô lắc lắc đầu chỉ là nói ra thật quỷ dị t i ê u hình như bên ngoài có người tại công kích một dạng nhưng nơi này tự thành một thế giới nhỏ muốn thực sự là như ta nghĩ đến cùng là ai sẽ co lớn như vậy pháp lực lại là mang có mục đích gì đây nghe được lời nói của hắn cựu la không có đang nói chuyện trích tinh lạnh dên một tiếng nói c ự giả thân giả quỷ dĩ nhiên dám có ý đồ với nơi này thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào một mực yên lặng m à không nói cựu viêm cũng đông nhiên mở miệng nói việc này lộ ra quỷ dị có lẽ thật sự có không được đại sự sắp sửa phát sinh cựu la gật gật đầu có lẽ chúng ta cần phải bẩm báo đại nhân một tiếng đi thiên đô hơi lắc đầu nói việc này không v ổ i nhìn sau khi nhìn tiếp theo phát triển đi cũng không cần dễ dàng kinh động đại nhân tốt mấy người hơi gật đầu nhưng các có suy nghĩ tốt đẹp chính là thời gian bị cắt ngang nhìn người càng ngày càng nhiều đi tới trên thành t ư ờ n g thanh phong cùng mạch hồng trần cũng không cách nào tiếp tục ngồi xuống chỉ có thể đứng dậy cùng mọi người cùng nhìn về phía phương xa sư tỷ người trong ở đây t ì m ngươi thật nhiều địa phương đâu lúc này một người dáng dấp khả ái nữ tử đi tới mạch hồng trần bên người nói đảo mắt nàng liền thấy thanh phong tùy theo liền thấy nàng h á to muộn lại lập tức dùng tay c h e đón lấy t i ể u nghe nàng âm thanh kích động nói ra là ngươi thuần dương tử sư minh hoa ta không có nhìn n h ầ m chứ mạch hồng trần thấy nàng dáng dấp này không khỏi đưa tay điểm nàng một cái đầu c h ẳ n nói này linh tiên ngươi cũng thật không có có tiền đổ đi cho tới kích động thành như vậy phải không liệu linh tiên lập tức nói ra rốt cục thấy được sống ngươi nói ta có thể không kích động h lúc này nàng đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì lại dùng kinh ngạc ngự khí nói ra sư tỷ chuyền l u ô n sẽ không phải là thật sao ngươi thật sự cùng thuần dương tử sư huynh cái kia cái kia là cái kia ngươi nói nhăng gì đó a m ạ c h hồng trần nghe nói như thế sắc mặt không khỏi lõe lên một tia h n g đỏ kha kha chính là tình yêu cùng nhiệt nữa à hừ không muốn nghe bọn họ nói bậy chúng ta chúng ta nàng liếc nhìn thanh phong gặp thanh phong cũng là một mặt quân b á c h v ẻ liền hàm răng khẽ c ắ n đón lấy nói ra chúng ta chỉ là bạn tốt mà thôi ta tin ngươi cái quỷ liệu linh tiên một mặt không tin d á n dẫn nói hừ thích tin không tin mạnh hồng trần cũng đơn giản không lại bàn luận việc này vào giờ phút này có thể nhìn thấy rất nhiều ánh mắt nhìn lại có người càng là nghị luận sôi nổi xem ra này người tu tiên trong nội tâm cũng không phải bình tĩnh như vậy cũng c h à n đầy hừng hực bắt quái h ỏ a kỳ hỉ sư tỷ t i ể u tại liễu linh tiên còn muốn nói nữa gì gì đó thời điểm trên bầu trời lại một lần vang lên đùng một tiếng một tiếng này càng thêm vang dội t i u hình như có người cầm lấy bữa lớn đánh giống như vậy to lớn âm sóng từ trên bầu trời đánh về phía bốn phương tạm hướng đinh thái như góc tu vi thấp yếu một ít tu giả không thể không vận chuyển huyền công chống lại lên thanh phong ngẩng đầu nhìn về phía thanh n m kia phát ra địa phương chỉ thấy một vòng một vòng mắt thường khó gặp tâm sóng một trận cao hơn một trận trong mắt cũng là tràn đầy vô tận vẻ khiếp sợ liệu linh tiên giờ k h ắ c này trong mắt cũng sớm đã không có hy v vẻ, tương tự sắc mặt nghiêm túc nhìn phía trên mạch hồng trần hơi suy nghĩ sau l ư n g thiên cựu nháy mắt đã bị đánh mở ô một tiếng phượng minh vang lên thiên cựu tán trên nháy mắt xuất hiện một cái vòng bảo vệ đem ba người bao phủ hạ thanh âm kia lập tức liền bị thấp xuống vô số lần làm cho tâm thần người cũng an n i n h lên liệu linh tiên thấy thèm nhìn cái này linh bảo ưa cao nói sư tỷ ngươi này linh bảo thật là đồ tốt sức phòng ngự không cần nói nhiều chính là không biết ngươi từ nơi nào đạt được chương ó t ờ i g chín trăm mười hai thông linh bảo châu mạch hồng trần nơi nào biết liệu linh tiên ý nghĩ trong lòng nàng chỉ là thuận miệng nói ra người khác đưa liệu linh tiên tự nhiên sẽ không phía trên việc này dây dưa bởi vì thanh âm kia không ngừng tăng thêm dường như liên miên bất tuyệt giống như vậy đã ảnh hưởng đến toàn bộ trong cự thành tu giả hiện tại mọi người đều là một mặt nghiêm túc v ẻ n h ì n về phía trên bầu trời thật sự là không biết đến cùng muốn chuyện gì xảy ra đang lúc mọi người một mặt lo lắng thời điểm trong cự thành có nói màu tím hào quang bay nhanh mà đến trong nháy mắt đã đến lớn thành b ê n trên sau đó lại có mười mấy đạo hào quang theo sát mà đến đạo kia tử quang chính là tử dương chân quân phía sau theo thượng thanh cung thất tử cùng vân tri tam kiệt còn có huyền khổ mấy người tử dương rơi tại lớn thành bên trên liếc mắt liền thấy được cách đó không xa thanh phong thanh phong cũng lập tức đi ngay đi qua nói đệ tử bái kiến sư thúc tổ tử dương gật gật đầu nói ân vừa v ặ n ngươi cũng ở nơi đây có thể biết chuyện gì xảy ra thanh phong lập tức lắc đầu nói ra đệ tử cũng không biết chỉ là vừa vừa bỗng nhiên trong đó t i ể u xuất hiện tình huống như thế hình như có vật gì tại công kích giới này một loại tử dương hai mắt hiếp lại nhìn về phía trên bầu trời trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì bất quá chốc lát phía sau lại có hai đạo hào quang bay nhanh mà đến chính là điệu tiên cảnh tồn tại lục vân phi cùng kim cương cổ phật phổ nhân hai người một đến liền thấy bọn họ vận chuyển huyền công vung tay lên nhất thời một đạo dài đến mấy dặm màn ánh sáng bị hai người lấy ra đem những âm thanh này chống đỡ đỡ được làm cho tất cả mọi người tạm thời không c ầ n nhận tiếng kia sóng đánh tới thống khổ theo âm thanh yêu bóc hạ xuống trên tường thành đám người này mới triển khai ra một hơi đến tử dương lúc này sắc mặt n g h n g trọng chỉ thấy hắn vươn tay ra bấm đốt ngón tay một phen sắc mặt càng khó coi thanh phong nhìn thấy tình cảnh này trong lòng biết có lẽ muốn có đại sự gì đem sắp xảy ra hắn nhìn về phía mạch hồng trần mạch hồng trần cũng là một mặt nghiêm túc vẻ hai người dường như tâm có linh thông giống như vậy đồng thời nhìn về phía đối phương đều từ trong mắt của đối phương nhìn ra vẻ lo âu sau một chốc tất cả âm thanh rốt c u c tiêu tán đi thiên đ i ệ một lần nữa bình tĩnh lại từ dương liếc mắt nhìn lục vân phi cùng phổ nhân nói vừa rồi ta diễn b i ê n thiên co thấy được sắp sửa có đại khủng bố phát sinh chúng ta này phải đi ìm còn lại mấy người thương lượng một phen cũng tốt có một đối sách lục vân phi hơi gật đầu nói đại khủng bố này ma giới chiến trường chẳng lẽ còn không tính là đại khủng bố à hắn lắc lắc đầu có chút không rõ vì sao a di đà phật thiện hai thiện hai này có dấu hiệu nhất định có thai tường chỉ là chiến trường vực ngoại này chính là độc lập đi ra không gian thật sự là không nghĩ ra tại sao lại có kiếp nạn này cũng thực tại không nghĩ ra sẽ có vật gì so với những ma đầu kia còn muốn húm ánh đám người trầm mặc không nói thanh phong cũng không tốt tùy ý nói xem vào tử dương nhìn về phía đám người vừa nhìn về phía trên thanh thất t ử đám người nói các người mau chóng tổ chức đệ tử toàn bộ tập kết đến mấy cái đại điện bên trong không có bọn ta mặt mệnh lệnh cắt không thể tùy ý đi l o ạ n đám người nhận lệnh lập tức liền thu xếp lên hắn vừa nhìn về phía thanh phong nói thuần dương tử ngươi ở lại chỗ này tiếp tục quan sát một phen một khi có chuyện quan trọng trực tiếp dùng thông linh bảo châu thông báo ta nói hắn xoay cổ tay một cái trên tay t i u xuất hiện một viên màu xanh lục tinh xào đặc sắc hạt châu chỉ thấy hắn ngón tay một đạn hạt châu kia tự bay về phía thanh phong thanh phong lập tức đưa tay nhận lấy này châu vừa đến tay b thanh phong chỉ cảm cầm liếc khắc cùng Lúc cứu tức cất thấy hạt châu này rất nhẹ. Hắn cầm lên liếc mắt nhìn, phát hiện hạt châu này phía phụ pháp. không nghiên thời hắn Thanh Phong mắt điểm, đem trâu rất trâu trên trận vật vật này này này này này điêu lên văn liền đến. là vào lập vô số bay về tử dương bài nói đệ tử nhất định thủ vững nơi đây tử dương gật gật đầu không nói thêm gì nữa thân thể liền biến thành một đạo lưu quang hướng về trong thành bay đi chờ tử dương vừa đi lục vân phi cùng phổ nhân cũng tiếp liền rời đi trên thành tường rất nhanh tự chuyển đến lăng tiêu t ử đám người âm thanh vô số tu giả cũng bắt đầu hướng về trong thành chạy như bay rời đi thanh phong đứng tại trên thành tường giữa chân mày vệ tiêu nghiêm nghị vẫn chưa tàn đi mạch hồng trần nhìn hắn nói ra thanh phong ta ở tại đây bồi tiếp ngươi thanh phong nhìn về phía nàng hơi lắc đầu nói hồng trần ngươi hay là trước né tránh tốt muốn là thật xảy ra chuyện e ý ta cũng có thể toàn thân trở lui mạch hồng trần nhưng lắc đầu nói ta bây giờ có bảo châu hộ thể lúc mấu chốt vẫn là có thể giúp ngươi một cái thanh phong nhìn nàng quả quyết ánh mắt cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng nói cũng tốt viên này thông linh châu từ ngươi bảo quản một khi thật sự có chuyện phát sinh ta tới không kịp b ẩ m báo liền do ngươi tới chuyển lời nhìn thấy thanh phong đồng ý nàng lưu lại mạch hồng trần sắc mặt lộ ra một tia cao hứng biểu hiện liệu linh tiên nhìn mạch hồng trần khẽ lắc đầu nói ra sư tỷ ngươi cần gì phải như vậy đây ai rơi vào tình ái nữ tự a thực sự là liền mệnh đều không đếm x ỉ đến mạch hồng trần thân mật dùng ngón tay điểm nàng một cái đầu chắn nói ngươi n h a mau đi trở về đi liệu linh tiên gật gật đầu liền không do dự nữa nói được rồi sư tỷ bảo trọng nói xong nàng vừa liếc nhìn thanh phong há một muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là chưa có nói ra khẩu liền xoay người bay thẳng cách mà đi liệu linh tiên bên này vừa rồi rời đi thanh phong trước người lại có một người lóe lên mà tới người này không là người khác chính là cái kia hòa thượng nhất t i ề n thanh phong nhìn hắn có chút không hiểu nói ra nhất t i ề n sư đệ sao ngươi lại tới đây có thể có chuyện gì a di đà phật thuần dương sư h i n h phổ nhân sư thúc tổ mệnh ta tới giúp ngươi một tay thanh phong nghe nói như thế gật gật đầu trong lòng nghĩ đến cũng tốt dù sao một hồi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì thêm một cái người t i u nhiều một phần trợ lực nghĩ tới đây hắn liền nói ra cái kia tốt một lúc chính ngươi cẩn thận nhiều hơn chẳng mấy chốc trên thành tường rất nhiều đệ tử đã toàn bộ rời đi lớn như vậy trên thành tường chỉ có còn dư ba bóng người chính là thanh phong mạch hồng trần cùng nhất thiền hòa thượng ba người ngước nhìn phía chân trời chỉ thấy trong bầu trời kia vô số mây đen bắt đầu bao phủ mà đến một tầng lại một tầng càng ngày càng dày đ ặ t lên bên trong đất trời cuồng phong bắt đầu gào thét mà lên từ từ những gió lớn kia khuấy hợp lại cùng nhau tạo thành thông tin ê triệt địa cự đại long quyển gió tại phía trên chiến trường cổ xưa xoay tròn mà lên vô số thi thể cùng bạch cốt bị gió xoáy thổi sang trong trời cao phát sinh dường như quỷ khóc một loại thê thẳng tiếng ma đô bên trong vô số ma đầu đều ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đối với cảnh tượng q ị dị như vậy nhiều năm tới nay bọn họ cũng là lần thứ nhất từng thấy trên thành tường thiên đô t r í tinh cựu la vu đều đứng lặng bên trên giờ khác này thiên đô mở miệng nói vua t r ư ớ chương đây có t ể có những chuyện những t tự phát sinh. Vu l ắ c lắc đầu nói, ta ở tại đây đã đợi nói, tại ta ở h ơ n trăm nhưng một n huống n h mươi thế vẫn là lần thứ nhất phát vẫn lần là ba vô tận khủng bố chúng ma đầu nghe xong lời nói của hắn cũng đều rối rít gật đầu dù sao việc này không phải chuyện nhỏ chính là ma đầu nhóm hiện tại cũng có chút không sờ tới đầu góc thanh phong đứng tại trên thành tường nhìn bầu trời càng ngày càng quỷ dị trong lòng có loại không nói ra được cảm giác nguy cơ v a n trên bầu trời lôi đình phun trào một đạo c h ó i mắt thiểm điện xẹt qua phía chân trời khả năng này là cái tín hiệu tùy theo vô số lôi điện ở không t r ú n g không ngừng bổ xuống tiếp theo hạt đậu giống như lớn nhỏ mưa tích bắt đầu không ngừng nhỏ giọt xuống mạch hồng chân đẩy lên thiên cựu tán chặn tại hai người trên đầu một tiếng tiếng phượng hót vang lên thiên cựu hỏa phượng từ ấu bên trong bay ra vờn quanh tại ô tre mưa nơi danh giới không ngừng du tạo nên đến nhất thiền trong miệng đọc t h ầ m a di đà phật trên người dựng lên một tầng phật quang vòng bảo vệ đem hắn toàn bộ bao ở trong đó những nước mưa kia tự nhiên không thể gần hắn nửa phần liền trên tường thành cựu có tình cảnh như thế một đôi bích nhân đứng một bên năm người mặc bảy màu chiến y ỉa nữ t ử một thân màu trắng quần áo trên đầu một thanh màu lửa đỏ ô tre mưa đứng lơ lửng giữa không trung hòa thượng hoàng y tại thân khoác lửa đỏ áo cà sa trên đầu phật quang tuân trào chắp hai tay cùng nhau trong miệm không ngừng tụng niệm kinh văn một loại xa xa nhìn tới không biết vì sao cái này phong cảnh bao nhiêu có chút để người có loại không nói ra được cảm giác lại nhìn phía trước mưa to gió lớn, lôi tùy theo không lâu phía sau những mưa to kia dĩ nhiên đã biến thành móng tay lớn nhỏ mưa đá chỉ thấy cái kia mưa đá càng hạ càng lớn từ móng tay lớn nhỏ sau cùng hóa thành năm đấm lớn nhỏ những mưa đá kia đập tại trên thành tường phát sinh binh binh bảng bảng âm thanh để người tâm loạn như ma nhìn như d i ệ t thế một màn thanh phong nhìn bầu trời khe nói nói này đến cùng là thế nào trước đây phát sinh qua tình huống như thế sao mạch hồng trần hơi lắc đầu nói không biết chẳng qua là ta lại đây những năm này chưa bao giờ có qua như tình huống như vậy a di đà phật nhìn sư thúc tổ như vậy vẻ mặt lo lắng nhìn dáng dấp nhất định là có đại sự sắp sửa phát sinh chẳng qua là ta có chút buồn b ự c còn có thứ gì muốn so với ma giới những ma đầu kia càng tăng kinh khủng sao nhất thiền âm thanh truyền đến thanh phong cùng mạch hồng trần lúc này mới nhớ tới hắn còn tại bên người thanh phong nghe nói như thế trong đầu đ ố n g nhiên nghĩ đến năm đó đạt được thiên cung lệnh bài cái kia hình tượng cái kia cao tới vạn trượng cự nhân lập tức hắn liền lắc đầu nói thế gian này có lẽ ngoại trừ những ma đầu kia còn có rất nhiều chúng ta không biết đại khủng bố cũng không nhớ rõ a nhất thiền nghe được câu này hơi gật đầu liền không lại nhiều lời nói lúc này trên bầu trời đ ỗ n g nhiên tuyết trắng một m ả n h mưa đã đình chỉ nhưng lại bắt đầu rơi xuống tuyết lớn bàn tay lớn nhỏ hoa tuyết không ngừng bay xuống mà xuống vô cùng kỳ dị khoảnh khắc gió xoáy càng đ ỗ n g nhiên tàn ra lôi đ ỉ n h cũng sẽ không đánh xuống đ ỗ n g nhiên bên trong đất trời hoàn toàn yên tĩnh yên tĩnh này tới đột nhiên như thế có chút để người không biết cái gọi là vào giờ phút này bên trong đất trời chỉ nghe được hoa tuyết bay xuống âm thanh toàn bộ trong không gian đảo mắt đã bị lắt thành thật dậy một tầng tuyết trắng mạch hồng trần vừa rồi muốn nói trên bầu trời lại là một tiếng đùm thanh vang lên tốt tại một lần này âm thanh chị bất quá duy trì chốc l thế nhưng mấy người lập tức liền phát hiện không đúng chỉ thấy trên bầu trời c u ộ n c u ộ n tầng mây bắt đầu xoay tròn bất quá trong chốc lát những giữa tầng mây kia tự xuất hiện một cái vòng xoáy một loại thương động tầng mây dày đặc sâu không gặp đáy bên trong một mảnh đ e n nhánh căn bản không cách nào thấy rõ bên trong đến cùng đang phát sinh cái gì ô âm thanh truyền bá ra dường như cùng u phong gào thét như trẻ con khóc n ỉ non giống như vậy để người không cách nào phân biệt cái k i a đến cùng là thanh â m gì đừng âm thanh lại lần nữa vang vọng mà lên chỉ là một lần này âm thanh không có một tia dư âm vô cùng d ứ khoát tự hình như có người tại đánh tấm sắt tựa như tùy theo lại là một tiếng vang ầm, ầm nổ vang. tốt giống món đồ gì vào đúng lúc này vỡ vụ n một loại gián d ố p tiếp theo một đạo cực đen h à o quang từ cái kia xoay tròn mây động bên trong khuynh bắn mà xuống một luồng u hàn nháy mắt truyền khắp toàn bộ vực ngoại chiến trường không gian yên tĩnh vô cùng yên tĩnh thời k h ắ c này dường như thanh âm gì đều biến mất không thấy chỉ có cái kia sền sệt giống như mặc cổ sáng sừng sững trong đó dường như tuyên cổ bất biến một loại tùy theo sau một chốc màu đen trong cổ sáng một đen nhánh móng nuốt đủ có trăm t r ư ợ n lớn nhỏ nhìn thấy tình cảnh này thanh phong mấy người hô hấp đều cảm giác hơi ngưng lại dồn dập nhìn thấy riêng phần mình trong mắt vẻ kinh dị nhất thiền m rốt cuộc là thứ gì dĩ nhiên thật sự phá tan rồi vượt ngoại chiến trường kết giới thanh phong không nói gì hán vươn tay ra đem m ạ c h hồng trần ngăn ở phía sau cũng nhẹ g i ọ n g nói ra hồng trần cẩn thận một có không đúng ngươi lập tức rời đi nơi này cũng thông báo sư túc h tổ m ạ c h hồng trần không nói thêm gì chỉ là hơi gật đầu trong tay đã chuẩn bị song thông linh bảo châu chuẩn bị bất cứ lúc nào sử dụng ma đô bên trên thiên đô mấy người cũng đều bị này một tình cảnh quái quỷ sợ hết hồn chỉ nghe thiên đô nói cái kia là cái gì dĩ nhiên có thể lấy đại pháp lực phá vỡ nơi này k ế giới nghĩ là kẻ đến thì không thiện Trích tinh chờ cũng là một mặt khó mà tin nổi lúc này hắn cũng nói ra h ừ bất luận là vật gì chỉ cần dám đến ta ma đô bên trong nhất định phải nó có đến không về cựu la nói chúng ta vẫn cẩn thận tuyệt vời có lẽ sự tình không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy v u gật gật đầu nói đúng đấy ta ở đây nhiều năm cũng chưa từng phát sinh như vậy việc các ngươi chờ đợi ở đây ta này phải đi báo cáo thiên dạ đại nhân nói v u t i ự u không kịp chờ đợi rời đi thiên đô sắc mặt càng ngưng trọng thêm giờ khác này ba người có thể nhìn thấy phía chiếc màu đen trong c u ộ sáng to lớn móng nuốt đã hoàn toàn dôi đi ra cái tia đen nhánh lợi chảo dường như từ cựu u bên trong mà đến bên trên mang theo vô tận kinh khủng khí tức nay chảo vừa rồi xuất hiện một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp nháy mắt tại toàn bộ vượt ngoại chiến trường tràn ngập ra đây là một loại để cho trong lòng người hốt hoảng lực lượng nó để người kiềm chế hoảng sợ buồn b ự c vô số phụ diện tâm lý nháy mắt từ trong lòng người kích phát ra nhất thiền cảm nhận được như vậy lực lượng lập tức trong miệng nói lẩm bẩm vô số phật kinh hóa thành màu vàng ký tự tại quanh người hắn xoay tròn chúng nó rất nhanh tự hình thành một lồng ánh sáng đem những khí tức kia chống đối ở bên ngoài thiên i t u xoay tròn nhất thời một đạo màu lửa đỏ trong suốt màn ánh sáng giáng lâm đem thanh phong cùng mạch hồng trần bao phụ lại chỉ là lúc này thanh phong phát hiện thiên i t u màn ánh sáng căn bản không cách nào ngăn cản những vô hình kia khí tức hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút thiên i t u một lần nữa khép lại bay trở lại mạch hồng trần phía sau đó lấy liền thấy hắn chỉ quyết hơi động trên người soạt một cái dựng lên sáng ngời phật quang chỉ thấy hắn quay về mạch hồng trần điểm ra một chỉ một cái phật quang c h e phụ tịu i đem mạch hồng trần bao ở trong đó hồng trần ngươi không muốn động lập tức dùng thông linh bảo châu thông báo sư thúc tổ bọ nói liền thấy trong miệng hắn đọc lên tùy theo một cái to lớn mơ hồ phật ảnh dĩ nhiên sau lưng hắn ngưng tụ mà ra nhất thiền nhìn thấy tình cảnh này có chút há h ố c mộm tuy rằng hắn biết thanh phong sẽ phật pháp có thể từ không nghĩ tới hắn phật pháp dĩ nhiên sẽ cao thâm khó lường như vậy Chương cũng có chân khắc cổ Phật tâm ấn. Nghĩ hắn nhất thiền tinh nghiên Phật Pháp nhiều năm, cũng không như Thanh Phong như vậy. Có thể ngưng tụ ra chân Phật Pháp tướng A nói thật, thời này hắn khiếp nhìn thấy hướng ngưng tướng Ấn năm, nói này trong lòng, muốn、so、với nhìn thấy màu đen kia trong cổ sáng vậy, Tâm tụ mặt màu với kia đi ra vận. Cũng không nhiều để A ra so v sợ đồ tuy toàn thấu hiểu này rằng còn chưa hoàn toàn hiểu thấu đáo này, kinh、pháp、cũng bị hắn lĩnh chưa pháp, đáo bị mạch phân đây đến. Tốt ở hồng trần đã cầm lấy thông linh bảo châu đem chuyện nơi đ â y báo cáo đi qua lại nhìn lớn thành bên trong loại này quỷ dị khí tức đã tiến nhập đại điện bên trong bị vô số tu giả hút thu đi rồi lập tức đại điện bên trong đã có người bắt đầu bất an tử dương chân quân nhìn thấy rất nhiều đệ tử bị này cố khí tức bị nhiễm lập tức lấy đại pháp lực đem nơi lây bao vây lấy này mới để những đệ tử kia an ổn tình cảnh này tại vài giữa đại điện bên trong không ngừng phát sinh may ở nơi này tràng diện đ ị a tiên cảnh tu giả còn có thể k h ô n g chế lại chỉ là này nhưng để người càng thêm lo lắng bởi vì cái vật kia còn chưa hoàn toàn đi ra cựu lợi hại như vậy thực sự là không biết nó hiện ra bản thể phía sau sẽ là bộ rắn gì g t ừ dương chân quân nghe được mạch hồng trần báo cáo suy nghĩ chốc lát để cho bọn họ tiếp tục thủ v ữ n g quan sát tình huống bên ngoài mà bọn họ hiện tại căn bản không cách nào dành tay chỉ có thể chờ chút tại làm nghiên cứu thanh phong một bên ra chỉ phật pháp một bên chăm chú nhìn màu đen kia cổ sáng làm vật kia toàn bộ bàn tay toàn bộ dỗi ra màu đen cổ sáng không biết có phải hay không là cái kia ở giữa đồ vật bị giới này cắn trả tùy theo cổ sáng kia bắt đầu bắt đầu run d ẩ y tiếp theo to lớn kia bàn tay cũng bắt đầu run d ẩ y nhìn thấy tình cảnh này thanh phong trong mắt lóe lên vẻ cao hứng hắn cho rằng vật kia vẫn là không chống cự nổi giới này phản vệ nơi này nơi nào nghĩ đến sau m ộ t khác to lớn kia trong bàn tay dĩ nhiên phịch một tiếng bắn nhanh ra vô số màu đen hào quang những hào quang kia vừa rồi thoát ly to lớn kia bàn tay liền thấy vô số dường như ư hồn giống như vậy nhân loại lớn nhỏ đồ vật xuất hiện vật ấy có tướng mạo xấu xí có đẹp như thiên tiên ở giữa không chúng không ngừng biến n o riêng mình khu vô cùng vô tận thứ này bị cái kêu bàn tay xì ra thẳng đến cái kêu bàn tay một lần nữa run dậy một cái phía sau mới đình chỉ phun ra tiện đà cái kêu bàn tay lại vẫn không có rời đi luôn nhưng là ngừng ở lại nơi đó không núp đ í c h nhìn thấy những thứ đó mạch hồng chân ngoắc to miệng kinh ngạc vô cùng nói ra thì ra là như vậy những thứ đó dĩ nhiên là vượt ngoại thiên ma làm sao có khả năng làm sao có khả năng nghe được vượt ngoại thiên ma thanh phong cũng là trong lòng giật mình truyền thuyết này vượt ngoại thiên ma chính là tại chư thiên ở ngoài sản phẩm vật ấy bất tử bất diện chuyên môn hấp thụ người tinh thần lực lượng linh hồn phi thường khó chơi vật này đều là nửa thật thể trạng thái nghĩ muốn giết chết chúng nó vô cùng khốn khó nghe một cái v ự c ngoại thiên ma t i ể u phi thường khó đối phó một lần này đến vô số chân tâm để người không cách nào đối mặt ai những v ự c ngoại kia thiên ma nghe thấy được người sống khí tức r ồ n r ậ p phát sinh khạc khạc khạc tiếng cười quái dị âm sau đó vô số v ự c ngoại thiên ma t i ể u tách ra hai bên hướng về ma đô cùng lớn thành mà tới thanh phong nhìn thấy vô số thiên ma bay tới trong lòng kinh hãi lập tức vận chuyển độ ách tâm kinh vô số kinh văn hóa hình mà ra đem hắn cùng mạch hồng trần bao vây trong đó những kinh văn đó hình thành một đạo hình tròn vòng bảo vệ tỏa ra vô tận vật quang nhất thiền cũng thêm đại pháp lực quay chung quanh hắn những kinh văn đó càng thêm trở nên sáng ngời vô số thiên ma bay tới ba người bên người quay về bọn họ t i u đánh tới nhưng là những tên kia đụng vào đến kinh văn nháy mắt đã bị kinh văn hướng kia bên trong quang minh lực lượng gây thương tích phát sinh h o a hoa có tiếng kêu t h ả g thiết những thiên ma kia vây quanh thanh phong mấy người xoay chuyển vài vòng phát hiện không có chỗ xuống tay này mới không cam lòng tiếp tục hướng phía trước mà đi m ạ c h hồng trần lập tức dùng thông linh bảo châu đem nơi này chuyện đã xảy ra nói cho tử dương chân quân nghe được báo cáo của nàng tử dương chân quân cũng là một mặt cho váng vượt ngoại thiên ma thứ này cùng độ kịp thời điểm trêu trọc tâm ma có chỗ tương tự. chỉ bất quá này vượt ngoại thiên ma càng thêm hưng mãnh chỉ là vật này thông thường đều tại chư thiên ở ngoài cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới để những người này phá hủy kết giới có thể đến giới này bên trong đến không kịp hắn nghĩ nhiều vô số vượt ngoại thiên ma đã từ bên ngoài bay tới tốt tại có vòng bảo vệ ngăn cản những vượt ngoại kia thiên ma mới không có lập tức công kích đi vào dù vậy những vượt ngoại kia thiên ma đã nghe thấy được người sống mùi vị cũng bắt đầu không để ý hết thể công kích lên vòng bảo vệ này đến tử dương nhìn bên ngoài cung điện rậm rạp chẳng chịt vượt ngoại thiên ma lập tức mở miệng nói ra một lúc mọi người riêng phần mình cẩn thận những thứ đồ này sợ nhất trí dương trí cương công pháp hiện tại các ngươi lập tức ba người kết thành một tiểu đội để lẫn nhau phối hợp tác chiến ứng đối những tên kia rất nhiều đệ tử nghe được lập tức liền bắt đầu hành động chẳng mấy chốc t i ể u đã riêng phần mình kết thành tiểu đội vô số thiên ma công kích coi như là tử dương chân quân địa tiên cảnh thực lực cũng để hắn cảm thấy không chịu nổi a bất quá vì là này vô số đệ tử hắn cũng chỉ có thể căn răng kiên trì ở lấy tranh thủ cho nhiều mọi người một chút thời gian trên thành tường chờ vô số vượt ngoại thiên ma s á t thanh phong bên người mà qua toàn bộ biến mất không còn t â m hơi thời điểm hắn này mới nhìn về phía trong tự thành chỉ thấy hắn c a o mày trong lòng tự định giá phía dưới vô số đệ tử nên làm gì ứng đối những thiên ma kia a t i u tại hắn suy nghĩ nếu không phải đi xuống thời điểm liền thấy cái kia ma c h ả o lại một lần run run một cái đông nhiên trong đó ma c h ả o bên trên năm căn ngón tay dĩ nhiên r ồ n dập thoát ly móng vớt hóa thành năm cái thân hình cao lớn thiên ma thần tướng này thiên ma thần tướng bốn nam một nữ giáng dấp các người tướng mạo xinh đẹp nếu không phải là biết bọn họ chính là thiên ma hóa thân nhất định phải bị bọn họ bề ngoài cho lừa gạt mấy cái này ma tướng vừa xuất hiện trên bầu trời t i ể u lôi vân lăn không ngừng phát sinh ẩm ẩm tiếng vào thời khắc này cái kia còn thừa lại bàn tay dĩ nhiên phát sinh vô số hát sắc ma khí đem toàn bộ vực ngoại chiến trường bầu trời dồn dập che đậy lên thiên lôi dĩ nhiên cũng bị che đậy thanh phong kinh ngạc này bàn tay có thông thiên thủ đoạn cũng không biết hắn chân thân đến cùng lợi hại bao nhiêu chỉ là một cái bàn tay t i ể u có thần công như vậy thật là mới n g h e lần đầu chưa từng nhìn thấy có lẽ hắn cái kia loại tồn tại đủ để cùng chân tiên sánh ngang đi đến không kịp hắn nhiều suy nghĩ gì liền thấy cái kia năm cái ma tướng tách ra phân biệt hướng về ma đô cùng lớn thành bay nhanh mà tới. Thanh phong nhìn thấy, đi tới hắn bên này dĩ nhiên là hai nam một nữ này ba cái ma tướng nhìn thấy thanh phong mấy người nhất thời rơi tại trước người của hắn liền thấy cái kia nữ ma tướng ánh mắt mê h o ặ c nói ồ thật đẹp xinh đẹp nam nhân các ngươi cũng không muốn dành với ta nói liền thấy nàng đưa tay ra quay về thanh phong bổ tới thanh phong lạnh rên một tiếng tương tự một trường đánh ra phật tâm ấn thanh phong trong miệng hô lên mà ra tùy theo trên bàn tay mặt phật quang p h u n g trào một cái phật ấn tùy theo lao ra trong bàn tay của hắn quay về cái kia ma tướng đánh mà đi chương chín trăm mười lăm kiếm reo nữ ma tướng không nghĩ tới thanh phong sẽ có thân thủ như thế phổ giao thủ một cái nàng nhất thời biến sắc cũng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh sắc mặt nàng nhất thời từ cười hì hì dáng d ấ p biến tức giận phi thường ừ thực sự là coi khi ngươi h n càng có như công p h á p này bất quá ngươi thật sự cho rằng ta giết không được ngươi sao thanh phong mắt lạnh nhìn nàng nhưng là không nghĩ phí lời nói nghĩ đánh thì đánh không được dâng dài cái tia nữ ma tướng trong mắt sát khí dần dần dày liền muốn ra tay có thể giờ khắc này một cái khắc lanh khốc cầm thanh truyền đến nói không nên chậm trễ thời gian chúng ta thời gian có hạn trước tiên đi săn bắt cái khác người sống nữ ma tướng mắt lạnh nhìn hắn một cái Cũng sẽ k h ô n g trần lập tức đem chuyện này nói cho tử dương sư thúc tổ để cho bọn họ nâng đỡ chúng ta mấy người ở phía sau quái dày chúng nó tranh thủ có thể quá hấp dẫn một ít thiên ma để những người kia áp lực nhỏ hơn một chút đi mạnh hồng trần lập tức liền đem việc này báo cho tử dương trân quân sau đó ba người cũng hướng trong cự thành bay qua sau đô b đó vô số thiên ma tràn vào ma đô bên trong trong chốc mắt vô số tiếng kêu thảm thiết tùy theo liên tục không ngừng nối liền không dứt chuyển ra trong cự thành ma tướng đến đến phía trên cung điện liền thấy hắn ầm ầm một trường đánh xuống tử dương chân quân bảy ra vòng bảo vệ lập tức liền phá nát ra tùy theo vô số thiên ma tràn vào đại điện bên trong rất nhiều tu giả đã sớm chuẩn bị kỹ cảng đại chiến nháy mắt lại bắt đầu tử dương chân quân bay ra đại điện liền thấy trên bầu trời một cái ma tướng đang nhìn hắn chỉ nghe cái kia ma tướng nói ra h ả o h ả o h ả o khá vô cùng đồ ăn hôm nay t i ể u để cho ta tới kết thúc ngươi cái kia thấp kém sinh mệnh đi tử dương chân quân lạnh rên một tiếng nói nói khoác không biết ngượng nói tới chỗ này liền thấy hắn rung cổ tay một thanh phi kiếm màu tím soạt một cái t i ể u sừng sững tại trước người của hắn ma đầu các ngươi vượt danh giới mà đến nhất định phải bị phản vệ lực lượng hôm nay lão phu chính là liệu mạng tiêu hao mấy trăm năm công lực cũng muốn đem ngưu lưu ở nơi đây ma tướng lạnh rên một tiếng đen nhánh ruôi tay một cái tự có một thanh vô cùng sắc bén trường mâu biến ảo mà ra bị hắn nắm tại trong bàn tay hắn r ơ i lên trường mâu kia quay về tử dương nói lão giá hỏa đi chết đi cho ta nói hắn lạnh rên một tiếng một đạo màu đen t h i ể m điện từ trường mâu kia bên trong bắn nhanh ra thẳng đến tử dương chân quân khuôn mặt mà tới tử dương hai mắt h í p lại một tay phất lên nhất thời phi kiếm màu tím phát sinh trói mắt hào quang quay về cái tia tiệm điện tự chém tới thiên ma thần niệm cương đại cũng có thể dùng thần niệm hóa làm vũ khí đối với tu giả tiến hành công kích người tu bình thường thần niệm đương nhiên không mạnh tuy rằng không có một thân bản lĩnh. làm sao những thiên ma kia phi thường khó giết chết một khi bị chúng nó bắt được khẽ hở cựu sẽ đối với tu giả hô nhau mà lên cuối cùng đem tu giả hút hết thần hồn lực lượng mà chết tu vi yếu ớt tu giả nơi nào có thể chống đối này vô số thiên ma công kích lập tức liền có vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng mà lên thanh phong cùng mạch hồng trần còn có nhất t i ề n nhìn thấy tình cảnh này trong lòng đều lo lắng không ớt mạch hồng trần vận dụng phi kiếm liền muốn hướng về cái kia thiên ma bên trong công kích mà đi thanh phong nhưng là tương đương cái gì lấy ra một hạt phật châu đi ra đưa cho mạch hồng trần nói này châu chính là là năm đó v u tướng đại sư tặng cho ẩn chứa trong đó vô tận ph tùy i ngươi, ngươi. Gật gật theo thanh phong gật gật đầu ba người liền hướng cái tia thiên ma quần chúng vào tới nhìn thấy thanh phong lấy người thiên ma nhóm nhất thời tự quay về hắn nào tới thanh phong vận chuyển phật ra công pháp quay về một cái thiên ma một trường đánh tới chỉ nghe ầm ầm một tiếng phật tấn đánh bên dưới cái tia thiên ma chỉ là kêu thảm một tiếng liền chạy trốn bất quá một lần này nhất thời làm tức giận càng nhiều hơn thiên ma thiên ma dồn dập quay về thanh phong ra tay rồi thanh phong đương nhiên không sợ những thứ đồ này dù sao hắn có phật quang hộ thể chỉ là những tên kia thật sự là quá nhiều thanh phong bất đắc d ì rút ra đại quân đến bắt đầu giết những người này lợi hại nhất chính là mê hoặc thuật đáng tiếc thanh phong có độ ách tâm kinh có thể chống đối tâm ma sinh sôi này để những thiên ma kia thủ đoạn công kích nhất thời tiệu suy yếu không ít vạn phật hướng tông thanh phong hét lớn một tiếng vô số phật ảnh bắn nhanh ra quay về những thiên ma kia t i u đánh g i ế t mà đi phật ảnh mang theo trí dương trí cương lực lượng một khi đụng vào những thiên ma kia tự để cho bọn họ đều nhận được không ít tương tổn đáng tiếc là thiên ma số lượng thái quá to lớn một người thực lực t r ú n g quy có hạn thanh phong tuy rằng có thể đả thương những tên kia có thể là muốn giết chết bọn họ cũng rất không dễ dàng bởi vì những tên kia một khi bị thương t i ể u phi thường rào hoạt chạy trốn rơi thanh phong bị vô số thiên ma tập kích căn bản không cách nào truy kích ai nhất niệm cầm trong tay một cây thiền trượng cùng những thiên ma kia chém giết đồng thời tuy rằng hắn tu vi cũng rất lợi hại đáng tiếc vào giờ phút này cũng chỉ có thể tự vệ mà thôi m ạ c h hồng trần phi kiếm xoay tròn mà ra cùng thiên ma chém giết đồng thời tuy rằng ổn chiếm tờ phong cũng không cách nào giết chết tên kia nay trong cự thành đâu đâu cũng có tiếng đánh nhau không ngừng có người bị thiên ma xâm nhập thể nội hấp thụ toàn bộ thần hồn cùng tinh thần lực lượng trong lúc nhất thời cũng không biết giết chết bao nhiêu tu giả đến trong thành địa tiên cảnh tồn tại hầu như đều đã ra tay không ngừng cắn giết những thiên ma kia chỉ là vật này số lượng quá nhiều trong lúc nhất thời giết không hết lại thêm cái kia mấy đại ma tướng lại liên lụy ở ba cái địa tiên cảnh tu giả này để trang diện càng thêm bị động đang lúc mọi người cấp bách thời gian một gian không đáng chú ý trong phòng đ ỗ n g nhiên một tiếng kiếm reo vang vọng mà lên đón lấy một thanh phi kiếm màu trắng soạt một cái tiểu sông nhà kia bên trong vật ra phi kiếm màu trắng bay nhanh mà qua q a y về vô số thiên ma tiểu cắn giết mà tới cũng không biết cái kia kiếm tu đến cùng lợi hại bao nhiêu cái kia dễ dàng không cách nào tiêu diệt thiên ma tại hắn d ư ớ i kiếm dĩ nhiên liền trốn chạy cơ hội đều không có phi kiếm t r ô n đi qua thiên ma dồn dập bị kiếm khí trực tiếp cắn giết mà chết thanh phong nhìn thấy tình cảnh này cũng là đầy mắt vẻ phức tạp dựa vào hắn phán đoán người này phi kiếm đã đến để người không cách nào sánh bằng độ cao tự dưng mấy người nhìn thấy phi kiếm kia chủ nhân ra tay nay mới tùng hạ thở ra một hơi đến vụ lại gặp phi kiếm kia sừng sững giữa không trung oong o n một tiếng tùy theo vô số phi kiếm kiếm ảnh từ phi kiếm kia bên trong cách g a hóa thành vạn ngàn lao tới bốn phương Tình chương ả n này chín trăm mười sáu tranh cướp bởi vì có phi kiếm kia gia nhập vô số thiên ma đều bị cắn giết mà chết trong lúc nhất thời để những thiên ma kia tổn thất nặng nề cung tử dương tỷ thí ma tướng phát hiện đ i ể m này sắc mặt khó coi quay về tử dương một mâu vung ra theo thân ảnh lõe lên t i u thoát khỏi cùng tử dương chiến đấu lúc này liền thấy hắn quay về phi kiếm kia bản thể công kích mà đi có thể là cảm ứng được ma tướng uy hiếp phi kiếm màu trắng hào quang lõe lên vô số kiếm ảnh soạt một cái t i ể u xông về tới phi kiếm bản thể bên trong kiếm ảnh quý vị phi kiếm cả người hào quang nhưng là hơi thu lại dường như đã biến thành phổ thông phi kiếm một loại sau một khắc liền thấy phi kiếm kia quay về ma tướng t i ể u chém giết mà đi ma tướng không yếu thế chút nào d i ơ lên hắc mâu t i ể u quay về phi kiếm kia vạch một cái mà qua hơi anh hai cái rốt cục đụng đụng vào nhau lệnh tất cả mọi người bất ngờ chính là cái kia ma đem trên tay vô kiên bất tồi hắc mâu lại bị phi kiếm tiêm ộ t kiếm chém gãy sau một khắc ma tướng hơi thay đổi sắc mặt, nhưng là không nghĩ tới này, giản dị không mẫu mẹ một kiếm càng có uy lực lớn như vậy nhưng là hắn không biết n à y hết thể chỉ là bắt đầu mà thôi sau đó liền thấy chui phi kiếm bên trên không ngừng ngưng tụ vô số hào quang cực kỳ kiếm sắc bén ý tử trên thân kiếm mặt thấu thể mà ra ma tướng trong lòng kinh ngạc trong mắt nhưng tức giận không n ớ t đông nhiên thanh â m hắn có chút khàn khàn nói ra thật là lợi hại kiếm thuật đáng tiếc cái kia cũng muốn chết thủ đoạn của hắn lại run lại là một cây màu đen trường màu bị hắn biến ảo mà ra giờ khắc này lại gặp cái kia trên phi kiếm một cột sáng phóng lên trời đón lấy tự quay về cái kia ma tướng chém giết mà tới vô số người chỉ thấy cái kia trên thân kiếm tỏa ra vô tận trói mắt hào quang ma tướng trên người dựng lên sền sệt vô cùng ma khí hai cái lẫn nhau đụng vào nhau từng luồng từng luồng vô cùng kinh khủng yên diệt chi lực một làn sóng rồi lại một làn sóng khuyết tán ra đáng tiếc tại cái kia trói mắt hào quang bên dưới ai cũng không cách nào nhìn thấy trong ánh sáng đến cùng chuyện gì xảy ra mọi người chỉ có thể nhìn thấy màu trắng cùng màu đen quấn quít lấy nhau cũng có vô số tiếng nổ vang rền không ngừng lan truyền ra sau một chốc phía sau hào quang cùng hắc cám gần như cùng lúc đó biến mất phi kiếm sừng sững một chỗ lâng lánh nhàn nhạt hào quang ma tướng thân thể cũng toàn bộ lộ ra chỉ là vẻ mặt hắn có chút quái gì cùng vẻ t h ố n g khổ hắn vừa nghĩ mở miệng nói cái gì liền thấy hắn trên người cốt nhục bắt đầu không ngừng đi xuống rơi lên cũng không biết vì sao cái tia ma tướng vô luận cố gắng như thế nào những cốt nhục kia đều không cách nào tại dính và ở cùng nhau theo chúng nó bốc ra mỗi một khối rơi xuống cốt nhục đều sẽ hóa thành một luồng khói đen triệt để biến mất không thấy tăm hơi ma tướng âm thanh âm g o a n nói ra thủ đoạn thật là lợi hại lại có thể giết ta hóa thân cũng có thể hoàn toàn luyện hóa thân thể của ta n g ư ơ i không đơn giản bất quá coi như là như vậy thì có thể làm gì dựa vào ngươi một người lực lượng là căn bản không cách nào cùng ta đối kháng chờ cái kia ma tướng nói xong trên người cốt nục lại một lần phịch một tiếng toàn bộ vỡ ra được hóa thành vô số ma khí tiêu tán tại trên bầu trời dù là ai cũng không cách nào nghĩ đến thiên ma đem càng sẽ bị một thanh kiếm giết chết rơi thanh phong nhìn thấy tình cảnh này trong lòng càng là cảm khái không thôi trong lòng hắn nghĩ đến người này kiếm thuật siêu q u ầ n chỉ sợ sẽ là được gọi là kiếm si tà kiếm tiên tại trước người hắn cũng muốn cam bái hạ phong hắn bản thể chưa ra chỉ là một thanh kiếm t i ự u có thể chém giết tu vi tiêu cao siêu ma tướng thực sự là không tưởng tượng nổi một khi hắn chân thân xuất hiện sẽ lợi hại đến mức nào nay cũng để thanh phong thấy được một cái tu kiếm người rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố như vậy mà hắn lúc này cũng rốt cuộc tìm được thiên ma nhược điểm chỉ thấy hắn vung tay lên một đạo phật quan g bao phủ mà đi nháy mắt t i ự u đem một cái thiên ma bao phủ trong đó tùy theo hắn quay về cái kia bị khốn ở thiên ma một chỉ điểm ra một đạo kim quan g bắn nhanh ra nháy mắt t i ự u đánh tại thiên ma trên n g i tiếp theo cái kia thiên ma cựu tại trong tiêng kêu gào thê thảm ma thể lại bị phật quan toàn bộ cháy hết n à y độ ách chân kinh thật là tột cùng phật ra trọng đ i ệ n bằng không cũng sẽ không bị thiên long tự tôn sùng là c h ấ n tự trí bảo kinh này sách có thể diễn biến vạn ngàn có thể công có thể thủ tác dụng cực kỳ rộng khắp n à y chiêu kim quang thuật chính là từ trong đó diễn biến mà đến quả thực là vô cùng lợi hại trong cựu thành đệ tử tại bên trong chiến trường này chém giết nhiều năm nắm giữ rất mạnh kinh nghiệm chiến đấu trải qua lúc ban đầu hoảng loạn mọi người cũng bắt đầu h n ý phối hợp lại chỉ là thiên ma số lượng quá nhiều vẫn không ngừng có thương vong xuất hiện thanh phong dựa dẫm cao thâm phật pháp sông khắp trái phải không ngừng giải cứu bị vây n ố t đệ tử m ạ c h hồng trần chăm chú cùng ở sau người hắn không ngừng dùng phi kiếm cắn giết những tên kia hai người vội vàng không thể c á c h rời ra nhất thiền cũng là như thế hắn phật pháp tinh thâm đến chỗ thiên ma đều muốn tránh để một phen này để hắn trong lúc nhất thời cũng giải cứu không ít người ở trong cơn nguy khốn tuy rằng phật pháp đối với thiên ma có rất tốt khắc chế hiệu quả nhưng đó là thành lập tại tu vi cao thâm tiền đề hạ thông thường hòa thượng vẫn là không cách nào chống lại những thiên ma kia nhân tộc bên này thương vong rất lớn ma đô bên kia đồng dạng rất khó chịu bởi thiên ma quá nhiều chính là những ma thần kia đem cũng không cách nào chú ý đến quá nhiều đồng thời ma đầu nhóm kỷ luật tăng g ã tổn thất càng thêm nặng nề tốt tại thiên đô mấy người ra tay kiềm chế lại đa số thiên ma nếu không thì còn không biết có bao nhiêu ma đầu sẽ bị giết chết tựu i tại thanh phong lại chém giết hai cái thiên ma thời điểm chỉ thấy toàn bộ không gian bỗng nhiên lại run run một phen lại nhìn lớn thành ở ngoài màu đen kia cổ sáng cũng bắt đầu không ngừng run dày vô số thiên ma vào lúc này tất cả đều sắc mặt cứng lại sau đó đều không cam lòng bắt đầu lùi lại phía sau cách đi ra ngoài đang lúc mọi người cho rằng cái kia thiên ma nhóm lập tức liền sẽ ly khai giới này thời điểm đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới thiên ma dĩ nhiên ở một cái nào tới bên trong chiến trường chung quanh thu thập thanh phong đám người nghi hoặc cái tên này đến cùng muốn làm gì mà mấy cái ma tướng giờ khắc này cũng toàn bộ thu tay lại hướng về lớn thành ở ngoài lùi r a trong c ự t h à n h nháy mắt thiên tính lại vô số đệ tử lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm tử dương trong mày lập tức bay đến trên thành tường quan sát những ma đầu kia tình cảnh quái quỷ thanh phong cùng mạch hồng trần cũng lập tức bay đi tới chúng nó hình như đang tìm thứ gì mạch hồng trần ngờ vực nói thanh phong gật gật đầu cũng có cảm giác trên tường t h à n h vọn tới vô số cao g i a đệ tử bọn họ nhìn thấy vô số thiên ma quay về toàn bộ chiến trường lục xoát bỗng nhiên một cái thiên ma phát ra, ra. nhất thời hô hoán vô số thiên ma hướng về một chỗ dưới đất chui vào không có dùng bao lâu liền thấy bọn họ dĩ nhiên từ dưới đất lôi ra một đoá khô héo màu trắng hoa sen sau đó mấy cái ma thần đem bay tới cái kia hoa sen nơi qua không chốc lát liền thấy màu đen cổ s á n g nơi vậy còn dư lại màu đen bàn tay bỗng nhiên phát sinh vô tận hắc q u a n g quay về lớn thành cùng ma đô bao phủ mà đi chỉ nghe được một cái tức giận âm thanh nói ra là ai chúng ta c ả n khôn bảo châu nghe được câu này mọi người rốt cục minh mạch nguyên lai、like、cái tên này phá giới mà đến càng là vì là tìm kiếm cái kia sen trắng sinh hai viên âm dương bảo châu thanh phong nhìn về phía mạch hồng trần tâm có suy nghĩ. m ạ chương chín trăm mười bảy sâu trong linh hồn t i ự u tại tất cả mọi người đang suy tư thời điểm vô tận màu đen h à o quang bao phủ toàn bộ ma giới bên trong chiến trường nhìn thấy tình cảnh này mọi người dồn dập vận chuyển công pháp chống lại nhưng không nghĩ tới này hắc quang ngoài ý liệu dĩ nhiên không có có một chút sát thương cùng lực phá hoại đám người ngạc nhiên thời điểm đ ỗ n g nhiên liền thấy mạch hồng trần trên chắn cái kia khảm nạm ở nơi đó hạt châu t ỏ ra nhu hỏa hảo quang cùng lúc đó ma đạo quảng trường trên hấp thụ hạt châu màu đen lực lượng kiểu viêm giữa hai lông mày hạt trâu kia cũng bắt đầu thả ra chói mắt hào quang này hai đám hào quang ở trong bóng tối như vậy dễ thấy không lướt mạch hồng trần cũng không rõ vì sao nhìn về phía thanh phong nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào thanh phong cũng không sờ tới đâu góc bất quá hắn lập tức nghĩ đến một khả năng nói hồng trần cẩn thận một chút mạch hồng trần vừa rồi gật đầu liền thấy chân trời có hai đạo màu đen hào quang, quang tốc độ cực nhanh bất quá trong nháy mắt đã đến trước mắt mạch hồng trần còn không chờ phản ứng lại cũng cảm giác cả người căng thẳng một luồng lớn lao sức mạnh trực tiếp nốt lại nàng giờ khác này nàng kinh hãi đến biến sắc chỉ còn kịp gọi nói thanh、phong. t cùng, cùng lúc đó tại ma đô bên trong cựu viên bỗng nhiên cảm giác một cố vô cùng quỵ dị lực lượng đem hắn quấn chặt lấy này có lực lượng lớn vô cùng dựa vào hắn địa tiên cảnh sơ kỷ viên mãn tu vi dĩ nhiên đều không cách nào tranh thoát có thể thấy được cái này có lực lượng đến cùng khủng bố đến mức nào lúc này thiên đô cùng trích tinh mấy người đều nhìn thấu cựu viên bất đồng nhưng là không chờ cựu viên kêu gọi mà ra Luồng sức mạch n lớn đó, đem hắn h đó đem tiểu soạt một á i lôi kéo mà đi, tiểu biến mất tại Tiểu miệng la lên, kéo đảo trong. trong ma mắt mất ma mắt trợn bên vẫn n nói, tìm c hồng ế t Tùy theo liền thấy tiểu theo, thiên đô cùng trích tinh cùng hắn hai người cũng không hậu, liền lẻ lên người đuổi người bóng cũng đô dập đuổi tới. Mạch h ồ n trần cùng i ể u viêm bị cấp tốc c ấ ớ p đi diễn phần mình phía sau theo nhiều cái kinh khủng tồn tại nhưng là cái kia cố lực lượng thái quá cường đại cùng quỳ dị tốc độ so với mấy người phải nhanh hơn một bậc bất quá trong nháy mắt mạch hồng trần cùng cựu viêm đã bị lướt đến rồi cổ sáng kia bên cạnh nhìn cái kia đen đậm như mực giống như c ổ sáng mạch hồng trần trong lòng tràn đầy vẻ tuyệt vọng nàng nghĩ muốn d â y ruột nhưng phát hiện tại uồng công vô ích thời khắc này trong lòng nàng tràn đầy tuyệt vọng nàng nhìn về phía thanh phong trong lòng biết có lẽ đây chính là một lần cuối cùng đi cựu viêm sắc mặt tức giận cực kỳ nhưng là hắn không biết cái này kinh khủng tồn tại đến cùng lợi hại bao nhiêu dựa vào hắn địa tiên cảnh tu vi dĩ nhiên cũng không cách nào lay động trên người công xiềng thời khắc này không biết vì sao luôn luôn không sợ trời không sợ đất hắn trong lòng cũng tràn đầy tuyệt vọng cảm giác nhìn cách đó không xa thúc thúc mấy người bị vô số thiên man g ă n cản hắn cảm giác hy vọng cuối cùng cũng không có. thanh phong tốc độ cực nhanh chỉ là phía trước đ ố n g nhiên xuất hiện vô số thiên ma ngăn cản ở phía trước mắt nhìn cái kia mạch hồng trần thâm tình ánh mắt nhìn sang cái kia trong mắt tràn đầy n u tình cùng không mớn thời khắc này hắn không khỏi trong lòng đau xót tùy theo hắn liền thấy to lớn kia bàn tay một phát bắt được mạch hồng trần cùng cái kia cựu viêm tùy theo t i ự u đem hai người quăng vào đến rồi màu đen trong cột sáng không nhìn thấy cảnh tượng này thanh phong chỉ cảm thấy đau thấu tim gan t i ự u hình như sắp sửa mất đi cái gì đồ vật quý giá nhất một loại hắn cùng mạch hồng trần quan hệ rất khó nói rõ ràng hắn cũng không biết nên làm sao hình dung chỉ là vào đúng lúc này hắn chỉ cảm giác mình không cách nào chịu đ ự n g lĩnh viễn mất đi nàng loại đau khổ này t i ê u cùng hắn không cách nào mất đi lục như yên cùng dư t ử tâm một loại trong c h ư ớ c mắt vô số hai người ở chung với nhau đoạn ngắn từng cái ở trong đầu hắn sẽ qua từ quen biết đến h i ể u nhau lại tới hai người không nói chuyện không nói cái kia một ngày tại thính vũ hiên nàng vì là h ắ n luyện chuyện n à y múa nàng lời giờ khắc này còn ký ức chưa phai n à y hết thệ đều bất quá là ý nghĩ t r ợ t lóe lên trong đó chuyện đã xảy ra tiếp theo liền thấy màu đen cổ sáng bắt đầu đi lên c o rút lại mà đi những viên ma kia nhóm cũng rồn rập dung nhập vào màu đen trong cổ sáng biến mất không còn tăm hơi tựu nhìn như vậy nàng cái nhìn kia cái kia thâm t ì n h vô cùng một cái ánh mắt giờ khắc này phảng phất một thanh kiếm mạnh mẽ đâm vào linh hồn của hắn nơi sâu xa vê anh phong lôi xí sau lưng hắn rôi triển khai trên bầu trời trong phút chốc lôi đỉnh phun trào chỉ thấy thanh phong hai mắt đỏ đậm hắn nhìn cái kia đã hoàn toàn lùi về màu đen của sáng cùng cái kia bắt đầu khép lại kết giới thông đạo thời khắc này trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ ta không thể mất đi nàng dường như nhìn thấu thanh phong trong lòng nghĩ tử dương chân quân lập tức kêu to nói thuần dương không thể sầm bậy lời này vừa nói ra vô số đạo ánh mắt nhìn về phía thanh phong lợi nhưng là lý trí nói cho bọn họ biết tuyệt đối không thể kích động cựu la nhìn cái k i a không gian thông đạo chỉ có thể cực kỳ tức giận phẫn hận cực kỳ nhưng là kết giới ở ngoài đó là địa phương nào coi như là hắn đi ra ngoài e sợ cũng chỉ là thân tử đạo tiêu mà thôi a nhưng vào lúc này hắn nhưng nhìn thấy nhân loại k i a đệ tử trên người lôi rực phun trào dĩ nhiên trực tiếp hướng về cái k i a sắp sửa khép lại không gian thông đạo bay qua thanh phong vẫn là động bất luận người nào giờ khắc này cũng không cách nào ngăn cản hành động của hắn chỉ thấy phía sau hắn phong lôi xí l o a lên trực tiếp hướng về cái tia sắp sửa khép lại thông đạo bay qua t h u ầ nhất dương tử ngươi tử k ô n muốn sống n g ữ thiền trong miệng nói nhưng trong lòng phi thường không lý giải thanh phong cách làm ai sư đệ a sư đệ lăng tiêu tử trong miệng tất cả đều là thương tiếc vân giao ánh mắt phức tạp nàng nhìn thanh phong bóng lưng nhưng trong lòng thì nghĩ đến năm đó hắn có phải hay không cũng là như vậy việc nghĩa chẳng từ nan nhảy vào huyết hải bên trong tìm kiếm cho nàng hai người tuy rằng cũng đồng sinh cộng tử qua đáng tiếc c a đáng tiếc hắn đứng quá cao nàng chỉ có ngưỡng mộ ở hắn tựu tại thanh phong sắp sửa đến cái kia khép kín kết giới nơi thời điểm tựu nghe tiếng nói của hắn bỗng nhiên t r u y ề n đến nói ngươi từng hỏi ta có thể sẽ đồng ý làm những thứ gì cho ngươi hiện tại ta phải nói cho ngươi ta có thể vì là ngươi chín chết cũng không hối hận tùy theo màu xanh lam hảo quan l o ạ lên t ự tại cái kia thông đạo hoàn toàn khép lại trong t r ớ c mắt thanh phong thân ảnh cũng hoàn toàn biến m vô số đệ tử vào đúng lúc này đều vì thanh phong hành động mà cảm thấy nhiệt huyết sôi trào một khắc đó bóng lưng của hắn tại vô số người trong lòng đều lưu lại dấu vết thật sâu chỉ làm ọ i người trong lòng tiếc hẳn là một đời chuyển thuyết liền như vậy kết thúc sao hắn còn sẽ trở về hạ vô số người trong lòng thời khắc này đều vì hắn cầu khẩn hy vọng hắn có thể đủ bình an trở về tử dương chân quân than thở một tiếng nói người này thái quá kích động vượt ngoại thập tử vô sinh a lục vân phi cũng là lắc đầu không n g nói đáng tiếc này một viên h ạ n giống bất quá ta thích nhất loại này tính tình thật đệ tử nếu như hắn thật sự ngã xuống rơi tuyệt đối là ta ba phái nhiều n ă m qua tổn thất lớn nhất ta nói tới chỗ này hắn không khỏi lần nữa than thở một tiếng chương 918, vô tận tinh không a di đạo phật t h i ệ n hai t h i ệ n hai người này cắt nhân thiên tướng có lẽ còn có một t u y ế n sinh cơ cũng không nhớ rõ phổ nhân nhìn đã khép lại thông đạo trong miệng trách trời thương dân nói thử dương chân quân than thở một hơi nói chỉ mong như vậy thôi cựu la khiếp sợ tại chỗ hắn không nghĩ tới cái k i a nhân tộc người sẽ như vậy cả gan làm loạn không cái từ này đã không thích hợp hắn phải nói hắn quả thực chính là một cái siêu cấp lớn n h ữ kẻ ngu si biết do thập tử vô sinh còn muốn về phần mình vì là t ử địa bên trên dưới cái nhìn của hắn đây không phải là dũng cảm đây là một mốc đây thế nhưng trong lòng hắn vẫn là không thể không đội phục hắn dũng khí mà thành phong loại hành vi này cũng để hắn không thể không một lần nữa xem kỹ một cái đối diện những nhân loại kia tốt một cái trọng tình trọng nghĩa nam nhi nhiệt huyết đáng tiếc hắn không là ta giới người a thiên đô nên do mà lập trong mắt nhưng là có một luồng v ẻ tán thưởng trích tinh biếm môi lộ ra một bộ dáng vẻ không cho là đúng thiên đô cùng tử dương liếc mắt nhìn nhau song phương liền bắt đầu từ từ lùi về sau dù sao vào lúc này mọi người đều tổn thất nặng nề nơi nào còn có thể liền như vậy đánh sống đánh chết một phen đang lúc mọi người trở lại lớn thành bắt đầu thông kê thương v o n g thời điểm kết giới ở ngoài vô tận trong t i n h không hắc á m bóng tối vô tận thanh phong nhìn về phía trước cách đó không xa vị này mơ hồ hình ảnh trong lòng cũng là phiên giang đạo hải một loại nguyên bản hắn cho rằng này vượt ngoại ma đầu nhất định vô cùng kinh khủng nhưng là trước mắt hắn nhìn thấy là cái gì nguyên lai、like、cũng chỉ là một đoạn c u ộ tay to lớn cánh tay trường đạt đến ngàn trượng giờ khác này cánh tay kia dĩ nhiên đang nhìn thanh phong không sai tại nó toàn bộ trên cánh tay dĩ nhiên khảm n ạ m có và i chỉ con mắt thật to thật là vô cùng kỳ dị lúc này hắn mới cảm nhận được vô tận cơn ư g phong thổi tại trên thân thể nếu không phải là có bá thể quyết hộ thể hiện tại nhất định phải bị thổi rất một lớp ra đến không thể hắn lập tức vận chuyển c ư ơ n g khí hộ thể ở trước người hình thành một cái vòng bảo vệ n à y mới để hắn dễ chịu rất nhiều tại v ừ a ý chung quanh đây đen kịp nơi hắn cũng không biết nơi này đến cùng là nơi nào chẳng lẽ chính mình thật đi tới trong truyền thuyết thiên địa ở ngoài nhưng là vì sao không có nhìn thấy cái kia vô tận đại tinh nay để hắn chăm bề bất đắc kỳ dải cánh tay kia nhìn hắn chốc lát dĩ nhiên có một đạo ý niệm lăng không mà đến chuyển vào trong đầu của hắn. Một cái khẩu khí thật là lớn tuy rằng ta chỉ còn lại có này một đoạn thân thể tàn phế cũng không phải ngươi loại này thấp kém ra hỏa có thể nhục nhã nếu ngươi muốn chết cái kia ta sẽ tắt thành ngươi đã khỏe nói cái kia bàn tay lăng không mà đến quay về thanh phong cựu phiến đi qua to lớn bàn tay mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng dường như đánh con mỗi một loại quay về hắn đánh tới thanh phong chỉ cảm thấy bầu trời tối s â m lại to lớn bàn tay đã lăng không đánh tới hắn tự nhiên sẽ không liền như vậy bỏ qua chỉ thấy hắn phong lôi xí khẽ vỗ người tựu i xuất hiện ở một nơi khác cánh tay kia lạnh trên một tiếng tốc độ dĩ nhiên càng lúc càng nhanh đáng tiếc phong lôi xí còn giống như thiểm điện lại thêm thanh phong thân thể không lớn đều là có thể tại cái kia bàn tay đến trước khi tới tựu i tránh né đi ra ngoài nay để cánh tay kia tức giận cực kỳ bỗng nhiên cánh tay kia còn giống như biến ảo dĩ nhiên p â n ra vô số cải bóng q a y về thanh phong đồng thời đánh xuống một lần này chung quanh hắn tất cả đ thật là muốn tránh cũng không được sau một khắc những bàn tay kia dĩ nhiên đồng thời đập xuống chỉ nghe ở một tiếng thanh phong nháy mắt đã bị một cánh tay đánh tới to lớn lực lượng dường như mấy trăm tòa núi lớn đồng thời ép trên người hắn một dạng nháy mắt t i ể u đem hắn đánh giường như bánh thịt một loại cái kia ma đầu nhìn thấy này cười lạnh một tiếng nói thử thực sự là không biết tự lượng sức mình nhưng là sau một khắc cái kia bị giết chết thanh phong dĩ nhiên hóa thành một giọt tinh huyết trôi nổi ở giữa không t r u n g đảo mắt một cái khác thanh phong xuất hiện tại cái kia tinh huyết bên người tựu đem nó hút vào lòng bàn tay cánh tay kia nhìn thấy tình cảnh này tiếng cười im bật đi nguyên lai t i u tại vừa rồi nguy cấp thời gian thanh phong b ứ c ra một dọ a tinh huyết vận chuyển huyết ảnh t h ầ n công dùng một dọ a tinh huyết hóa thân đến giúp mình ngăn cản một kiếp hắn chân thân nhưng tại một sát na kêu bay ra bên ngoài trăm dặm né tránh này mới xuất hiện vừa rồi thanh phong thân chết một màn đến ma đầu nhìn đến đây có chút c h o n g váng lập tức tự nghĩ tới điều gì nói thật là giảo hoạt nhân loại xem ra không cần chút thủ đoạn là không được nói hắn bàn tay run lên mấy căn ngón tay một lần nữa bóc ra mà xuống biến thành bốn cái ma tướng lúc này thanh phong mới chú ý tới nguyên lai người này nằm căn ngón tay bị chém giết một cái cũng không có tại biến ảo mà ra vì lẽ đó hắn mới có thể chỉ làm ra bốn cái ma tướng đi ra mấy cái này ma tướng vừa xuất hiện nhìn thấy thanh phong cũng là hơi kinh ngạc bất quá lập tức bọn họ tự quay về thanh phong nào tới bốn cái ma tướng ba nam một nữ bọn họ đều có đ ị a tiên cảnh trùng kỳ lực lượng đồng thời bọn họ vì là thiên ma thân vì lẽ đó càng thêm khó đối phó nhưng là thanh phong không sợ thời khắc này hắn hóa thân là ma trên người dựng lên cao mấy chục trượng ma diễm chính là đạo cao một thước ma cao một trượng ma công kia xác thực muốn càng thêm bá đạo cùng tàn nhẫn hắn vận chuyển chân ma kinh hóa hình mà ra một đạo màu đen của sáng từ trong bàn tay hắn quay về trong đó một cái ma đầu tự bắn nhanh mà đi cái kêu ma đầu xem thường dĩ nhiên vận công chống đối hắn nơi nào biết này chân ma kinh chỗ kinh khủng không để phong bên dưới nhất thời đã bị này siêu tuyệt uy lực đánh bay ra ngoài này chân ma kinh vốn là ma giáo đỉnh cấp công pháp lại có thanh phong tìm hiểu thiên thư mật quyển tu luyện trong đó chỗ kinh khủng có thể tưởng tượng được lại thêm thanh phong một thân cự lực vô cùng giá trị vì lẽ đó này công liền biến được càng thêm bá đạo cực kỳ nhìn thấy thanh phong một đòn như vậy tàn nhẫn dĩ nhiên để một ma tướng một chiêu bên dưới tự bị thương còn lại mấy cái ma tướng biến cẩn thận một chút thanh phong giờ khắp này hai mắt đỏ đậm đã tiến nhập nửa ma trạng thái mấy cái ma tướng giờ khắp này đã công kích đến tuy rằng ở nơi này có nữ tử hóa thần nhưng là thanh phong lúc này cũng sẽ không thương h ư ơ n g thiết ngọc trong mắt của hắn chỉ có giết c h o hai chữ s á t s á t s á t tiến nhập nửa ma trạng thái dĩ nhiên để hắn tu vi lại tăng lên rất nhiều nhưng l à n à y bốn cái ma tướng tu vi thật sự là thái quá cao siêu bất quá trong chốc lát thanh phong vẫn còn bị mấy người đánh bay ra ngoài mấy cái ma tướng phối hợp hiểu ngầm bắt lấy này cái cơ hội đối với thanh phong bắt đầu cực kỳ công kích mạnh lên, lên. tốt tại thanh phong có bá thể quyết hộ thể chỉ là chịu chảy ngoài ra lúc này hắn đồng thời vận chuyển chân ma kinh cùng thái ớt chân ma công phía sau một cái to lớn ma ảnh đồng thời hiện ra hiện ra cùng lúc đó hắn dùng ma thần lĩnh vực nháy mắt cựu đem mấy cái ma tướng vây n ố t trong đó mười hai ma thần đem giờ khắc này hắn đã có thể điều động thập tôn ma thần công kích thập tôn ma thần riêng phần mình ngắt lấy quyền trưởng các loại vũ khí quay về cái kia bốn đại ma tướng công kích mà xuống chỉ nghe ma thần trong lĩnh vực tiếng nổ liên tục không ngừng tiếng gào thét liên tiếp không ngừng cũng không biết bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra cuối cùng ầm ầm một tiếng vang thật lớn ma thần lĩnh vực dĩ nhiên toàn bộ vỡ ra được lĩnh vỡ